Hiện trường bán đấu giá đồ vật cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ có hai mươi mấy kiện bộ giáng. Đại khái hơn một giờ bán đấu giá chính thức kết thúc. Quyến rũ nhiều vẻ người chủ trì trên mặt tràn đầy tươi cười. Các vị khách, hôm nay đấu giá hội đến đây kết thúc, kế tiếp đại gia có thể đi bên kia mua khuynh nhan phường quyên tặng một ngàn bộ mỹ phẩm dưỡng da. Không có quyên tặng vật phẩm khách có thể đi mặt khác một bên quyên tặng hoa tệ. Ngày mai chúng ta sẽ như muốn nhan phường tổng bộ đại lâu công bố các ngài từ thiện quy Mặt khác chúng ta sẽ ở quên tặng cô nhi viện ghi chú rõ đại gia quên tặng khoản tiền. Cuối cùng cảm tạ đại gia đến, cảm tạ mỗi một vị quên tặng là quên khách. Ta thế cô nhi viện bọn nhỏ cảm ơn đại gia, cảm ơn các ngài đem tình yêu truyền lại đi xuống. Hội trường bên trong có thể đứng, đại gia có thể tự tiện. Sẽ khiêu vũ khách có thể cùng chính mình bạn nữ khiêu vũ. Nàng nói xong về sau hội trường bên trong phóng thanh dương âm nhạc. Diệp nghiên hơi hơi đứng dậy đem tay đặt ở tô hạo thần trước mặt. Sau đó nghịch ngầm nói, tiên sinh, ta có thể thỉnh ngài nhảy cái vũ sao? tô hạo thần hơi vươn chính mình tay, sau đó đem diệp nghiên đủng ở trong lựu, nhỏ giọng nói, nghiên nghiên, ta sẽ không thiêu vũ, không quan hệ, ta có thể giáo ngươi. diệp nghiên sinh đẹp cười, nhẹ nhàng đem hắn tay đặt ở nàng bên hông, nàng tay trái nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn, tay phải cùng hắn tay trái tương nắm. thần, nghe ta. Chân trái, đối, nâng chân phải. Nàng thanh âm thập phần mềm nhẹ, mang theo tô hạo thần chậm dai đi vào sân nhảy trung ương. Các nàng là đệ nhất đối khiêu vũ người, cho nên đại gia sôi nổi đánh giá này đối tuấn nam mỹ nhân. Diệp nghiên chủ tịch cũng thật xinh đẹp, ta nếu có thể cưới đến như vậy nữ nhân, chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cho nên nói ngươi là làm mộng tưởng háo huyền A. Vì cái gì lớn lên xinh đẹp nữ nhân, khiêu vũ cũng nhảy tốt như vậy. Thật sự làm người hâm mộ ghen tị hận A. Ta còn là cảm thấy nàng vị hôn phu hảo xoay A. Ngươi nhìn một cái hắn kia hoàn mỹ mặt nghiêng. Thiên nột, ta thật muốn cho hắn sinh hầu tử. Liền tính là làm một cái tình nhân cũng nguyện ý. Ta nếu có thể ngủ hắn một lần. Ta liền thỏa mãn. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Bộ dáng này chờ bọn họ kết thúc thời điểm. Ta liền có thể đi mời hắn. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào. Hắn có Diệp Nghiên như vậy xinh đẹp bạn gái, có thể nhìn chú ngươi. Trứng mắt ta, là có thể coi trọng ngươi sao. Sân nhảy người càng ngày càng nhiều, mặc dù Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thính lực thực hảo. Có thể một chữ không lầm đem bên ngoài đối thoại nghe đi vào. Nhưng các nàng lại mắt điếc thai ngơ những người đó thanh âm. Giờ phút này các nàng trong mắt chỉ có đối phương. Ở lần thứ ba dâm đến Diệp Nghiên thời điểm, Tô Hạo Thần đỏ nhị tiêm. Nghiên Nghiên. Ta có phải hay không quá ngu ngốc? Ta đều dâm đến ngươi rất nhiều lần, nếu không chúng ta đừng nhảy. Không có việc gì. Nhiều nhảy vài lần thì tốt rồi, ngươi bất hòa ta luyện tập, chẳng lẽ muốn cùng khác nữ sinh luyện tập không thành? Diệp nghiên đô đô miệng, con ngươi đều là ý cười, nam nhân hơi bộ dáng nàng thập phân thích. Bởi vì giờ phút này hắn giống một cái hải tử giống nhau đáng yêu. Diệp nghiên nói làm tô hạo thần hoảng hốt, hắn vội vàng bảo đảm, không không không. Ta và ngươi luyện tập thì tốt rồi. Hắn nói xong về sau thập phần nghiêm túc học lên. Một khi nghiêm túc tô hạo thần học tập năng lực thập phần kinh người. Lại lần nữa nhảy 10 phút về sau, hắn bước chân đã thập phần thong rong, sẽ không lại dẫm đến diệp nghiên. 20 phút về sau, hắn bước chân đã thập phần thành hạo, một chút cũng nhìn không ra mới vừa học bộ dáng. Chương 717 trùng hợp ngươi không phải. Bên kia tranh mua xong một ngàn bộ mỹ phẩm dưỡng ra các nữ nhân một đám cảm thấy mỹ mãn đuổi trở về. Các nàng một đám mặt mày mỉm cười, cùng chính mình nam bạn đi vào sân nhảy. Lại lần nữa hoàn thành một cái hoàn mỹ ra múa, Diệp Nghiên tán thưởng nhìn lướt qua tô hạo thần. Thần, ngươi rất lợi hại, học thật mau a. Ân, ta sợ ngươi làm ta đi cùng khác nữ hài luyện tập. Càng sợ ngươi tìm nam nhân khác khiêu vũ, ngẫm lại vẫn là ta chính mình học được tương đối thỏa đáng. Tô hạo thần thật thành nói ra chính mình lý do, làm Diệp Nghiên thập phần buồn cười. Các nàng nhảy đến sân nhảy bên ngoài, Diệp Nghiên cười nói. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Hảo. Tô hạo thần đệ một ly nước trái cây cấp Diệp Nghiên, chính mình uống một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó ôn nhu trà lau rất Diệp Nghiên giữa chán mồ hôi mỏng. Thiên sinh, ta có thể mời ngươi nhảy cái vũ sao? Thanh thuần đáng yêu tiểu nữ sinh mong đợi nhìn tô hạo thần. Nàng thanh triệt đáy mắt tràn ngập khát cầu. Tô hạo thần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, ta đời đời kiếp kiếp chỉ cùng một người khiêu vũ, trùng hợp ngươi không phải. hắn độc miệng nói làm nữ hài lập tức liền đỏ hốc mắt. Không nhảy liền không nhảy sao, còn muốn nhục nhã người, thật chán ghét. Nữ hài rầm rầm chân, bụng mặt hoa lê dính hạt mưa chạy. Diệp nghiên che miệng cười không ngừng. Thần, tuy rằng ta thực thích ngươi cự tuyệt như vậy nhanh nhẹn Chỉ là nhân ra vẫn là tình đầu sơ khai tiểu nữ hài, ngươi muốn thủ hạ lưu tình na. Tiểu không lương tâm, ta này còn không phải là vì ngươi. Tô hạo thần treo quát diệp nghiên cái mũi ánh mắt sùng nịch. Diệp nghiên chu miệng nhỏ, ai kêu ngươi trường như vậy xoáy khí đâu, cũng trách ta ánh mắt quá hảo. Coi trọng nam nhân quá được hoàn nền, ta cũng một có biện pháp. Mỹ nữ, có thể thỉnh ngươi nhảy cái vũ sao? Phía trước châm chọc Nguyễn Bang Hoa Hoa công tử thân si đứng ở Diệp Nghiên trước mặt. Làm Diệp Nghiên đắc ý biểu tình cứng đờ, vốn đang ở treo trọc tô hạo thần. Kết quả dây tiếp theo chính mình đã bị bạch bạch vào mặt, loại cảm giác này. Nàng nhướng mày cười cười, thực xin lỗi, ta mệt mỏi. Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi a chờ ngươi nghỉ ngơi một hồi chúng ta lại nhảy. Hoa Hoa công tử cười hì hì đánh giá Diệp Nghiên, một đôi không an phận đôi mắt luyến tiếp rời đi Diệp Nghiên gương mặt. Tô hạo thần ánh mắt phát lệnh, toàn thân tản ra lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói, Lan, cư nhiên còn có người dám ở hắn mí mắt phía dưới cậy hắn góc tường, thật là chán sống a! Hoa hoa công tử bất mãn linh mi, ngươi người này như thế nào như vậy à, ta mời chính là nàng, ngươi giống cái gì giống. Làm kinh đô tội ác chồng chất hoa hoa công tử, hắn tự nhiên không quen biết tô hạo thần. Lại hơn nữa phụ thân hắn không ở bên người, hắn nghiễm nhiên chính là gây chuyện tinh. Nàng là ta vị hôn thê. Tô hạo thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hoa hoa công tử. Người này thật đúng là không biết tốt xấu A. Hoa hoa công tử thổi một tiếng huyết sáo, dáng vẻ lưu manh nói, ha ha ha, vị hôn thê. Lại không có kết hôn, chỉ cần nàng nguyện ý, ngươi sẽ không keo kiệt liền nàng cùng người khác nhảy điệu nhảy đều không muốn đi. Chính là ta không muốn A. Diệp nghiên cười như không cười đánh giá trước mắt người. Nang minh bạch Tô hạo thần lúc này đã là tức giận điểm báo, lại không giúp đỡ hắn. phòng trưng hắn liền phải tắt mau. Diệp nghiên nói lạc, Tô hạo thần biểu tình rõ ràng nhu hòa xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng nắm Diệp nghiên tay ngọc, một ánh mắt đều không có để lại cho trước mắt hoa hoa công tử. Hoa hoa công tử khinh thường nữ môi, không nhảy liền không nhảy, tưởng cùng lao tử khiêu vũ người nhiều đi. Không thiếu ngươi một cái, hừ. Hắn biết Diệp nghiên là khuynh nhan phường chủ tịch. Nhưng thật ra không nghĩ đắc tội hắn. Nhưng là hắn cũng không sợ hắn, rốt cuộc hắn thập phần tin tưởng chính mình ba ba quyền lực. chương 718 lạ đào hoa. Nghiên nghiên, ngươi vừa mới còn nói ta, chính ngươi còn không phải có nhiều như vậy lạ đào hoa. Tô hạo thần lộng lấy con ngươi mãn hàm vũ hoán. Diệp nghiên trong lòng một lộ bộ, liền biết hắn sẽ bộ dáng này tưởng, nàng vội vàng kéo hắn tay làm nũng. Thần, ta vừa mới chính là nói giỡn. Hơn nữa ngươi thích nữ nhân bị nam nhân truy. Thuyết minh ngươi ánh mắt hảo nha, có người coi trọng ngươi, thuyết minh ta ánh mắt cũng hảo, hì hì. Ngươi a luôn có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái lý do. Tô hạo thân sủng nịch méo méo nàng chóc múi. Con ngươi ẩn hàm tình ý dạt dào Hắn đối với Ninh Ngọc phất phất tay, Ninh Ngọc liền tung ta tung tăng chạy tới. Nói cho hắn ba ba, quản giáo tốt con hắn, thiếu làm hắn ra tới nhảy nhót. Tô Hạo Thần liếc liếc mắt một cái Hoa Hoa công tử, lập tức căng chặt một khuôn mặt. Trong lúc nhất thời làm Ninh Ngọc có chút mộng bức, "Hạo Thần, sao lại thế này?" "Hắn chọc ngươi." Tô Hạo Thần hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, "Đúng vậy, hắn chọc tới ta, ngươi hảo hảo chiều đại hắn." "Hào Lặc, giao cho ta, ngươi yên tâm đi." Ninh Ngọc tặc hề hề trà sát tay. Đã lâu không có giáo huấn không có mắt người, tay đều ngứa a. Hắn cười đi hướng Âu Dương Hậu. Sau đó lôi kéo vẻ mặt ngượng ngùng Âu dương ngộng đi vào sân nhảy, Thầm nghĩ chế chút liền đi xử lý hạo thần công đạo sự tình. Bên kia Diệp Nghiên cùng tô hạo thần làm nũng, thanh âm mềm mại thưa dạng, chọc đến tô hạo thần khỏe môi hơi hơi dơ lên. Sư phó, rất nhiều công ty giám đốc muốn gặp ngài. Lữ Minh cười đối Diệp Nghiên cử cử chén rượu, lời nói hắn đã đưa tới. Sư phó có nguyện ý hay không thấy bọn họ chính là sư phó sự tình đâu? Diệp nghiên nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình trong tay chén rượu, hơi trầm ngâm một lát mới nói nói. Mang ta đi trông thấy bọn họ đi, một đám giới thiệu một chút, về sau luôn là sẽ có sinh ý thượng lui tới. Kiếp trước làm tổng tài, bộ dáng này giao tế nàng là niết tay liền tới, bởi vì nàng biết thắt không thể thiếu. Tô hạo thần hơi hơi nhíu lại mì, nghiên nghiên, ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau uống rượu sao? Hắn tuy rằng là dò hỏi ngữ khí, lại chứa đầy bất mãn. Ta liền uống một chút, ngoan, chờ ta." Diệp Nghiên gắt gao hồi nắm lấy hắn tay, ngữ khí thập phần ôn nhu. Chính là Tô Hạo thần như cũ không vui, hắn gắt gao cau mày, tuy rằng không nói gì. Ánh mắt lại sâu thẳm nhìn Diệp Nghiên bóng dáng, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Diệp Nghiên từ Lữ Minh mang theo nàng đi vào bên kia thương nghiệp vòng, bên kia một ít thương nhân tụ tập ở một khối. Một năm miệng mười nghị luận gần nhất thương nghiệp phát triển xu thế. Lữ Minh ha ha tiếng cười, Lưu Tổng, Lý Tổng, Vương Tổng, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là chúng ta chủ tịch Diệp Nghiên. Nha, Diệp Tổng Ngài Hảo A, vẫn luôn cảm thấy xinh đẹp Mỹ Trang thập phần lợi hại. Chúng ta A vẫn luôn tò mò là cái cái dạng gì người có thể đem công ty làm tốt như vậy, không nghĩ tới là Diệp Tổng như vậy tuổi trẻ nữ hài. Diệp Tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Trong mắt lóe tinh quang nam nhân vẫn luôn là cười tủm tỉm đánh giá Diệp Nghiên. Kỳ thật hắn nội tâm cho rằng Diệp Nghiên chỉ là một cái hưu danh vô thật chủ tịch. Có lẽ quyền lợi đều nắm giữ tại đây vị nữ Giám đốc trên người. Hắn trong lòng loành quanh lòng vòng Diệp Nghiên cũng không biết, bởi vì Lưu Minh đã cho nàng giới thiệu. Diệp Tổng, vị này chính là đan Mỹ Lưu Tổng. Diệp Nghiên nhật nhạt cười, Lưu Tổng qua khen, chúng ta xinh đẹp về sau còn có rất nhiều yêu cầu hướng đan Mỹ học tập. Ha ha ha, Diệp Tổng nói chuyện chính là khiêm tốn, ta kính ngài một ly. Một cái khác nam nhân cười dơ lên trong tay chén rượu. Lữ Minh bám vào Diệp Nghiên bên thai nhẹ nhàng nói, đây là Lý Tổng. Ở người nhiều địa phương, hắn rất ít kêu nàng sư phó, cũng là vì che giấu bọn họ thân phận. chương 719 mát. Lý Tổng, lâu nghe đại danh, ta cũng kính ngài. Diệp Nghiên hơi hơi gật đầu, trong tay rượu bị nàng uống cạn. Nàng hơi hơi nheo nheo mắt, loại cảm giác này thật đúng là quen thuộc A Kiếp trước nàng cũng là cái dạng này bắt được rất nhiều đơn đặt hàng, bất quá không giống nhau chính là, nàng lần này không phải một mình tắt chiến. Cũng không có phía trước như vậy gian khổ, bởi vì nàng hiện tại công ty đã không cần A-dua nính hot. Nàng cùng địa vị của bọn họ là ngang nhau, chỉ cần vẫn duy trì hữu hảo quan hệ liền có thể. Mỗi người đều kính Diệp nghiên một chén rượu, Diệp nghiên tới chi không cự. Bởi vì nàng nhớ tới kiếp trước, như thế quen thuộc cảnh tượng, làm nàng có chút thương cảm. Cũng may mắn là rượu vang đỏ, nàng tiểu lượng còn có thể, cho nên nàng đáy mắt vẫn luôn vẫn duy trì thanh minh. Diệp Tổng, thực vinh hạnh nhận thức ngươi A. Nô thu hoa loạn trọng trong tay chẳng ẩn. Đỏ bừng ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve ly đế, chẳng bên ly khẩu còn giữ một cái màu đỏ rực son môi ấn. Lữ minh nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Nghiên, sư phó, đây là chúng ta xinh đẹp lớn nhất đối thủ cạnh tranh lệ ngữ Nô Tổng. Nô Tổng hào ác Diệp Nghiên hơi hơi con con ngôi. Nữ nhân này mang cho nàng một tiêu mạc danh quen thuộc cảm. Không phải bạn bè chính là địch nhân, nhưng nàng đáy mắt còn mang theo như có như không tiếng kỵ, cho nên tuyệt đối không phải bạn bè. Nô thu hoa cử cử chén rượu, diệp tổng, ta kính ngươi một ly, hy vọng ngươi xinh đẹp có thể vẫn luôn tốt như vậy. Nàng lời nói khiêu khích dí vị thập phần rõ ràng, những người khác đều không nói gì. Bởi vì bọn họ biết. Cũng cũng chỉ có hoa đều mỹ nhân có tư cách cùng có thực lực cùng xinh đẹp gọi nhịp. Hai người chén rượu ở không trung nhẹ nhàng chạm vào phun, phản phất gõ vang lên chống trận. Diệp nghiên nhúng mày, tú khí lông mày hơi hơi giãn ra mở đầu. Nhận được nô tổng nhớ thương, chúng ta xinh đẹp chỉ biết càng ngày càng tốt. Ha ha, hy vọng đi. Nô thu hoa xoắn chính mình quyến rũ eo nhỏ mắt nhìn thẳng rời đi. Phản phất một con cao ngạo khổng tước, làm Diệp nghiên có chút vô ngữ. Diệp Tổng, ngươi hảo, ta là lệ ngữ nghiên cứu phát minh sứ Mark, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mark Tao bao lắc lắc chính mình màu rượu đỏ đầu tóc, thân sĩ vươn chính mình tay phải. Phóng đãng không kềm chế được hình tượng rước lấy chung quanh người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hắn lại có mắt không trồng. Tuy rằng nghiên cứu là hắn yêu nhất, nhưng là mỹ nữ đối với hắn như vậy vẫn luôn chạch ở phòng nghiên cứu nam nhân tới nói dụ hoặc đồng dạng rất lớn. Hùng chi Diệp nghiên trong tay còn có hắn nhớ mãi không quên phối phương, cho nên hắn liền càng thêm ân cần. Diệp nghiên ý vị không rõ cười cười, lại không có cùng hắn bắt tay, mà là nhẹ nhàng chạm chạm hắn chén rượu. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, đúng rồi, ngươi lão bản đều đi ra ngoài, ngươi không theo sao sao. Nàng nhấp nhấp rượu vang đỏ, nhẹ nhàng bâng cơ chỉ chỉ ngô thu hoa bóng dáng. Mắc lập tức buông chính mình chén rượu, xin lỗi không không lưng. Xin lỗi, Diệp Tổng. Ta trước xin lỗi không tiếp được, có cơ hội ta có thể ước ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Nếu là công tác thượng sự tình, ngươi có thể tìm lữ giám đốc, nếu là tư nhân nói, xin lỗi. Ta bạn trai không quá thích ta cùng khác phái đi ra ngoài ăn cơm. Nàng chấp vô tội đôi mắt, giống mắt như vậy ở phương Tây lớn lên nam nhân. Tư tưởng cùng hành vi đều tương đối mở ra, lại hơn nữa hắn là cạnh tranh công ty người, Diệp Nghiên cũng không tưởng cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Mắc ngoại ý muốn con ngôi, không nghĩ tới cư nhiên còn có nữ nhân đối hắn xoáy khí bể ngoài thờ ơ. Bất quá bộ dáng này diệp nghiên càng thêm gợi lên hắn hương thú. Hắn không chút nào khí lũy cười nói, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, ta đi trước, tai kiến. chương 720 hắn có thể hay không đánh tiểu nghiên. Nhìn hắn vui sướng bóng dáng, lữ minh có chút vô ngữ. Sư phó, người này xem ra đối với ngươi không có hảo ý a. Đúng vậy. Đặc biệt là hắn lão bản, đúng rồi, nô tổng gọi là gì? Diệp nghiên đầu vóc hiện lên một đạo ánh sáng, tổng cảm giác chính mình ẩn ẩn bắt lấy một cái quan trọng manh mối. Lữ minh xoa xoa chính mình giữa mày, hắn giống như nghe người khác nhắc tới quá nàng a, trong lúc nhất thời có điểm nghị không ra. Hắn một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói. a, ta nhớ ra rồi, nàng kêu nô thu hoa. Nô thu hoa, nô thu hoa, nô thu thủy. Diệp Nghiên trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ, xem ra cái này Ngô thu hoa cùng nô thu thủy thoát không được quan hệ. Chính mình cùng nô ra người thật đúng là trời sinh bất hòa A, thấy một cái đắc tội một cái. Lữ Minh Ngơ ngắc hỏi, sư phó, ngươi nói cái gì đâu? Nô thu thủy là ai? Không có việc gì, ngươi dẫn ta đi gặp dư lại người đi. Diệp Nghiên không thèm để ý vây vây tay. Nàng tưởng thực mau nàng liền sẽ biết, nô thu hoa cùng nô thu thủy là cái gì quan hệ. Lữ Minh gật gật đầu, tiếp tục mang theo Diệp Nghiên kết giao người khác. Tô Hạo thần ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Diệp Nghiên, nhìn nàng cùng mặt khác nam nhân nâng chén tâm tình. Nhìn nàng tươi đẹp tươi cười, hắn trong lòng thập phần khó chịu. Hắn vẫn luôn ở khắc chế chính mình tính tình, không ngừng nói cho chính mình, nàng chỉ là vì công tác. Hơn nữa nàng cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, nhưng hắn chính là cảm thấy đáy lòng đổ đổ. Rốt cuộc hắn rốt cuộc nhịn không được, đống chốc buông trong tay chén rượu. Bước chân dài lập tức hướng tới Diệp Nghiên đi đến, Diệp Nghiên chính uống xong một ly chẳng ẩn. liền cảm giác chính mình thủ đoạn bị người bắt lấy, theo sau Tô Hạo Thần không màng tất cả lôi kéo nàng hướng bên ngoài đi. Nàng cuống quýt đối với những người khác nói, các vị ngượng ngùng a, ta có chút việc trước xin lỗi không tiếp được một chút. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi có việc trước vội. Lưu Tổng ái mội ánh mắt ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trên người đào quanh. Tô Hạo Thần lại mắt điếc ai ngơ. Hắn chỉ là dùng sức lôi kéo chính mình nữ nhân hướng tới phòng nghỉ đi đến. Bên kia Nguyễn Băng nhìn Tô Hạo Thần nổi giận đùng đùng bộ dáng, lập tức buông xuống chính mình trong tay chén rượu. Bạch Lão Sư, tiểu nghiên giống như cùng hắn bạn trai cãi nhau. Ta muốn hay không qua đi khuyên đủ, hắn có thể hay không đánh tiểu nghiên A. Nàng cảm thấy Tô Hạo Thần tức giận bộ dáng thật là có điểm khủng bố. hắc một khuôn mặt, nhìn qua có điểm dọa người, cho nên nàng có điểm lo lắng Diệp nghiên. Bạch Lao Sư lắc lắc đầu, đối với chính mình thiên chân bạn gái tỏ vẻ cũng thực bất đắc gì à. Không cần, ta tin tưởng tiểu nghiên có thể giải quyết hảo chuyện này. Chính là tiểu nghiên dù sao cũng là nữ hài tử, nam nhân cùng nữ nhân chi gian lực lượng vốn là cách xa. Nếu hắn khi dễ tiểu nghiên làm sao bây giờ? Nguyễn băng rồi giám ninh bám lấy lông mày. Nếu không phải Bạch Lao Sư lôi kéo nàng, nàng đã sớm theo đi lên. Bạch Lao Sư uy nàng một khối trái cây. Động tác thập phần ôn nhu. Ngươi yên tâm đi, ta xem Diệp Nghiên vừa mới cũng không có phản kháng ý tứ. Khả năng chính là muốn cùng hắn bạn trai giải thích cái gì đi. Hắn không chỉ có thấy Diệp Nghiên phản kháng, tựa hồ còn phát hiện Diệp Nghiên trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ bao dung. Nguyễn Băng bất mãn biếu biếu môi, vậy được rồi, nếu bọn họ nửa giờ còn không có xuống dưới, ta liền đi xem. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bạch Lao Sư nết miệng cười cười, hắn nữ hài. Thật đúng là thiên chân A. băng băng hảo xảo A, ngươi cũng ở chỗ này. Nguyễn băng chính vùi đầu điền no chính mình bụ. Một đạo nàng thập phần chán ghét thanh âm ở nàng cùng bạch lao sư phía sau vang lên. Nàng có chút bất mãn xoay người nhìn người tới, sao ngươi lại tới đây? chương 721 ta tin tưởng nàng. Ba ba để cho ta tới nơi này tìm đầu tư người, cho nên ta liền tới rồi. Diêu dung trên mặt mang theo mỉm cười. Nàng càng muốn nói ba ba đã đem diều ra công ty giao cho nàng. Nhưng lại sợ Nguyễn Băng trở về đem diều ra công ty đoạt lấy đi. Không nghĩ tới Nguyễn Băng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nga, ta đây chúc ngươi sớm một chút tìm được đầu tư đối tượng. Nàng nói xong lôi kéo bạch lão sư muốn đi, bởi vì thật sự không nghĩ nhìn thấy người này a, Thấy một lần nàng liền sẽ nhớ tới mụ mụ chết là cha mẹ nàng tạo thành. Băng băng, ngươi có rảnh đi xem ba ba đi. Hắn nói hắn không trách người đem hắn đưa vào đi. Hắn chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Nhìn kia đối xứng đôi bóng dáng, Diêu Dung vẫn là nhịn không được. Nàng nhịn không được muốn cái này ưu tú nam nhân biết Nguyễn Băng là một cái đem chính mình phụ thân đưa vào ngục giam người. Nguyễn Băng nâng lên chân mần ra, ngay sau đó quay đầu cười như không cười nhìn nàng. Hắn không trách ta. Chính là ta còn trách hắn A, hắn cùng Cam Nhu đều là trừng phạt đúng tội. Chính là Băng Băng. Hắn trung quy là ngươi ba ba, ngươi có thể hay không tha thứ ba ba, hắn cùng mụ mụ thật sự không phải cố ý. Diêu dung nhu nhược đáng thương đứng ở Nguyễn Băng trước mặt, con ngươi mở mị thời nước. Phản phất còn mang theo một tia khẩn cầu. Nàng nếu như có ánh mắt quét ở bạch lao sư trên người, bên trong ghen tị chỉ có nàng chính mình biết. Như vậy ưu tú nam nhân là Nguyễn Băng bạn trai, mà nàng bạn trai là một cái lao nam nhân. Ngẫm lại nàng liền ghen ghét muôn phát của A. Nguyễn băng khỏe môi treo châm trọc cười, đừng ở trước mặt ta trang đáng thương. Ta sợ ta nhịn không được đem ngươi cũng đưa vào đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Ta, băng băng, ngươi như thế nào biến thành như vậy, vị tiên sinh này, ngươi là băng băng bạn trai sao? Ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ băng băng, ba ba thật sự nói sẽ không trách nàng. Chúng ta là băng băng duy nhất quan hệ huyết thống, băng băng không thể bộ dáng này a. Diêu Dung đang thương hề hề nhìn Bạch Lao Sư, tựa hồ hy vọng hắn thật sự có thể khuyên nhủ Nguyễn Băng. Tay nàng chỉ hung hăng nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, đau nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Nguyễn Băng gắt gao nhấp môi, chính mình sự tình trong nhà, nàng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Không muốn nói cho Bạch Lão Sư, bởi vì nàng sợ Bạch Lão Sư không thích bộ dáng này tàn nhẫn nàng. Nàng thấp thỏm nhìn lướt qua Bạch Lao Sư, đột nhiên không biết nên như thế nào giải thích. Bạch Lao Sư dắt lấy Nguyễn Băng mềm mại tay nhỏ, ta tin tưởng Băng Băng có chính mình phán đoán. Nàng làm như vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Hắn nói xong không có Diêu Dung phản ứng cơ hội, lôi kéo Nguyễn Băng trực tiếp rất xa rời đi Diêu Dung. Diêu Dung tựa hồ còn có thể nghe thấy hắn ở cẩn thận dặn do Nguyễn Băng. Băng Băng, về sau không cần cùng những cái đó thượng vàng hạ cám người ta nói lời nói. Đặc biệt là lòng mang ý xấu muốn khi dễ người của ngươi. Ngươi không thích trực tiếp rồi trở về chính là, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Ơn, bạch bạch ngươi thật tốt. Nguyễn băng cảm động hốc mắt đỏ lên, cầm lòng không đậu cấp bạch lao sư nổi lên một cái ngoại hiệu. Làm bạch lao sư thập phần dở khóc dở cười nhéo nhéo nàng gương mặt. Đói bụng sao? Lại ăn chút trái cây đi, buổi tối ta mang ngươi đi ăn khuya. Hảo! Nguyễn băng mi rắc đôi mắt đều là hạnh phúc tươi cười. Ngay cả nàng tâm tâm niệm niệm diệp nghiên có thể hay không bị khi dễ sự tình đều bị nàng vứt chi sau đầu. Diêu dung đứng ở tại chỗ xanh mét một khuôn mặt, tinh xảo trang dung đều che không được nàng mặt bộ và mẹo. Thẳng đến bốn phía tò mò ánh mắt càng ngày càng nhiều, nàng lúc này mới liễm hạ đáy mắt ghen ghét cùng hận ý. Một ngày nào đó, diêu ra công ty sẽ khởi tử hồi sinh, nàng sẽ biến thành diêu ra phong cảnh đại tiểu thư. Mà Nguyễn Băng cái gì đều không phải. Chương 722 cãi nhau. Tô hạo thần lôi kéo Diệp Nghiên vào phòng nghỉ, sau đó nhanh chóng khóa trái môn. Đem Diệp Nghiên ấn ở trên tường chính là một đốn cuồng hôn, lần này hắn hôn thực bá đạo. Cắn Diệp Nghiên môi sinh đau sinh đau. Nô Diệp Nghiên đẩy đẩy tô hạo thần, tô hạo thần lại đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Lươi đầu tận tình tệ khai nàng hàm răng, tư ý mút hút nàng mỹ vị. Hắn hôn đều là trừng phạt. Tựa hồ còn có thể cảm giác được Diệp Nghiên khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt mùi rượu. Diệp Nghiên rãy rủa đều bị hắn nhất nhất hóa giải. Một hồi lâu hắn mới buông tha Diệp Nghiên, sau đó có chút trột dạ cúi đầu. Diệp Nghiên vuốt ve chính mình phát sưng đôi môi, một tia cảm giác ủy khuất thập vào trong lòng. Đôi mắt dần dần mở mịt một chút sương ngủ, nàng nhếch môi, không khí quát: "Tô Hạo Thần, ngươi mẹ nó hỗn đản." "Nguyên Nguyên, thực xin lỗi, ta Tô Hạo Thần hoảng hốt ôm Diệp Nghiên." Đấy lòng bất an dần dần mở rộng. Diệp nghiên lại đột nhiên đẩy hắn ra, ta làm sai cái gì, ngươi muốn đối với ta như vậy. Nghiên nghiên, ta chính là không nghĩ làm cùng uống những cái đó nam nhân uống rượu. Tô hạo thần thâm thúy trong mắt đều là xin lỗi, hắn lần đầu tiên như thế mất khống chế. Chỉ là bởi vì chính mình âu hiếm nữ nhân cùng nam nhân khác uống lên vài chén rượu. Diệp nghiên cười nhạo một tiếng, làm sao vậy? Ta cùng bọn họ uống rượu ngươi ghen à. Vẫn là ngươi cảm thấy ta ở bồi rượu ném ngươi mặt. Đây là bình thường thương nghiệp giao tế. Nàng ủy khuất nhấp môi, lần đầu tiên có loại muốn khóc xúc động. Tô hạo thần ấy náy giữ chặt tay nàng, nghiêng nghiên, ta không phải cái kêu y tứ. Ta chính là không nghĩ nhìn thấy ngươi đối những cái đó nam nhân cười, không chỉ những cái đó nam nhân xem ánh mắt của ngươi như vậy si mê. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói này đó. Diệp nghiên ném ra tô hạo thần tay. Vốn dĩ tưởng cùng hắn hảo hảo giải thích, chính là hắn như vậy kịch liệt hôn làm nàng có chút thất vọng. Nguyên lai lâm vào cảm tình bên trong người, mặc kệ lại như thế nào cường đại, đều sẽ không lý trí. Nàng nhanh chóng mở ra cửa phòng, ở tô hạo thần đau lòng trong ánh mắt chạy đi ra ngoài. Lưu lại tô hạo thần suy sụp đứng ở tại chỗ, hắn lần đầu tiên biết chính mình chiếm hữu dục như vậy cường. Cường đến hắn không nghĩ làm bất luận cái gì mơ ước nàng nam nhân tới gần nàng. Nghĩ đến Diệp Nghiên vừa rồi thất vọng ánh mắt, Tô Hạo Thần vội vàng đuổi theo. Chính là lại không có nhìn thấy Diệp Nghiên thân ảnh, hắn ánh mắt dừng ở đang ở nghỉ ngơi Lữ Minh trên người. Nghiên nghiên đâu? Lữ Minh nửa nằm ở trên sofa, nghe thấy Tô Hạo Thần nói hơi hơi mở hơi say con người. Sư phó vừa mới cầm chìa khóa xe, hẳn là chính mình lái xe đi trở về đi. Nàng! Hắn muốn đang muốn hỏi Tô Hạo Thần, vừa mới sư phó đôi mắt hồng hồng. Có phải hay không bị người khác khi dễ? Lại phát hiện trước mắt căn bản là không có tô hạo thần thân ảnh, hắn hẳn là đuổi theo. Một cái hẻo lánh thôn trang, một cái hủy hoại nửa bên mặt nam nhân đang ở chuẩn bị cơm trưa. Hắn thân xuyên màu đen áo choàng, trên người còn cột lấy băng vải. Làm tốt cơm về sau thật cẩn thận đem đồ ăn đoan vào phòng. Đồng dạng thân xuyên màu đen áo choàng nữ nhân quen thuộc ngồi ở trên bàn cơm, hai người trầm mặt không nói chia sẻ cơm trưa. Chúng ta khi nào trở về? Nam nhân ăn một ngụm đồ ăn, gắt gao nhíu lại mi. Hiển nhiên đối với chính mình chủ nghệ rất không vừa lòng. Ngại với đói bụng nguyên nhân, rồi lại không thể không đem này đó đồ ăn ăn xong đi. Nữ nhân liếc xéo hắn một cái, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, có chút chảo phùng nói. Như thế nào? Người còn nhớ thương cái kia tiện nữ nhân A, nàng hiện tại quá có thể so người khá hơn nhiều. Sinh hoạt Mỹ tư tư. Nhất định không nghĩ ngươi đi quấy rời nàng. chương 723 quỷ giống nhau nữ nhân. Nam nhân buông xuống mí mắt, liễm đi đáy mắt bất mãn. Không thể nào, nàng làm hại chúng ta biến thành như vậy, ta như thế nào còn sẽ nhớ thương nàng. Như vậy tốt nhất, chờ ta dưỡng hảo thương, lại trở về giải quyết giữa nàng. Nữ nhân trong mắt đều là hận ý. Có chút vết thương mặt vặn vẹo lên rất là doa người. Nam nhân trầm mặt không nói ăn khó ăn đồ ăn lại cảm giác chính mình nhạt như nước Úc. Kỳ thật hắn hiện tại tâm tình có điểm phức tạp, bởi vì hắn phát hiện chính mình sai rồi. Nếu không phải chính mình nguyên nhân, như vậy hắn hiện tại nhất định hảo hảo đi theo nàng kết hôn sinh con. Nữ nhân phảng phất biết nam nhân ý tưởng, nàng khinh thường cười. Ha ha, nam nhân A, đều là đại móng heo, ngươi hiện tại nghĩ nàng cũng vô dụ. Nàng đã sớm tìm mặt khác nam nhân. Nam nhân đấy mắt đột nhiên nhiễm một kia hắn ý. Mặc kệ nam nhân kia là ai, nàng chỉ có thể là của hắn, trước kia là hắn không hảo hảo quý trọ. Về sau hắn sẽ làm nàng giống như trước đây chỉ thích hắn, sẽ không lại có người khác. Chỉ là hắn nhìn lướt qua trước mắt xấu giống quỷ giống nhau nữ nhân, trong mắt đều là kiên kỵ. Nữ nhân hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục ăn chính mình cơm trưa. Trong lòng lại đem diệp nghiên mắng cái chết khiếp. Diệp Nghiên bỏ xuống Tô Hạo Thần về sau mở ra lữ minh xe ở kinh đô dạo vòng. Càng muốn nàng càng cảm thấy bị khuất, rõ ràng chính mình không có làm sai cái gì. Tô Hạo Thần đối nàng lại như thế bá đạo. Kiếp trước nàng chính mình một người, độc lập quán, căn bản là không có cảm thấy bộ dáng này đơn giản xã giao tính cái gì. Bởi vì nàng thực thông minh, nam nhân ở trên người nàng căn bản là chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa nàng tiểu lượng hảo cho nên có chút không chỗ nào cố kỵ. Nàng không nghĩ tới bộ dáng này chính mình sẽ khiến cho tô hạo thần phẫn nộ, ngấm lại lại cảm thấy chính mình giống như có điểm vô cớ gây rối, Rốt cuộc hắn đều nói quá khiêm lượng. Chính là nghĩ đến hắn vừa rồi ác liệt hành vi, nàng lại thực tức giận thực tức giận thực tức giận. Nàng hung hăng vô vỗ xe tay lái, xe đều thiếu chút nữa run run. Phía trước một cái giao cảnh đối với Diệp Nghiên phất phất tay, Diệp Nghiên một cái cơ linh diệu đều tỉnh. Má ơi, nàng giống như tựa hồ ở rượu sau lái xe a. Nghĩ đến đây nàng vội vàng dùng linh lực đem chính mình trên người mùi rượu cấp bao bọc lấy, sau đó mới bình tĩnh đỉnh hảo xe. Người sao lại thế này? Ta vừa mới xem ngươi xe run rẩy một chút, có phải hay không uống rượu? Lớn tuổi giao cảnh thập phần nghiêm túc, rốt cuộc say rượu lái xe thập phần nguy hiểm, cho nên hắn thập phần chuyên nghiệp. Diệp nghiên hướng tới hắn cười, không thể nào. Vừa mới ta chính là lái xe thời điểm dùng sức lớn một chút. Nàng nói đối bên ngoài hô một hơi, không có ngửi được mùi rượu lao dao cảnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đối với Diệp Nghiên vẫy vây tay, hành, vậy ngươi mau trở về đi thôi, một nữ hải tử đừng ở bên ngoài lắc lư. Diệp Nghiên trong lòng ấm áp, thành thị này ban đêm còn có như vậy ấm lòng một màn. Nguyên lai like thế giới này không thiếu ấm áp, chỉ là khuyết thiếu phát hiện ấm áp đôi mắt. Nàng chậm rãi khởi động xe, hướng tới chính mình tiểu trung cư khai đi. Trải qua như vậy một chuyến, tâm tình của nàng phản phất cũng hảo rất nhiều. Chỉ là đối với tô hảo thần đêm nay hành động vẫn là có chút bất mãn. Xe ngừng ở trung cư dưới lầu, tô hạo thần đáng thương vô cùng đứng ở cổng lớn nhìn nàng. Diệp nghiên đình hảo xe đã liền nhìn đến hắn vẻ mặt xin lỗi đứng ở nơi đó, nàng banh một khuôn mặt, lại không có phản ứng hắn. Hắn gắt gao đi theo nàng phía sau. Thẳng đến nàng mở ra trung cư môn. Hắn vẫn là đi theo nàng phía sau, Diệp nghiên hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi theo ta làm gì, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nghiên nghiên, thực xin lỗi. Tô hạo thần giống một con bị tiểu cẩu, đáng thương vô cùng nhìn nàng. chương 724 ra đại sự. Diệp nghiên lo chính mình mở ra tiểu trung cư môn đi vào, lại không có ngăn cản tô hạo thần theo vào tới. Vừa mới đóng cửa cho kỹ. Tô hạo thần liền từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn thanh âm tựa hồ còn có chút hứa nghẹn ngào, nghiên nghiên, thực xin lỗi, hôm nay là ta sai. Là ta quá xúc động, là ta tâm nhãn tiểu, ta không nên như vậy lỗ mãng, ngươi đừng nóng giận. Hắn thừa nhận ở tìm không thấy diệp nghiên kia một khắc hắn chỉnh trái tim đều luôn cuống. Hoàng đến quên mất bọn họ chi gian còn có tình giới, hắn giống một cái bình thường nam nhân giống nhau tim đau thắt đến không thể hô hấp. Giờ khác này hắn mới hiểu được, chỉ cần nghiêng nghiêng ở hắn bên người, vô luận nàng làm cái gì. Chỉ cần không phải thực quá mức sự tình, hắn tựa hồ đều không có phản bác dũng khí. Diệp nghiên thật dài thở dài một hơi, ngươi vừa mới như thế nào không chính mình tiến vào, rõ ràng ngươi có chìa khóa. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về nơi này, cho nên ta muốn ở ngươi về nhà đệ nhất khắc nhìn thấy ta. Đương nhiên Phúc Hắc Tô Hạo Thần sẽ không nói cho Diệp nghiên, hắn khổ ba ba trở ở phía dưới. Còn có một nguyên nhân, chính là làm Diệp Nghiên biết hắn thành tâm, sau đó đau lòng hắn, hắn biết nàng sẽ mềm lòng. Diệp Nghiên khỏe môi hơi hơi dơ lên, vẫn là lời nói thâm thiếu nói. Thần, ngươi hiểu biết ta, ta không phải một con cam nguyện nhốt ở trong nhà thố ti hoa. Ta tưởng có được chính mình sự nghiệp, ta muốn làm chính mình thích sự tình, này đó giao tế là ác không thể thiếu. Nhưng là ta biết đúng mực, ta sẽ không làm những cái đó nam nhân chiếm ta tiện nghi. Thực xin lỗi, nghiên nghiên, về sau ta sẽ không như vậy. Tô hạo thần cầm gắt gao dán Diệp nghiên tóc đẹp. Về sau hắn sẽ bồi nàng, làm những cái đó nam nhân tự giắc không dám khi dễ nàng. Hơn nữa hắn hẳn là tin tưởng nàng A, rõ ràng biết nàng là như vậy ai chính mình. Hắn còn như vậy thôi lỗ hôn nàng. Nghe được nam nhân này đó xin lỗi lời nói, Diệp nghiên hơi hơi còn con môi. Sau đó xoay người hồi ôm lấy hắn, thần, ta cũng có sai. Ta hẳn là cố kỵ ngươi cảm thụ. Về sau chúng ta không cãi nhau được không? Có vấn đề hảo hảo nói rõ ràng. Nàng thừa nhận nàng kia một khắc đặc biệt làm ra vẻ. Rõ ràng chính là một cái thô lô hôn. Nàng lại phẫn nộ quăng ngã muôn mà đi. Có lẽ tình yêu bên trong thật sự không có đạo lý đang nói. Tô Hạo thần vui sướng hôn hôn mái tóc của nàng. Một ngụm ứng thừa. Hảo, chúng ta về sau không cãi nhau. Về sau ngươi đừng chạy được không? Lưu lại nghe ta giải thích. Ân, về sau không cãi nhau. Diệp nghiên nhẹ nhàng dựa vào hắn trong lòng ngực. Mi rắc đôi mắt đều mang theo ý cười, tựa hồ trải qua bộ dáng này khắc khẩu, bọn họ càng ngày càng quý trọng đối phương A. Tô hạo thần nhẹ nhàng hôn hôn cái chán của nàng, con người mang theo thỏa mãn tươi cười. Vừa mới hòa hảo hai người nhìn nhau cười, lại khôi phục dị vãng nùng tình mật ý bộ dáng. Lại là nghỉ hè, Diệp nghiên loa như muốn nhan phường văn phòng xử lý văn kiện. Ấm áp dương quang chiếu vào nàng rảo hảo dung nhan thượng, làm người nhịn không được si mê. Lữ Minh đúng lúc này vội vội vàng vàng chạy tiến bảo. Sư phó, không hảo, ra đại sự. Châm giai nói, như thế nào hoang mang rối loạn. Diệp nghiên bình tĩnh dùng ngón tay gõ gõ cái bàn. Ánh mắt gắt gao khóa ở Lữ Minh trên người. Lữ Minh xoa xoa thái dương mồ hôi. Sư phó, chúng ta nhà xưởng một cái điều sắc sư đi ăn máng khác đi lệ ngữ. Cái gì? Chúng ta hợp đồng không phải ký dài chừng cùng bảo mật hiệp nghị sao? Diệp nghiên cả kinh đứng lên. Nàng liền nói ngô thu hoa tới không tốt, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Lữ minh khổ một khuôn mặt, đúng vậy, chính là đối phương nguyện ý thế cái kia sư phó phó tiền vi phạm hợp đồng A. chương 725 người hướng chỗ cao đi. Diệp nghiên cười nhạo một tiếng, nàng cũng không nên đã quên, chúng ta còn ký bảo mật hiệp nghị, cũng là yêu cầu phó tiền vi phạm hợp đồng. Thêm ở bên nhau cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng Ninh Mi, Nô Thu Hoa cùng Nô Thu Thủy không giống nhau, Nô Thu Thủy vui vẻ cũng hoặc là không vui đều biểu hiện ở trên mặt. Mà Nô Thu Thủy Hoa biểu mặt treo nhàn nhạt cười, ngươi lại không biết nàng trong lòng loành quanh lòng vòng. Lữ Minh Huệ hoài lắc lắc đầu, đây mới là phiền toái nhất sự tình, Nô Tổng Nguyện ý chi trả hai phân tiền vi phạm hợp đồng. A, nàng thật đúng là bỏ được, hai trăm nói ra liền ra. Diệp nghiên lạnh lùng cười, lúc trước vì chế ước những cái đó học được tay nghề sư phó. Nàng riêng đem tiền vi phạm hợp đồng điều đến 100 vạn, rốt cuộc này đối với lúc này người tới nói. 100 vạn là xa xôi không thể với tới số lượng. Chính là không nghĩ tới ngô thu hoa nhưng thật ra chui cái này chỗ trống, nguyện ý làm cái này coi tiền như rác. Lữ Minh có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cái này ngô tổng thật là thật quá đáng. Nàng đây là trắng trận táo bạo ở đảo chúng ta xinh đẹp gốc tường A. Còn có cái kia điều sắc sư phó, quá vong ân phụ nghĩa, chúng ta cho hắn khai tiền lương như vậy cao. Còn dạy hắn điều sắc tay nghề, hắn khen ngược, nói đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác. Một chút cũng không suy xét chúng ta xinh đẹp hậu quả. Được rồi, ta xem ngươi vẫn là trước đừng lo lắng này đó, ngươi đi trước nhà xưởng nhìn xem. Có hay không những người khác muốn đi ăn máng khác? Trọng điểm chú ý một chút những cái đó sư phó. Rất có khả năng nô thu hoa người đã ở tìm chúng ta phối phương, cũng có khả năng, chúng ta còn có mặt khác sư phó bị thu mua. Diệp nghiên nguy hiểm híp híp mắt mắt, đã lâu không có gặp được thủ đoạn như vậy hạ tam là người. Nàng đều đã đã quên trên thế giới này còn có như vậy không biết xấu hổ người. Lữ Minh vội vàng ứng hạ, sau đó vội vã hướng nhà xưởng chạy tới. Diệp nghiên nâng má âm thầm chầm tư. Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đến đi một chuyến nhà xưởng. Nàng đảo nếu là nhìn xem, nô thu hoa có thể ở nàng mí mắt phía dưới làm cái gì yêu. Nàng đuổi tới nhà xưởng thời điểm, Lữ Minh đã đem quản lý tầng sư phó nhóm triệu tập ở bên nhau mở họp. Diệp nghiên xuyên thấu qua cửa kính hộ đánh giá bên trong thần sắc khác nhau người. Lữ Minh đứng ở đằng trước, hắn phẫn nộ vô vô cái bàn. Lúc trước thiêm hiệp ước thời điểm, ta nói dành mạch, thiêm dài chừng, chỉ cần chúng ta xinh đẹp ở một ngày. Ngươi liền có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng, còn có bảo mật hiệp nghị, các ngươi sẽ không không biết vì cái gì thêm bảo mật hiệp nghị đi. Này đó nhưng đều là thuộc về thương nghiệp cơ mật. Hắn nói nói xong, phía dưới mọi người đều không có nói chuyện, một đám vông xuống đầu. Cái này làm cho Lữ Minh giận sôi máu, nói đi, lưu sư phó đi phía trước có hay không cùng các ngươi để qua hắn muốn vi ước sự tình. Hoặc là nói, các ngươi bên trong có hay không người tưởng cùng hắn cùng nhau vi ước. Hắn phóng đại thanh âm, tới biểu hiện chính mình phẫn nộ, mọi người đều lắc lắc đầu. Lữ giám đốc, chuyện này ta thật sự không biết à, lão Lưu đi phía trước không có bất luận cái gì khác thường a. Đúng vậy đúng vậy, hắn vẫn là cùng bình thường giống nhau tới đi làm, hơn nữa hắn chưa từng có cùng ta để qua chuyện này a. Lữ giám đốc ngươi yên tâm, ta cùng lão Lưu cái kia lòng lang dạ sói người không giống nhau, ta nhớ kỹ nhà xưởng đối ta hảo đâu. Nếu không phải ở nhà xưởng đi làm, Ta đã sớm chết đói, cho nên ta sẽ không làm chuyện như vậy." Lão nói do đối, "Chúng ta không phải là người như vậy, về sau ta cùng lão lưu cả đời không qua lại với nhau." Hán loại này vong ân phụ nghĩa người, sớm muộn gì sẽ tao báo ứng." Kia nhưng không nhất định, "Lão lưu sở dĩ qua đi, hẳn là bên kia cấp thủ lao cao." Cái gọi là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, lữ giám đốc, ta kiến nghị chúng ta có thể chướng điểm thủ lao." Cho nên người đều ở lên án công khai đi ăn máng khác lao lưu, chỉ có một đạo khác thường thanh âm vang lên. chương 726 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lữ Minh cười như không cười đánh giá người nói chuyện Mao Sư Phó, Mao Sư Phó trên mặt mang theo cười. Một đôi khôn khéo mắt nhỏ tặc lưu lưu chuyển. Cùng người khác trên mặt phẫn nộ bất đồng, trên mặt hắn thậm chí còn treo dối cha cười. Lữ Minh meo nhau mắt, người là phụ trách phối trí phấn hoa Mao Sư Phó đi. Đúng vậy, Lữ Giám Đốc cảm thấy ta đề nghị thế nào? Mao Sư Phó nói có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị. Hắn cho rằng dưới loại tình huống này Lữ Minh nhất định sẽ nghĩ mọi cách lưu lại bọn họ. Cho nên nói chuyện liền có chút không kiêng nghề gì. Lao Mao, ngươi đang nói cái gì đâu, lúc này chúng ta không phải ở thảo luận Lao Lưu sự tình sao. Một cái 40 tới tuổi nam nhân đối với Mao Sư Phó giống lên một tiếng. Hắn trưởng vẻ mặt dâu quay nón. Tướng Mạo có chút hung ác, chính là người lại thập phần hào ở chung. Hắn đó là thoát mô sư phó mạch sư phó. Mao sư phó chảo phúng vây vây tay, lão mạch, chúng ta không có cùng lão lưu giống nhau thất tín bội nghĩa. Chỉ là yêu cầu chướng điểm thù lao, này không quá phận đi. Ha ha, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mạch sư phó đối với Mao sư phó hành vi rất là coi thường. Hắn là một cái hiểu được cảm ơn người. Lúc trước nếu không phải có xinh đẹp nhà xưởng, hắn liền hai tử đi học học phí đều giao không dậy nổi, cho nên hắn đánh đáy lòng cảm tạ nhà xưởng. Những người khác tuy rằng đều không có nói chuyện, biểu tình khác nhau, bất quá đại bộ phận vẫn là tán đồng mạch sư phó nói. Bất quá cũng có như vậy vài người cảm thấy trướng tiền lương là sự tình tốt. Có tiện nghi không chiếm là vương bất đản. Kỳ thật lão mao nói cũng có chút đạo lý, chúng ta vất vả như vậy là nên trướng điểm tiền lương a. Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta tay nghề là nhà sửa giáo, chúng ta không thể quá lòng tham. Đúng vậy đúng vậy, lão bản sẽ thấy chúng ta vất vả, thời điểm tới rồi, tự nhiên sẽ cho chúng ta trướng tiền lương. Nhưng hiện tại đều đã qua đã hơn một năm a, như thế nào còn không trướng tiền lương? Đã hơn một năm. Chúng ta quá xong năm thời điểm không phải mới trướng tiền lương sao? Một đám người cứ như vậy xảo lên, lữ minh đã tiêu khí. Hắn cười như không cười nhìn những người này ở xảo. Diệp Nghiên chính là ở ngay lúc này đi đến, nàng ánh mắt sâu kín đảo qua Mao sư phó, Khoe miệng ngậm ý vị không rõ cười, Lữ Minh lập tức đi qua, đối với mọi người lớn tiếng hô: "Các ngươi đừng xảo, chúng ta Diệp tổng tới, nàng có chuyện muốn cùng đại gia nói." "Diệp Tổng hảo." "Diệp Tổng hảo." "Diệp Tổng hảo." Lúc này bất luận là ai đều thành thành thật thật đứng lên. Rốt cuộc Diệp Nghiên thân phận bọn họ là biết. Đối với chính mình áo cơm cha mẹ, bọn họ không dám lô mãng. Diệp nghiên thong thả ung dung ngồi ở chủ vị thượng, Lữ Minh rất có ánh mắt cho nàng phao một ly trà. Nàng ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn, thập phần đạm nhiên nói. Ơn, các ngươi tiếp tục lưu đi, ta vừa vận hiểu biết hiểu biết ta nhà xưởng công nhân ý tưởng. Diệp Tổng nói rất đúng, các ngươi tiếp tục nói nói chính mình cái nhìn A. Lữ Minh cố gắng nhịn cười. Những người này nhìn thấy sư phó một đám đều cùng rùa đen rút đầu dường như. Nơi nào còn có vừa mới kiêu ngạo bộ dáng, quả thật là một ít bắt nạt kẻ yếu chủ. Lúc này chỉ thấy mạch sư phó rồi dám ninh ninh, theo sau có nhéo nhéo chính mình góp áo. Trong mắt hiện lên kiên định thân sắc, sau đó nghĩa vô phản cố nói. Diệp Tổng, ta không biết lão lưu vì cái gì làm ra như vậy thất tín bội nghĩa sự tình. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm bộ dáng này sự tình đương nhiên càng thêm sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. hắn nói xong liếc liếc mắt một cái mao sư phó, đôi mắt ý vị thập phần rõ ràng. chương 727 đẩy ra sản phẩm mới. mao sư phó tức khắc giống như bị dấm tới rồi cái đuôi dường như, lão mạch ngươi là có ý tứ gì? ý của ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người là ta, một cái nhà xưởng công nhân yêu cầu lão bảng chướng tiền lương, đây là một kiện bình thường sự tình đi. Vậy ngươi vì cái gì sớm không nói, vẫn không nói, cố tình ở ngay lúc này nói. Này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là cái gì. Mạch sư phó không chút nào sợ hãi trừng mắt đối phương. Hai người ngày thường quan niệm liền không giống nhau, vốn là tồn tại cọ sát, lần này xem như hoàn toàn sẽ rách mặt. Mạch sư phó khinh thường cười, lão mạch, không nói ta nói ngươi, ngươi thật đúng là chính là một cái cổ hủ đến mức tận cùng người. Ta cổ hủ. Mạch sư phó tức giận gào thét lớn, rất có loại xoa tay hầm hè đại làm một hồi cảm giác. Những người khác vội vàng kéo lại hắn, lão mạch, lão mạch, ngươi đừng kích động, lao mau không có ác ý. Hắn người này chính là nghĩ sao nói vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ. Đúng vậy, mao sư phó, ngươi cũng ít nói hai câu, lão mạch nói cũng không sai. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, chúng ta miễn bản chướng tiền lương sự tình. Trần sư phó phụ trách đóng gói này một hối. Ngày thường chính là bọn họ cái nhau người điều giải. Cho nên Mao Sư Phó cùng Mạch Sư Phó đều bán hắn một cái mặt mũi. hai cái người lúc này mới hành quân lặng lẽ. Mà những người khác còn ở nhỏ giọng thảo luận bọn họ khác nhau. Kỳ thật ta cảm thấy Lao Mạch nói cũng không đạo lý, nếu hiện tại tưởng đảo chúng ta người nhiều như vậy, chúng ta tiền lương xác thật hẳn là trướng một trướng. Ha ha, vậy ngươi như thế nào không nghĩ, không có nhà xưởng giáo ngươi đồ vật, ngươi tính cái giám. Ngươi làm sao nói chuyện đâu, kia cũng là ta học mau, này đó đều là chúng ta nên được. Ta cảm thấy các ngươi thật là nhật tử quá thật tốt quá, liền bắt đầu lòng tham a. Các ngươi đã quên lúc trước chúng ta mới vừa tiến nhà xưởng bộ dáng sao? Lúc ấy, các ngươi một đám nói chỉ cần có thể ấm no liền thỏa mãn, hiện tại yêu cầu cũng thật nhiều. Diệp Nghiên nhướng mày nhìn những người này mồm năm miệng 10 nghị luận, một hồi lâu bọn họ mới ngừng lại được nàng cũng không có bình phán bọn họ đúng sai mà là tùy ý vây vây tay. được rồi, các ngươi ý tứ ta đã biết. đến lúc đó chúng ta hội đồng quản trị người sẽ suy xét suy xét các ngươi đề nghị. đến nỗi lưu sư phó sự tình, các ngươi không cần để ở trong lòng, chuyện này trước phóng một phóng, ta sẽ xử lý. hôm nay ta tới còn có mặt khác một việc, chúng ta nghiên cứu phát minh sư nghiên cứu phát minh một khoản tân son nuôi. các ngươi hôm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi ta sẽ đem phương án giao cho lữ Giám Đốc, làm hắn ngày mai chia các ngươi. Các ngươi chỉ cần cùng dĩ vãng giống nhau, đem từng người phụ trách sự tình làm tốt là được, Lữ Giám Đốc sẽ cho các ngươi một cái minh sắc phân công. Đến nỗi lưu sư phó bên kia, lữ Minh ngươi để bạt một người đi lên, nếu lệ ngữ đã đào đi rồi chúng ta người khẳng định sẽ nghiên cứu phát minh ra chúng ta sản phẩm, chúng ta cần phải làm là đẩy ra sản phẩm mới, hấp dẫn khách hàng lực chú ý. Nàng khinh phiêu phiêu ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cẩn thận quan sát đến bọn họ mỗi người rất nhỏ biểu tình. Bọn họ đều trầm mặc ngữ, mao sư phó cùng mạch sư phó trong mắt đều là kinh ngạc. Khả năng bọn họ đều không rõ, Diệp Nghiên vì cái gì không phải trước xử lý chuyện này, mà là lựa chọn đẩy ra tân sản phẩm. Nhưng là cũng có người cảm thấy Diệp Nghiên làm thập phân đối, rốt cuộc bọn họ không có khả năng vẫn luôn lũng đoạn thị trường. Đồng hành nghiên cứu ra bọn họ sản phẩm chỉ là thời gian vấn đề, có lẽ bọn họ chất lượng không đổi kịp chính mình. Nhưng là đồng hành khẳng định sẽ giảm thấp giá cả, đây cũng là Diệp Nghiên đã sớm đoán trước đến sự tình. Cho nên đại bộ phận người cho rằng Diệp Nghiên đây là vì công ty suy nghĩ. chương 728 8 dập Diệp Nghiên đối với Trinh Lăng mọi người phất phất tay, các người trước đi ra ngoài đi, ta có việc cùng Lữ Giám Đốc nói. Mọi người thu thập chính mình hội nghị ký lục buồn, một cái xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Diệp nghiên đối với lữ Minh nói, này khoản sản phẩm mới phối phương, ta vừa mới đã đặt ở người văn phòng. Người quay đầu lại nhớ rõ cho bọn hắn phân hảo công, lúc này mới thiếu một cái lưu sư phó, khả năng nhiệm vụ muốn trọng một chút. Nàng một bên nói chuyện, một bên quan sát đến những cái đó sư phó, nàng rõ ràng thấy người nào đó phía sau lưng cứng đờ Sau đó dường như không có việc gì đi theo những người khác cùng nhau đi ra ngoài. thang đến phòng họp chỉ còn lại có Diệp Nghiên cùng Lữ Minh, Lữ Minh lúc này mới thần thần bí bí hỏi. Sư phó, ngươi đây là bán cái gì cái nút ta, không phải ngươi nói để cho ta tới nhà xưởng nhìn xem sao. Đúng vậy, chính là ta thay đổi chủ ý, ngươi cảm thấy vừa rồi sư phó bên trong, ai càng như là Ngô thu hoa người. Diệp Nghiên châm chọc con ngôi, nô thu hoa à ngô thu hoa. Xem người rốt cuộc bán chính là cái gì cái nút. Nàng đã chuẩn bị tốt, liền xem nô thu hoa có thể hay không đi vào nàng bấy dập. Cái này, có thể hay không là mao sư phó. Lữ Minh hồi ức vừa rồi những người đó biểu tình. Hắn cảm thấy nhất đáng giá hoài nghi người chính là mao sư phó. Diệp nghiên cười như không cười con ngôi, nỉ non nói, có đôi khi xem sự tình không thể xem mặt ngoài. Người đôi mắt nhìn đến, không nhất định là thật sự. Lữ Minh có chút buồn bực, bất quá thông minh hắn thực mau liền đoán được Diệp Nghiên như vậy ý tứ. "Sư phó, ta hiểu được, ta đảo muốn nhìn, cái này giấu ở trong đám người người là ai?" "Ân, phối phương là thật sự có, cho nên ngươi mau đi phân công hợp tác đi. Đến nỗi Lưu sư phó vị trí, ngươi để bạn một cái có thể tin người trên đỉnh đi." Diệp Nghiên hướng tới hắn vây vây tay, chính mình lại nhàn nhã ngồi ở chỗ này quan sát đến bên ngoài lui tới người. "Hảo." Lữ Minh hơi hơi gật gật đầu, một bên hướng tới bên ngoài đi đến. Một bên lại lần nữa đem vừa rồi những người đó biểu hiện ở trong đầu qua một lần. Hắn trong lòng nghĩ, sư phó cho rằng không phải Mao sư phó, chẳng lẽ là vẫn luôn cùng Mao sư phó đối nghịch Mạch sư phó? Chính là Mạch sư phó cũng không giống A, hắn nói như vậy hiền ngang lấm liệt. Như vậy người này rốt cuộc là ai đâu? Bởi vì Diệp Nghiên phê chuẩn, hôm nay nhà xưởng sư phó nhóm đều trước tiên hạ ban. Chỉ để lại một ít công nhân ở nhà xưởng bên trong bận rộn. Nhà xưởng sư phó đều lục tục trở về nhà, lại có một người lén lút đi nhà xưởng cách đó không xa tiểu trà lâu. Người nọ thật cẩn thận tránh đi người quen ánh mắt, chợt lóe thân vào một cái phòng. Phòng bên trong nô thu hoa ưu nhã pha trà, lượn lờ sương khói xấn đến nàng nhìn qua như rơi vào thế gian tiên tử. Nàng cũng không có ngước mắt nhìn người tới, mà là lẩm bẩm lầu bầu nói: "Người đã đến rồi a." Tới nếm thử ta pha trà, hương vị thế nào? Người nọ nhìn về phía nàng ánh mắt thập phần nhu hòa, hắn thật cẩn thận phùng nàng cấp nước trà. Cẩn thận phẩm vị một phen, mới hình như có hiểu được thở dài. Thu hoa, người pha trà tay nghề vẫn là tốt như vậy, một chút đều không có biến. Phải không? Ta muốn người làm sự tình làm thế nào? Nô thu hoa nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, đem nam nhân ái mộ chi tình hoàn toàn làm lơ. Nàng chỉ là ở lợi dụng hắn mà thôi Nam nhân buông xuống mí mắt Nhẹ giọng nói Chúng ta diệp tổng lấy ra một phần tân phối phương Nói là vì hấp dẫn khách hàng lực chú ý Lưu lại những cái đó khách hàng Mặc dù các ngươi nghiên cứu phát minh ra nàng trước kia phối phương Cũng không thể giao động xinh đẹp ở kinh đô địa vị chương 729 cư nhiên là hắn Nam nhân nói xong này Đó trong lòng ẩn ẩn có chút thấy nấy Chính là hắn không chế không được chính mình Rõ ràng biết nàng là lợi dụng hắn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Cho nên hắn đem lúc trước kéo hắn một phen xinh đẹp cấp dùn bỏ, gần là bởi vì nàng tìm hắn mà thôi. Nô Thu Hoa búng búng móng tay thượng cho bụi, ân, ta đã biết, đêm nay ngươi đi đem phối phương cho ta lấy lại đây đi. Thu Hoa, ta đã giúp ngươi khuyên một cái sư phó lại đây à, ngươi có hắn liền có thể nghiên cứu ra tới vài thứ kia. Cần gì phải muốn ta đi làm bộ dáng này sự tình đâu. Nam nhân trong mắt đều là bất đắc dĩ, chính là hắn thu hoa tìm hắn, hắn làm không được thờ ơ à. Nô thu hoa khỏe miệng hiện ra nhàn nhạt trào phúng, đây là ngươi nói yêu ta, có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có phải hay không sợ chính mình thất bại về sau hai bàn tay trắng, ngươi yên tâm, sự thành lúc sau, ta cho ngươi 200 vạn. Hảo, ta giúp ngươi. Nam nhân thống khổ nhắm mắt, coi như là cuối cùng một lần giúp nàng đi. Lần này về sau. Hắn nhất định phải quên mất cái này không có tâm nữ nhân, quá hảo tự mình sinh hoạt. Nam nhân đứng dậy ra trà lâu, trong lòng cư nhiên có một loại thê lương cảm giác. Nô thu thủy nhàn nhạt nhìn nam nhân có chút hưu quảng bóng dáng, trên mặt biểu tình thập phần mỏng lạnh. Bộ dáng này nam nhân sao có thể xứng thượng hắn. Man đêm dần dần vuông xuống, nhà xưởng công nhân lục tục tan tầm. Mà Lữ Minh văn phòng vẫn là ở đèn đuốc sáng trưng trạng thái, Lữ Minh mỏi mệt rui rui người. Phê xong cuối cùng một văn kiện, lúc này mới cầm chính mình tây trang áo khoác, chậm gì gì khóa lại văn phòng cửa phòng. Lúc này dưới lầu bảo an đại gia đang định khóa cửa, đột nhiên nhìn thấy Lữ Minh đi xuống tới. Lữ giám đốc, người mới tan tầm A. Ân, ngươi sớm một chút trở về đi, nơi này giao cho ta, ta giống như đã quên điểm đồ vật, đến lại đi lầu hai bên kia lấy cái đồ vật. Lữ Minh chỉ chỉ bên kia hắc cám phân xưởng, bảo an đại gia cười ha hả gật gật đầu. Ta đây đi về trước, Lữ giám đốc vội xong sớm một chút trở về, vẫn là thân thể quan trọng. Hảo! Lữ Minh hơi hơi gật đầu, thẳng đến cụ ông ra này đống lâu, hắn mới khóa kỹ đại môn chậm gì gì vây quanh đại lâu vòng một vòng. Giả vờ chính mình trở về nhà, sau đó thông qua cửa sau đi chính mình văn phòng phòng nghỉ. Lúc này phòng nghỉ một mảnh hát ám, chỉnh đống đại lâu đều là đen như mực. Lữ Minh nằm ở chính mình phòng nghỉ tiểu trên giường. Lỗ thai cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Làm diệp nghiên đồ đệ, hắn tu vi đã có thể rõ ràng nghe thấy toàn bộ nhà xưởng thanh âm. Cho nên hắn tuy rằng là ở trong mắt, lại ngủ thực nhẹ. Ra ngoài Lữ Minh dự kiến, người này thực rào hoạt, mai cho đến dạng sáng tăm điểm, Lữ Minh đều không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Đang lúc hắn có điểm mơ màng sắp ngủ thời điểm, một đạo thực rất nhỏ tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nếu Lữ Minh không phải tu sĩ, Có lẽ căn bản là nghe không thấy này nói rất nhỏ thanh âm. Lữ Minh một cái cơ linh, trên người buồn ngủ toàn vô, hắn lặng lẽ bỏ lên thân. Xuyên thấu qua pha lê thượng tiểu khe hở thấy một người cao lớn thân ảnh quen thuộc kẹ ra nhà xưởng đại môn. Lại chạy ra phân xưởng cửa nhỏ, sau đó lập tức hướng tới Lữ Minh văn phòng đi đến. Lữ Minh tim đập tới rồi cổ học thượng, hắn lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mà một mặt mừng như điên tập để bụng tới. Rốt cuộc hắn liền phải biết ngô thu hoa xếp vào ở nhà xưởng người là ai. Hắn ẩn ẩn có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, chỉ thấy kia đạo bóng đen bình tĩnh cậy ra Lữ Minh văn phòng cửa phòng. Sau đó lập tức ngồi ở Lữ Minh làm công ghế, hắn chậm rãi mở ra chính mình mang đèn tin. Mà đúng là bởi vì hắn mở ra đèn tin, làm Lữ Minh phát hiện người đến là ai. Hắn có chút không dám tin tưởng trường lớn con người, cư nhiên là hắn. chương 730 Trần Sư Phó Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng dùng miệng cắn đèn tin một đôi tay nhanh chóng phiên lữ minh văn phòng văn kiện. Hắn có chút khẩn trương, lại nỗ lực không chế được chính mình cảm xúc, một đôi tay thậm chí còn có hơi hơi run rẩy. Trần sư phó, ngươi muốn tìm tân phối phương sao? Ở ta này đâu? Một đạo quen thuộc giọng nam nhớ tới, đám chìm ở chính mình ý tưởng trần sư pho thuận miệng đáp. Đúng vậy, ta tìm tân phối phương. Lời nói vừa mới nói xong, chính hắn liền ngây ngẩn cả người hắn có chút cứng đờ quay đầu nhìn chính mình phía sau đứng cái kia hắc mặt nam nhân. Cầm văn kiện tay run lên, hắn bông chốc đứng lên. Liên tưởng hướng bên ngoài chạy, Lữ Minh trực tiếp một chân đá vào hắn trên người, hắn lại một chút không có giảm tốc độ. Lắc lác đèn tin liền muốn chạy đi ra ngoài, Lữ Minh nhanh chóng bắt lấy bờ vai của hắn. Làm hắn cả người sau này một lui, nhưng hắn lại nhanh chóng ném rất Lữ Minh tay, Lữ Minh vẫn luôn cho rằng hắn là phản xạ có điều kiện muốn chạy. Lại không có nghĩ đến ở nhà xưởng không có tiếng tăm gì Trần sư phó vẫn là một người biết võ. Đáng tiếc hắn không phải tu sĩ, cho nên cùng Lữ Minh dây dưa trong chốc lát, vẫn là bị Lữ Minh bắt được. Ngày hôm sau buổi sáng nhà xưởng người tới đi làm, tổng cảm thấy trong xưởng bầu không khí có chút quá dị. Thức mau nhà xưởng quản lý tầng sư phó đều bị gọi vào phòng họp. Trong phòng hội nghị Lữ Minh vẻ mặt tiểu tụy ngồi ở thủ tọa thượng, Trần sư phó vẻ mặt suy sụp bị trói ở một cái ghế trên tiến vào người đều có chút không do nguyên do, bọn họ buồn bực ngồi ở một bên. Lão Mao, đây là có chuyện gì a? Lão Trần như thế nào bị giám đốc cột vào này a? Ta cũng không biết, xem ra tối hôm qua đã xảy ra một chút sự tình a. Mao sư phó khôn khéo đôi mắt không ngừng chớp, trong lòng một cái suy đoán đang ở ẩn ẩn mở rộng. Lão Mao, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng thường xuyên cùng Mao sư phó đấu võ mồm Nhưng Mạch Sư Phó lại sắc mặt như thường hỏi Mao Sư Phó, hai người bọn họ cảm tình là càng xảo càng tốt. Người khác không biết, nhưng bọn họ lén kỳ thật là thực tốt bằng hữu. Chỉ là rất nhiều quan niệm tồn tại xung đột, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ ngầm hữu nghị. Mao Sư Phó đối với Mạch Sư Phó trận trắng mắt, ta như thế nào biết, ta tối hôm qua ở nhà bồi lao bà hải tử. Vậy ngươi vừa mới một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Mao sư phó ấp úng quay đầu đi, lão mao vẫn là như vậy chán ghét, thời thời khắc khắc liền biết út út mở mở. Ai, lão Trần ngày thường người cũng khá tốt ta, như thế nào đã bị giám đốc bắt lại, giám đốc có phải hay không lầm a? Ai biết được, biết người biết mặt không biết tâm, giám đốc sẽ không loạn bắt người. lao Trần khẳng định là làm cái gì không tốt sự tình, nhìn ngày xưa đồng sự đối với chính mình chỉ chỉ trò trò, Trần sư phó tâm một trận con đau, hắn mặt một hồi thanh một hồi bạch lại đoán không ra Lữ Minh ý tưởng. Tối hôm qua Lữ Minh đem hắn bắt được về sau, lại cái gì đều không có hỏi hắn, mà là đem hắn cột vào nơi này. thằng đến đại gia đã đến, loại này dày vào cảm giác hắn thật sự chịu không nổi. Hắn tình nguyện giám đốc hảo hảo thẩm vấn hắn, mà không phải đem hắn lượng ở một bên, tùy ý người khác chỉ chỉ trò trò. Hắn thật sự không có mặt tái kiến người A. Đại gia thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí còn có người trực tiếp hỏi Lữ Minh. Lữ giám đốc, đây là có chuyện gì a? Trần sư phó làm sai cái gì? Các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Đúng vậy, Lữ giám đốc, Trần sư phó làm người tốt nhất, đối chúng ta xưởng sự tình thập phần nhiệt tình, hơn nữa vẫn luôn rất vui với trợ người. Ngươi như thế nào đem hắn trói lại a? Chương 731 thực xin lỗi. Lữ giám đốc, ngươi cũng đừng lượng chúng ta, trực tiếp nói cho chúng ta biết đây là có chuyện gì đi. Mạch Sư Phó là một cái không có kiên nhẫn nam nhân, hắn nói thẳng ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Lữ Minh cười như không cười nhìn lướt qua Trần Sư Phó, sau đó nhản nhã uống một ngụm sữa đậu nành. Ân, Diệp Tổng lập tức liền đến, chuyện này nàng sẽ xử lý. Nghe thấy Diệp Nghiên lập tức liền phải đến, Trần Sư Phó con ngươi co rụt lại, đối mặt những người này hắn còn có thể đủ bình tĩnh. Chính là đối mặt Diệp Nghiên, hắn thập phần ấy nấy bởi vì lúc trước hắn là Diệp Nghiên chiêu tiến vào người. Khi đó là hắn nhất nghèo túng thời điểm, bởi vì không thể đủ tu luyện, hắn bị gia tộc đuổi ra tới. Diệt trừ gia phả hắn chỉ có thể đi theo mẫu thân ra tới mưu sinh sống, hơn nữa chính mình yêu nhất nữ nhân cũng xoay người vứt bỏ hắn. Nếu không phải Diệp Nghiên đem hắn chiêu tiến nhà xưởng, hắn căn bản là dưỡng không sống chính mình cùng mẫu thân. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Diệp Nghiên khỏe miệng ngậm nhật nhạt tươi cười đi đến. Nàng bình tĩnh ngồi ở Lữ Minh bên người, nhìn mọi người nghị luận sôi nổi bộ dáng hỏi: "Làm sao vậy? Thảo luận như vậy kịch liệt, lại phát sinh sự tình gì?" Nàng ánh mắt quét ở vẻ mặt xám trắng Trần Sư Phó trên người, con ngươi hiện lên hiểu rõ. "Ngày hôm qua liền thấy hắn thần sắc không đúng, xem ra quả nhiên không ra chính mình sở liệu a." Diệp Nghiên xem kỹ ánh mắt làm Trần Sư Phó con ngươi rụt rụt, hắn hoảng loạn né tránh Diệp Nghiên ánh mắt. Lữ Minh nhẹ chào nói: "Diệp tổng, Đây là ngươi vẫn luôn người muốn tìm, người ta cho ngươi tìm được rồi. Xử lý như thế nào liền xem chính ngươi lạc. Trần Sư phó con ngươi ảm đạm một chút, đột nhiên ngốc đứng lên, sau đó quỷ gối Diệp nghiên trước mặt. Diệp Tổng, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta đang chết, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn một đôi tay bối ở sau người, rũ đầu, vung xuống mi mắt, ngự khi còn có chút hứa nghẹn nào. Làm đại gia có chút không do nguyên do. Mạch Sư Phó khó hiểu ninh mi. Lão Trần, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm cái gì thực xin lỗi diệp tổng sự tình? Cho dù ngày thường đại gia ở nhà xưởng bên trong hồ nào nhốn nháo tranh chấp không thôi, chính là bọn họ cảm tình lại rất hảo. Cho nên mọi người đều không tin Lão Trần sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình. Trần Sư Phó cũng không có nói lời nói, hắn chỉ là buông xuống đầu, biểu tình người bài. Thậm chí khỏe mắt có chút ưu tác. Lữ Minh nhẹ chào cười. Tối hôm qua diệp tổng cho ta tân phối phương thiếu chút nữa mất trộm, cũng may mắn ta liền ở phòng nghỉ. Bằng không chúng ta nhà sửa người đều cùng nhau uống gió tây bắp đi. Hắn đôi tay cắm ở túi quần, đôi mắt hơi hơi mị mị, làm trần sư phó nhịn không được run dậy. Hắn bộ dáng này nói làm trần sư phó đầu rũ càng thấp. Hắn hiện tại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, thật là quá mất mặt. Hắn về sau đều không có mặt tái kiến người à. Càng không có thể diện đối diệp tổng hòa này đó lao đồng sự. Diệp nghiên còn không có nói chuyện, mạch sư phó cũng đã phẫn nộ mở to hai mắt nhìn. Lao trần, việc này thật là ngươi làm. Các nàng cho ngươi bao nhiêu tiền. Làm ngươi làm chuyện như vậy. Ngươi không làm thất vọng diệp tổng, không làm thất vọng chúng ta nhà xưởng người sao. Ngươi đã quên ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta nói. Ngươi nói ngươi cảm tạ diệp tổng, cảm tạ chúng ta nhà xưởng. Về sau nhất định hảo hảo ở nhà xưởng làm, cùng nhau bồi diệp tổng đem chúng ta nhà xưởng không ngừng mở rộng. Ngươi như bây giờ xem như chuyện gì xảy ra. Hắn loạn choạng Trần Sư Phó đầu, lòng đầy căm phẫn trừng mắt Trần Sư Phó. Bởi vì cùng Trần Sư Phó tao ngộ không sai biệt lắm, bọn họ vẫn luôn thưởng thức lẫn nhau, lẫn nhau cổ vũ. Cho nên hắn phẫn nộ không chỉ có là Trần Sư Phó phản bội diệp nghiên, càng là cảm thấy Trần Sư Phó phản bội bọn họ chi gian hữu nghị. Chương 732 thân thủ chặt đức tốt đẹp sinh hoạt. Trần sư phó vẫn là không có nói tiếp, chỉ là hắn hốc mắt đỏ lên, điểm điểm hơi nước bắt đầu ở hắn đôi mắt xoay tròn. Đúng vậy, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu, hắn cũng không biết. Chỉ là đương nô thu hoa tìm được hắn thời điểm, hắn liền khống chế không được chính mình tư tưởng, phản phất cự tuyệt nàng là thiên đại sai sự. Vì cái gì khi đó hắn đều không có suy xét đến nhà sửa người đâu có lẽ chính mình thật là lòng lang dạ sói đi, trần sư phó như vậy suy suốt bộ dáng, liền bao sư phó đều nhìn không được. hắn phát run ngón tay chỉ vào trần sư phó, lão trần a lão trần, không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào có khả năng bộ dáng này sự tình đâu? ngày thường ngươi là ta cùng lão mạch chi gian người điều giải, là trợ giúp đại gia người tốt, chính là ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm chuyện như vậy, liền tính không nhà sưởng suy nghĩ. Ngươi liền không có, vì ngươi mẫu thân nghĩ tới sao? Ném công tác không quan trọng, nhưng ngươi lấy cái gì dưỡng nàng? Ngươi làm nàng lớn như vậy, tuổi người đi ra ngoài cho người khác rửa chén làm công sao? Bao sư phó nói những câu đạp lên Trần sư phó đau trên chân. Lúc trước hắn tìm không thấy công tác thời điểm, chính là dựa hắn mẫu thân cho người khác rửa chén tiền nuôi sống bọn họ. Thẳng đến đi tới nhà xưởng, hắn sinh hoạt mới dần dần hảo lên nhưng hiện tại hắn thân thủ chặt đức như vậy hảo sinh hoạt nghĩ đến đây hắn rốt cuộc nhịn không được rơi lệ lầy mặt vì một cái như vậy lòng lang dạ sói nữ nhân chặt đức chính mình tốt đẹp sinh hoạt thật sự đáng ra sao hắn trong lòng không ngừng hỏi chính mình đáng ra sao nhìn trần sư phó mất khống chế bộ dáng diệp nghiên như cũ bình tĩnh nhấp một hớp nước trà mà lữ minh mắt nhìn thẳng đánh giá ở đây mọi người biểu tình cũng không có nhiều hơn khuyên can ai lão trần a Ngươi sao lại có thể làm chuyện như vậy đâu? Mị ta còn như vậy tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới a, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Có chút người mặt ngoài cùng hiền lành thiện, nội địa so với ai khác đều tâm hắc. Đúng vậy, lòng ta nghĩ, hoài nghi ai đều không thể hoài nghi lão Trần a, kết quả bị vả mặt ta. Lão Trần, ta đột nhiên nhớ tới trước kia lão Lưu cùng ngươi quan hệ không tồi, lúc trước hắn đi ăn máng khác sự tình, sẽ không cũng có ngươi bút tích đi đột nhiên trong đó một người lớn mật nói ra chính mình suy đoán cái này làm cho Diệp nghiên nhướng mày sau đó quả thực phát hiện Trần Sư phó thân thể cứng đờ chột dạ lóe lóe con ngươi ta không tin lão Trần sẽ làm chuyện như vậy lão Trần ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung ngươi nói cho chúng ta biết nói cho Diệp tổng Diệp tổng nói không chừng sẽ vong khai một mặt ngày thường nhất không có tồn tại cảm tiểu vương cực lực vì Lão Trần biện giải Rốt cuộc lao trần coi như là hắn ân sư. Nghe thấy tiểu vương nói, lao trần tình không tự kìm hãm được rơi xuống hối hận nước mắt. Hắn môi hơi hơi phát run, cảm ơn đại gia, cảm ơn các ngươi đối ta tín nhiệm. Chuyện này ta là hôn đầu, là ta hôn đản, ta không nên làm chuyện như vậy. Ta sẽ chờ Diệp tổng xử lý, hy vọng các ngươi coi đây là giới, không cần đi vào ta vết xe đổ. Hắn ấy nay ánh mắt dừng ở Diệp nghiên trên người. Lại nói tiếp hắn nhất thực xin lỗi người vẫn là Diệp Tổng A. Diệp nghiên đối với đại gia phất phất tay, ân các ngươi đại gia trước đi ra ngoài đi, ta muốn cùng Lao Trần nói chuyện. Còn có hôm nay buổi sáng chuyện này, các ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu không đương tiết lộ cơ mật trừng phạt. Này, Diệp Tổng, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ là Lao Trần khẳng định có chính mình khổ chung. Diệp Tổng ngài xem có thể hay không vong khai một mặt, Tiểu vương đau khổ cầu xin nhìn Diệp Nghiên, thanh triệt con ngươi đều là khẩn cầu. Lại nói tiếp Tiểu vương xem như tuổi nhỏ nhất sư phó, chỉ là người thực thật thành, lại không có gì tồn tại cảm. Cho nên mọi người đều vui cùng hắn ở chung. chương 733 Tại đây loại thời điểm, Tiểu vương không sợ đắc tội Diệp Nghiên, mà giúp đỡ Lao nói rõ lời nói. Bộ dáng này cách làm làm Diệp Nghiên trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, tuy rằng Lao Trần không đúng, làm bằng hữu hay là nên tận lực hỗ trợ. Cho nên tiểu vương thật đúng là một cái đáng giá thổ lộ tình cả người. Đúng vậy, Diệp Tổng, Lão Trần ngày thường người thức tốt, nói không chừng thật sự có cái gì khổ chung đâu. Mạch sư phó thập phần tán đồng tiểu vương nói, tuy rằng đối với Lão Trần có điểm hận sắt không thành thép, nhưng là hắn biết Lão Trần ra cảnh, cho nên có thể giúp tắc giúp đi. Lúc này ngay cả khôn khéo mao sư phó đều đã mở miệng, Diệp Tổng, Lão Trần sự tình. Ngài xem có thể hay không hơi chút khoan dung khoan dùng Chúng ta biết hắn làm không đúng, nhưng là hy vọng ngài có thể lại cho hắn một cái cơ hội. Đúng vậy, Diệp Tổng, Lão Trần ở nhà xưởng thập phần nhiệt tâm, phàm là có thể hỗ trợ, hắn đều sẽ giúp. Cho nên hắn không giống làm loại chuyện này người, ngài có thể hay không hỏi một chút hắn có cái gì khổ chung. Diệp Tổng, Lữ Giám Đốc, ngay từ đầu mọi người đều ở khiển trách Lão Trần. Chính là cuối cùng đều có điểm không đành lòng Rốt cuộc đang ngồi đều biết lao trần gia cảnh Một cái hơn 30 tuổi nam nhân Mang theo một cái hơn 50 tuổi bệnh tật ốm yếu mâu thân Sinh hoạt vốn là không dễ Lại hơn nữa ra việc này tình Đại gia làm ngày xưa đồng sự Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm đồng tình Lữ Minh đối với đại gia không kiên nhận vây vây tay Được rồi được rồi Các ngươi trước đi ra ngoài Diệp Tổng hội xử lý lại nói làm sai sự tình không xử phạt về sau các người một đám đều như vậy chúng ta đây nhà xưởng còn làm sao bây giờ đi xuống hảo kia diệp tổng chúng ta trước đi ra ngoài lữ giám đốc nói rất đúng các ngươi chậm rãi xử lý mọi người đánh cái ha ha bất đắc dĩ đi ra ngoài chỉ có tiểu vương lưu luyến mỗi bước đi nhìn lao trần hắn con ngươi đều là lo lắng lao trần mím môi rốt cuộc cái gì đều không có nói mà là nhìn bọn họ đi ra ngoài Nói đi, vì cái gì làm như vậy? Diệp nghiên đôi tay hoàn ngực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lao trần trột dạ buông xuống đầu, hắn có điểm rồi dám muốn hay không nói ra chuyện này. Lữ Minh lại trực tiếp ngồi ở hắn đối diện, trầm gì gì nói. Ngươi biết ăn trộm thương nghiệp cơ mật sẽ bị phán tội gì sao? Nếu không nghĩ chúng ta đem ngươi vặn đưa đến cảnh sát cũng nói, liền thành thành thật thật nói đi. Lao trần kinh ngạc cho mi. Hắn tự nhiên là biết như vậy sẽ bị phán tội gì. Cho nên hiện tại hắn căn bản là không có dối dám cơ hội. Hắn con ngươi phóng không, từ từ bắt đầu nói ra nguyên nhân. Kỳ thật ta không họ trần, ta vốn dĩ họ lưu, sau lại đi theo ta mẫu thân họ trần. Lữ giám đốc, ta đã nhìn ra, ngươi là Tu Sĩ Đi, ta đã từng là lãnh đời lưu ra dòng bên con cháu. Chính là ta trời sinh sẽ không tu luyện, cho nên bị gia tộc người đuổi ra tới. Nga Khó trách ngươi sẽ điểm công phu, nhưng này cùng ngươi ăn trộm chúng ta phối phương có quan hệ gì. Lữ Minh nâng má, hiểu rõ gật gật đầu, khó trách tối hôm qua hắn thân thủ như vậy nhanh nhẹn. Nếu là ở lãnh đời gia tộc lớn lên người, này cũng liền không kỳ quái. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, may mắn sư phó cho hắn phổ cập quá tu chân gia tộc sự tình. Bằng không vừa mới hắn liền xấu hổ, nghĩ đến đây hắn ngước mắt nhìn Diệp Nghiên. Chỉ thấy Diệp Nghiên hơi hơi con con ngôi nó tay một bộ hiểu rõ với ngược bộ dáng, nàng nhẹ giọng nói, ngươi cùng lô thu hoa là cái gì quan hệ? vốn dĩ thấp đầu lão trần đột nhiên ngước mắt, ngay sau đó cười khổ nói, diệp tổng không hổ là người thông minh, nhanh như vậy liền đoán được mấu chốt, nàng là ta đã từng người yêu, chương 734 mị mỹ thuật đã từng người yêu, lữ minh trưởng lớn đôi mắt phảng phất đã biết một cái cái gì khó lường tin tức, lão trần chua xót cười, đúng vậy. Chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã người yêu. Trước kia ta có thể tu luyện, sau lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta một thân tu vi mất hết. Vốn dĩ ta là hạ nhậm ra chủ đứng đầu người được chọn, bởi vì cái này ta bị đuổi ra tới. Cho nên thu hoa quyết định cùng ta chia tay, bởi vì ta không thể lại mang cho nàng bất luận cái gì ích lợi. Vậy các ngươi cảm giác thật đúng là rất gợi là tiếp. Diệp nghiên trào phúng cong cong ngôi. Nay thật đúng là giống ngô thu hoa người như vậy có thể làm được sự tình. Lữ Minh khó hiểu hỏi, đợt lạc tiệt là có ý tứ gì? Nga, chính là cảm tình rất mong yếu, bất kham một kích. Diệp nghiên thuận miệng cấp Lữ Minh giải thích. Trong đầu lại hiện ra ngô thu hoa cái loại này vũ mị mặt, cùng kia đoán không ra tươi cười. Lao trần đấy mắt càng thêm ảm đạm, đúng vậy, tình cảm của chúng ta là rất mong yếu. Ta vẫn luôn cho rằng, nàng là yêu ta, thẳng đến ta tu vi mất hết biến thành một cái phế nhân. Cũng đã không có lúc trước vinh quang, nàng thức quyết đoán rời đi ta. Vậy ngươi làm gì còn muốn giúp nàng ăn cắp chúng ta công ty phối phương? Lữ Minh đối với Lao Trần hành vi thập phần vô ngữ. Bộ dáng này lòng lang dạ sói nữ nhân, vứt bỏ một lần còn chưa đủ sao. Lao Trần lắc lắc đầu, gắt gao cắn cắn chính mình môi dưới ngay từ đầu ta cho rằng nàng ước ta là vì cùng ta hợp lại sau lại không biết vì cái gì ta liền nghe xong nàng lời nói, thế nàng đảo lao lưu. Lại sau đó chính là trợ giúp nàng ăn trộn phối phương, vừa mới ta mới nghĩ kỹ là vì cái gì. Không cần nói cho ta ngươi còn ái nàng, cho nên nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Diệp nghiên cười nhạo ngước mắt nhìn hắn một cái, giống lao trần bộ dáng này người, thật đúng là sẽ bị ngô thu hoa người như vậy lợi dụng. Rốt cuộc hắn đủ si tình. Nào biết lao trần lại lắc lắc đầu. Không phải, ta biết, lòng ta còn có nàng. Nhưng là dựa theo ta ngày thường tác phong, ta tuyệt đối sẽ không như vậy cực đoan. Ta sẽ suy xét nhà xưởng, cũng sẽ suy xét Diệp tổng, còn sẽ thay nhà xưởng các đồng sự suy xét. Nhưng là ngày đó ta không có, bởi vì ta chúng nô thu Hoa Mị Thuật. Hắn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng là vừa rồi mới nghĩ thông suốt chuyện này. Diệp nghiên kinh ngạc há to miệng, Mị Thuật, ngươi xác định? Ta xác định. Mị thuật, cũng hoặc là thuật thôi miên, đây là các nàng ngô gia nữ nhân sở trường đặc biệt. Lao trần thu thu đáy mắt lạnh léo, hắn vẫn luôn cho rằng ngô thu hoa không yêu hắn, ít nhất đôi hắn còn có như vậy một tia tình ý. Không nghĩ tới liền mị thuật bộ dáng này đồ vật đều dùng ở hắn trên người. Xem ra nàng thật sự đối hắn không có chút nào tình ý a? Lữ Minh tạp đi tạp đi miệng, phản phất mở ra tân thế giới lại môn. Người cho ta nói một chút. Mị thuật là có ý tứ gì? Trước kia thời điểm, thu hoa, không, là ngô thu hoa, ngô thu hoa mị thuật không phải thực tinh thông. Có thể là ta rời đi này 2 năm, nàng mị thuật tinh thông rất nhiều đi. Nói đơn giản, chính là nàng thông qua cùng ngươi nói chuyện từ từ một loạt động tác, cho ngươi một ít tâm lý ám chỉ. Sau đó nhẹ thì bị ảnh hưởng, dựa theo nàng chỉ thị đi làm việc. Nàng thì hoàn, hoàn toàn toàn trở thành nàng con dối. Nàng hẳn là cho ta hạ tâm lý ám chỉ. Sau đó đem lòng ta khát vọng không ngừng phóng đại, làm ta vứt bỏ rất sở hữu sự tình. Chỉ nghĩ nghe nàng lời nói, đây cũng là ta làm những việc này không hề có cố kỵ đại ra cảm thụ nguyên nhân. Có lẽ bởi vì ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đã thủ hạ lưu tình, chỉ là tâm lý ám chỉ. Thật không có làm ta vứt bỏ chính mình tư tưởng. chương 735 lập công chủ tội. Diệp nghiên mị hoặc cười. Kỳ thật cái này cũng coi như là biến tướng thuật thôi miên, bất quá ngô già nữ nhân đem thuật thôi miên dung nhập đến tu luyện bên trong. Cuối cùng hình thành mị thuật đúng không? Diệp Tổng kiến thức rộng rãi, xác thật là cái dạng này. Lao trần trong mắt đều là kinh ngạc. Nguyên lai like bọn họ Diệp Tổng vẫn là một cái như vậy lợi hại người A, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Tổng chỉ là kinh thương tương đối lợi hại. Xem ra là chính mình mắt vụng về A. Lữ Minh hiểu rõ gật gật đầu, nói như vậy. Người là bị bắt. Lao trần chua sốt lắc lắc đầu, cũng không xem như đi, nếu không phải ta tưởng cùng nàng hợp lại. Nàng cũng không có cơ hội mê hoặc ta, cho nên ta có trách nhiệm. Diệp Tổng, Lữ Giám Đốc, các người trừng phạt ta đi, ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì phản bác. Hắn ấy nay buông xuống đầu, đáy lòng sắc y không ngừng lan tràn. Lữ Minh đem con người chuyển hướng Diệp Nghiên, đồng thời chờ đợi Diệp Nghiên quyết định. Diệp Nghiên lại hơi hơi con con ngôi sinh đẹp cười, Lão Trần, ngươi có nghĩ lập công chỗ tội? Ta, ta có thể chứ? Lão Trần thấp thỏ mở to đôi mắt, trong mắt đều là không dám tin tưởng. Diệp nghiên nhướng mày nói, như thế nào? Ngươi còn niệm Ngô Thu Hoa, cho nên không muốn sao? Không không không, ta nguyện ý ta nguyện ý, Diệp Tổng Ngài cứ việc phân phó. Lão Trần vội không ngừng đáp. Đối với Ngô Thu Hoa, hắn thật sự hết hy vọng, nữ nhân kia chính là lợi dụng hắn. Đối hắn căn bản là không có một kia tình ý Diệp nghiên đem trong tay Vẫn luôn cầm phối phương ném cho hắn kia hảo, ngươi cầm cái này Dựa theo nguyên kế hoạch đi tìm ngô thu hoa Giữ lại giao cho ta Nàng cho ngươi tiền ngươi cầm Coi như vi ước phí Tiền chính ngươi cầm Rốt cuộc ta chuyện này không có khả năng lưu chữ ngươi Bằng không mỗi người đều học ngươi Ta này nhà xưởng cũng không có cách nào Làm đi xuống Bắt được này số tiền Rời đi kinh đô đi Ngươi cũng biết ngô ra là tu luyện thế ra, không có người che chở ngươi, ngươi vẫn là cách khá xa xa hảo. Hảo, cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn Diệp Tổng. Lao Trần khỏe mắt cảm động phiếm nước mắt, hắn quyết định cầm này số tiền mang theo mẫu thân rời đi nơi này. Tìm một cái tân địa phương, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Lữ Minh phất phất tay, ân, vậy ngươi đi trước tìm ngô thu hoa đi. Hắn nói cấp Lao Trần giải trói, Lao Trần xoa xoa tê dại thủ đoạn đối với Diệp Nghiên cùng Lữ Minh thận trọng cúc cung Diệp tổng Lữ giám đốc cảm ơn các người cảm ơn các người nguyện ý lại cho ta một cái cơ hội hắn nội tâm tràn đầy cảm kích rốt cuộc Diệp tổng đã thư quan dung bằng không chỉ là nhà xưởng vi ước phí liền đủ hắn uống một hồ nhưng mà Diệp tổng lại làm hắn cầm nô thu hoa cấp tiền chỉ tự chưa lược thuật trọng điểm giáo vi ước phí hắn cảm giác hai mắt của mình sắp sắp ngứa tưởng lưu nước mắt Diệp Niên đạm nhiên phất vứt tay Không có việc gì, làm tốt người muốn đem công chuộc tội sự tình liền hảo. Lao Trần lúc này mới từ từ nhiên ra phòng họ, hắn trực tiếp làm lơ rất những cái đó thứ người ánh mắt, thẳng thắn bôi hướng tới bên ngoài đi đến. Mặt sau vang lên rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, nhưng hắn không nghĩ đi nghe, cũng không nghĩ đi biết. Ai, ngươi xem Trần Sư Phó, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, ngày thường ở chúng ta trước mặt trang như vậy hảo à, sau lưng cũng không phải là cái gì người tốt. Đúng vậy, hiện tại người A, không chừng khi nào ở sau lương thọc người một đau đầu. Cho nên trên đời nơi nào có cái gì người hiền lành, đều là trang cho đại gia xem. Như thế nào? Tưởng trừ tiền lương A, còn không nhanh lên làm việc. Mạch sư phó nghiêm khắc thanh âm vang lên. Không còn có người dám thảo luận trần sư phó sự tình, rốt cuộc trần sư phó lại thế nào, đã từng cũng là nơi này một cái quản lý tầng. chương 736 thiên cơ không thể tiết lộ. Trong văn phòng Lữ Minh buồn bực đánh giá Diệp Nghiên, khó hiểu hỏi: "Sư phó, ngươi này lại là bán cái gì cái nút?" Diệp Nghiên mỉm hoặc cười: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi trước hảo hảo vội nhà xưởng sự tình. Chuyện này giao cho ta xử lý." "Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta lộ ra lộ ra ngươi muốn làm gì nha?" Lữ Minh buồn bực gãi gãi đầu, hắn như thế nào phát hiện sư phó gần nhất càng ngày càng thích rút rút mở mở a. Diệp Nghiên thật mạnh vỗ vỗ vai hắn, Lời nói thâm tiếng nói, rõ ràng, ngươi gần nhất muốn trừng lớn đôi mắt nhìn xem. Ngươi sẽ phát hiện cảnh ngươi cất giấu một cái đại đại kinh hỷ. Này, sư phó, ngươi có thể hay không hiếu nghỉ nhắc nhở một chút. Lữ Minh lòng hiếu kỳ bị câu lên, lại thấy Diệp nghiên ý vị thâm trưởng con ngôi. Sau đó nghiêm trang nói, thiên cơ không thể tiết lộ, rõ ràng, ngươi khuyết thiếu một đôi phát hiện Mỹ đôi mắt Nga. Nàng nói xong không cho Lữ Minh phản ứng cơ hội. Chính mình thong thả ung dung ra phòng họp. Lưu lại Lữ Minh vẻ mặt ngộng bức đứng ở tại chỗ, chảo má cảo nhị ảo não. Diệp nghiên cũng là xem Lữ Minh e cờ quá thấp, lâu như vậy đều không có phát hiện Nguyễn Kỳ khác thường, cho nên không thể không đề điểm bến mê. Bằng không không biết Lữ Minh ngày tháng năm nào mới có thể biết chân tướng. Đồng dạng là ở tiểu trà lâu, Nô Thu Hoa bình tĩnh pha trà, phản phất liệu định Lao Trần nhất định sẽ đến. Lao Trần biết Ngô Thu Hoa sẽ mị thuật, Cho nên vẫn luôn dẫn theo một lòng. Sau đó tận khả năng biểu hiện cùng bình thường giống nhau. Hắn hơi khẩn trương ngồi ở Ngô Thu Hoa trước mặt, nhẹ nhàng mím môi. Thế nào? Bắt được tay sao? Nô Thu Hoa cũng không quan tâm Lão Trần, nàng chỉ quan tâm nàng yêu cầu phối phương. Lão Trần ngơ ngẩn nhìn nàng, Thu Hoa, cho ngươi phối phương trước, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hỏi đi hỏi đi, thật phiền toái. Nô Thu Hoa không kiên nhận ngưỡng mày. Này nam nhân sự tình thật đúng là nhiều. Bất quá hắn lập tức liền không có giá trị lợi dụng, nàng cũng lười đến cùng hắn chu toàn. Lao Trần bình tĩnh nhìn nàng, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới hỏi. Thu Hoa, ngươi có hay không từng yêu ta? Nô Thu Hoa biểu tình có trong nháy mắt chính lăng, một hồi lâu mới nói nói. Đã từng từng yêu, bất quá ngươi cũng biết ngươi tình huống hiện tại, ngươi không giúp được ta. Cho nên chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Nàng nhữ lại mi, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, không có một tiêu tình ý là không có khả năng. Chỉ là nàng lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình muốn chính là cái gì, mà nàng muốn, hiện tại hắn không cho được. Cho nên nàng lợi dụng xong hắn lần này, sẽ không tái kiến hắn. Lao trần trên mặt đều là cười khổ, hắn tự dê uống một miệng trà, ta đã biết, hy vọng ngươi có thể tìm được một cái hảo nam nhân. Cũng hy vọng nam nhân kia có thể cho ngươi muốn hết thảy. Cảm ơn, phối phương bắt được sao? Nô thu hoa trực tiếp vòng qua đề tài, nàng thực quan tâm phối phương. Cho nên con người gắt gao khóa ở trên người hắn. Lao trần nhìn nàng vội vàng bộ dáng, trong lòng đều là ảm đạm, nàng đã không phải hắn trước kia nhận thức nàng A. Nếu năm đó hắn không có nghe nàng, quyết định lên làm gia chủ về sau lại kết hôn, chỉ sợ bọn họ hải tử đều chạy đầy đất đi. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Phối phương đâu? Nô thu hoa khó chịu vỗ vỗ lao trần vai. Người này như thế nào còn cùng lúc trước giống nhau ngây ngốc, trách không được bị người khác cám toán, đương không thành gia chủ. Nàng cỡ nào may mắn lúc ấy không có gả cho hắn. Bằng không nàng hiện tại gả chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi kẻ nghèo hèn. Lao trần xem nhẹ rất nàng đấy mắt bất mãn, lúc này mới chậm rãi đem diệp nghiên cho hắn phối phương đưa cho ngô thu hoa. Chương 737 chẳng lẽ ngươi lại từ xinh đẹp đảo tới một cái sư phó. Nô thu hoa nhìn thấy trong tay hắn đồ vật, cũng bất chấp hắn ý tưởng, chính mình vội vàng đoạt qua đi. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua, xác định không có lầm về sau lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền thù lao đặt ở trên bàn. Đây là cho ngươi thù lao, ta còn có việc liền đi trước. Nàng nói xong trực tiếp đứng lên, không có chờ lao trần hồi phục, trực tiếp lo chính mình rời đi. Lão trần nhìn nàng hiểu điệu bóng dáng, lần đầu tiên cảm giác được vô cùng thất vọng, bọn họ giống hai điều đường thẳng song song. Đang không ngừng mà càng lúc càng xa, mà nàng, biến thành hắn đã từng ghét nhất bộ dáng. Cho nên là thời điểm nên buông nàng A, bọn họ không thích hợp. Lệ ngữ trong văn phòng, mắt chính hết sức chăm chú điều tô màu. Đây là ngày hôm qua từ sinh đẹp đảo tới điều sắc sư dạy hắn, hắn lần đầu tiên nếm thử. Cho nên cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Mắc, tin tức tốt. Nô thu hoa dày cao góc trên mặt đất phát ra lộc cục thanh âm. Nàng vẻ mặt vui sướng đi đến, trên mặt treo phóng đại tươi cười. Mắc bình tĩnh buông trong tay cái nhíp, lại tháo xuống bao tay, thập phần đạm nhiên hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Ta nhưng thật ra đã lâu không có nhìn thấy ngươi như vậy thất thố. Ngươi đoán xem. Nô thu hoa nhúng mày, quen thuộc ngồi ở mắc văn phòng trên sofa. Trong miệng thậm chí còn hừ vui sướng tiểu khúc. Mắc không thể hiểu được ngồi ở nàng đối diện, chẳng lẽ ngươi lại từ xinh đẹp đào tới một cái sư phó. Hắn trong giọng nói tràn ngập không xác định, rốt cuộc đào đi cái kia điều sắc sư, nàng chính là hoa danh tác. Nô thu hoa cười thần bí, không không không, đào đi điều sắc sư, ta đúng rồi cố ý hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Mục đích của ta không ở những cái đó sư phó trên người, rốt cuộc sư phó là có thể bồi dưỡng, hoa như vậy nhiều tiền đi đào người, kia cũng quá mệt. Mắc con ngươi sáng ngời, ngay sau đó kinh hỉ nói, chẳng lẽ ngươi nói chính là phối phương? Đoán đúng rồi, mục đích của ta chính là ở phối phương thượng. Nô thu hoa lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười, con ngươi lập loè một đạo kỳ dị quan mang. Cho nên ngươi là tính toán đưa bọn họ phối phương lộng tới tay. Chính là phối phương nhiều như vậy, ngươi một đám đi trộm nhiều phiền toài a Mắc vô ngữ mắt trợn trắng, kỳ thật hắn đối ngô thu hoa cũng không phải thực thích. Rốt cuộc Ngô Thu Hoa làm việc phong cách có chút nham hiểm. Chỉ là hắn cùng lệ ngữ kia ba năm, cho nên không thể không chịu đựng nàng hết thảy. Đương đương đương, ngươi xem đây là cái gì? Nô Thu Hoa đem láo trần cho nàng phối phương đặt ở mát trước mắt. Mát nghi hoặc cầm lấy này phân văn kiện, sau đó từ từ mở ra folder, ngay sau đó hắn con ngươi đột nhiên trở to. Này, này thật là phối phương A. Đúng vậy, đây là son môi phối phương. Ta tin tưởng lấy người thông minh, cầm nó khẳng định có thể nghiên cứu ra càng nhiều sắc hảo. Đến nỗi xinh đẹp mặt khác sản phẩm, chúng ta từ từ tới, hiện tại khai hỏa son môi nhãn hiệu mới là bước đầu tiên. Nô thu hoa hương phấn vẽ chính mình thương nghiệp lam đổ, trong mắt tản mát ra lộng lẫy quan mang. Mắt kích động cầm trong tay phối phương, trên mặt tươi cười không ngừng phong đại, tuy rằng hắn biết làm như vậy không đạo đức. Nhưng phối phương là nô thu hoa lấy tới, cùng hắn lại có quan hệ gì. Hắn chỉ phụ trách nghiên cứu, đến nỗi đồ vật xuất xứ, hắn một chút đều không quan tâm. Hắn si mê nhìn trong tay phối phương, dần dần đem bên người ngô thu hoa đều xem nhẹ rớt. Bất quá ngô thu hoa cũng không sinh khí, nàng ngược lại đối với Mark như vậy nghiêm túc thập phần vừa lòng. Rốt cuộc Mark càng nỗ lực, chứng minh có thể càng sớm nghiên cứu ra tới đồ vật, như vậy cũng là tự cấp nàng kiếm tiền. Cho nên nàng bất động thanh sắc đem văn phòng để lại cho Mark. Chương 738 Thu mua cậu em vợ cùng cô em vợ. Diệp Nghiên ra văn phòng trực tiếp đi ga tàu hỏa, bởi vì hôm nay Diệp An cùng Diệp Phỉ tới kinh đô. Các nàng tháng 6 phân thời điểm tham gia thi đại học, tuy rằng hiện tại không có ra thành tích. Nhưng là Diệp Nghiên tin tưởng chính mình đệ đệ muội muội, hơn nữa nàng hiện tại liền ở kinh đô. Cho nên Diệp An cùng Diệp Phỉ thừa Diệp Kỳ nghỉ lại đây kinh đô bên này du ngoạn. Biển người tấp nập, Diệp Nghiên liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình đệ đệ muội muội. Diệp An cao lớn thân ảnh đem Diệp Phỉ hộ ở sau người. Bọn họ trong tay còn cầm rất nhiều đồ vật. Rất xa Diệp Phỉ hưng phấn hướng tới Diệp Nghiên phất phất tay, "Tỷ, tỷ, ta tại đây đâu?" Diệp Nghiên dở khóc dở cười đi qua, "Nàng này muội muội a, vẫn là trước sau như một hoạt bác. Mệt mỏi đi, tỷ mang các ngươi đi về trước nghỉ ngơi." Diệp Nghiên một tay cầm lấy Diệp Phỉ trong tay đồ vật, Mặt khác một bàn tay đồng thời tiếp nhận Diệp An trong tay hành lý. Tỷ, ta hiện tại sức lực đại, như vậy điểm đồ vật như thế nào còn muốn nữ hải tử đề? Diệp An không khỏi phân trần đoạt lấy Diệp Nghiên trong tay hành lý, hiện tại chính mình đã trưởng thành. Cho nên che chở trong nhà nữ hải tử là cần thiết. Diệp Nghiên sùng lịch xoa xoa hắn tóc ngắn, cảm thắn nói, nhà của chúng ta An An trưởng thành, sẽ đau lòng tỷ tỷ đâu. Diệp An ngượng ngùng gãi gãi đầu, Diệp phỉ lại không vui nàng bất mãn đô đô miệng tỷ ta cũng trưởng thành đâu ngươi không thể thiên vị đệ đệ quên muội muội nhà biết rồi ta xinh đẹp đáng yêu tiểu tiên nữ muội muội Diệp nghiên méo méo nàng chân mềm gương mặt trong giọng nói tràn ngập treo gẹo Diệp phỉ nghịch ngậm thế lưỡi tỷ đệ ba người cười ha hả ra ga tàu hỏa Diệp nghiên cũng không có lái xe tới cho nên nàng đang muốn mang theo Diệp than cùng Diệp phỉ kêu taxi đi lữ minh cho nàng tân mua chung cư Đây là nàng riêng ở kinh đô đại học phụ cận mua chung cư, bởi vì nàng biết chính mình đệ đệ muội muội sẽ đến bên này đi học. Vô luận là ở cái kia đại học, có thể cùng người nhà ở cùng một chỗ càng thêm phương tiện. Nàng chính trầm tư thời điểm một chiếc quen thuộc xe dịp ngừng ở trước mặt, tô hạo thần kia trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú lộ ra tới. Nghiên nghiên, mau lên xe. Tô hạo thần một bên tiếp đón nàng, một bên giúp đỡ diệp an dẫn theo đồ vật. Đem sở hữu đồ vật đều đặt ở cốc xe. Diệp nghiên bỏ lên trên ghế điều khiển phụ, mà Diệp phỉ cùng Diệp An ngồi ở xe mặt sau. Diệp nghiên đánh ra trước mắt nghiêm trang người, thần, sao ngươi lại tới đây? Tô hạo thần một bên khởi động xe, một bên thực bình tĩnh trả lời. ân, ngươi một người tiếp các nàng không có phương tiện, ta liền lái xe tử lại đây a. Hắn mới sẽ không nói cho nghiên nghiên, hắn đây là vì thu mua cậu em vợ cùng cô em vợ. Chờ đến cậu em vợ cùng cô em vợ bên này chạm kiểm soát qua, đến lúc đó nhạc phụ không đồng ý. Hắn khiến cho cậu em vợ cùng cô em vợ giúp hắn nói tốt vài câu, quả thực là làm ít công to a Diệp nghiên còn không có nói chuyện, mặt sau Diệp phỉ liền hương phấn cuồng gật đầu, tô đại ca ngươi thật tốt. Chính mình nhờ xe quá phiền thoái, vẫn là tô đại ca tưởng chú đáo. Nàng bên cạnh Diệp An kéo kéo nàng ống tay háo, nhỏ giọng nói, tô đại ca có chính mình công tác. Như vậy quái phiền tói tô đại ca, ngươi muốn nghe chúng ta tỉ? Cái gì sao, ngươi này đều nhìn không ra tới, tô đại ca thích ta tỉ đâu, ta đây là cho hắn biểu hiện cơ hội. Diệp phỉ vô ngữ mắt trợn trắng, nàng ca chính là e quá thấp, này đều nhìn không ra tới. Nàng lầm nhầm lầm nhầm nói xảo diệu rừng ở Diệp nghiên cùng tô hạo thần trong thai, Diệp nghiên mặt đằng đỏ. Mà tô hạo thần sung sướng con ngôi, xem ra cô em vợ vẫn là thực cấp lực sao. Xem ra ly thành công lại vào một bước. chương 739 trước quá hắn này một quan. Trên ghế sau diệp than nghe thấy diệp phỉ nói thầm, thân mình cứng đở, hắn hồ nghi đánh giá tô hạo thần. Nho nhỏ thiếu niên lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi tô hạo thần mỗi lần xuất hiện. tựa hồ đều cùng tỷ tỷ dính ở bên nhau, hắn có chút nguy hiểm mị mị con người. Tưởng cơ chính mình tỷ tỷ đến trước qua hắn này một quan A. Hắn con ngươi hiện lên tinh quang vừa vặn rơi vào tô hạo thần trong mắt, tô hạo thần từ kinh chiếu hậu thấy Diệp an ánh mắt. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra hắn truy thê chi lộ chướng ngại vật thật đúng là có điểm nhiều a. Diệp nghiên mang theo bọn họ tiến vào chính mình bố trí tốt trung cư, cái này trung cư bên trong chỉ có ba cái phòng. Bọn họ tỉ đệ ba người một người một gian, kỳ thật Diệp nghiên ngày thường đều là ở tại dị năng tổ bên kia tiểu trung cư, cho nên cũng không cảm thấy chen trúc. Trong phòng bị bố trí thực cấm áp, Diệp Phỉ vui vẻ giống chỉ vui sướng chim nhỏ. Tỷ, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ta thực thích ta phòng. Ta cũng là. Diệp An khỏe môi dơ lên, con ngươi đều là sung sướng. Diệp An cùng Diệp Phỉ ngồi một buổi tối xe lửa thực mỏi mệt, cho nên Diệp Nghiên làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mà nàng mang theo tô hạo thần cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa. Trong phòng bếp Diệp Nghiên hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần. Ngươi muốn tới, như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Ta cũng là mới biết được à, ngươi một người đi nhiều phương tiện, cho nên ta liền lái xe tử lại đây. Tô hạo thần ngữ khi có chút ủy khuất, ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt, hắn tựa như một cái thảo muốn kẻo tiểu hài tử. Làm diệp nghiên tức giận lại bất đắc dĩ. Nàng néo néo hắn tốn nhan, thập phần nghiêm túc nói, ta chỉ là không nghĩ chậm trễ ngươi. Ta biết ngươi có rất nhiều nhiệm vụ, không giống ta. Ngày thường luyện luyện dược là được, ngẫu nhiên ra cái tiểu nhiệm vụ, ta không nghĩ chậm trễ ngươi sao. nha đồng đốc, vì ngươi làm việc, vĩnh viễn đều không tính chậm trễ, hướng hồ bên kia sự tình có ninh ngọc. Hắn ước gì cùng Âu Dương Ngọc nhiều ở chung, ta tự nhiên rất vui lòng. Tô hạo thần sủng lịch quát quát nàng cái mũi, sau đó ở nàng giữa chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Bởi vì hắn thường xuyên như vậy biểu đạt tình yêu, cho nên Diệp nghiên thực tự nhiên nhắm mắt mắt. a. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên, Diệp Nghiên nhanh chóng đẩy ra Tô Hạo Thần, hơi nhìn phòng bếp cửa Diệp Phỉ. Diệp Phỉ kinh hoàng run run trong tay cái ly, sau đó vội vàng che lại chính mình mà nói: "Cái kia, tỷ, ta cái gì đều không có nhìn đến, các ngươi tiếp tục, ta đi trước." Nàng hơi có chút bị thai trộm chuông cảm giác, tiếng bước chân lộc cộc vang lên, nàng nhanh chóng chạy về chính mình phòng. Diệp Nghiên vô ngữ đối với Tô Hạo Thần mắt trợn trắng, ngạch. Hiện tại phỉ phỉ khẳng định biết chúng ta quan hệ. Như vậy càng tốt, ta nhưng không nghĩ ở nhà còn muốn cất giấu đối với người tình yêu. Tô hạo thần đối kết quả này thập phần vừa lòng. Diệp phỉ nha đầu này hoạt bát đáng yêu, biết bọn họ sự tình nói không chừng còn có thể giúp đỡ hắn thuyết phục nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Diệp nghiên vô rớt tô hạo thần đáp ở trên người nàng tay, được rồi, biết liền biết đi, dù sao nàng sớm hay muộn sẽ biết. Hy vọng nàng vừa mới không có bị dọa đến. Tô Hạo Thần cười khẽ ôm lấy nàng vòng eo, yên tâm đi, ta chính là trộn hôn một cái ngươi cái chán. Phỉ phỉ nha đầu này lá gan còn không có như vậy tiểu. hi vọng đi, còn không phải ngươi sai, cố tình lúc này hôn ta. Diệp Nhiên một bên nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên đoán giận Tô Hạo Thần, mà Tô Hạo Thần nghiêm túc ứng thừa. Hai người giống một đôi bình thường phu thê, An ý chuẩn bị bọn họ cơm trưa. Trương Bảy ngươi cùng tỷ của ta cái gì quan hệ? Diệp An cùng Diệp Phỉ nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, Diệp Nghiên thừa Diệp lúc này cho bọn hắn chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa. Trên bàn cơm bầu không khí có chút quái dị, Diệp Phỉ thường thường ngước mắt trộm đánh giá Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Con ngươi đều là ái mội tươi cười. Diệp Nghiên biết chính mình mội mội suy nghĩ cái gì, chỉ là cũng không có nói phá. Nhưng Tô Hạo Thần nhưng không nghĩ lại nhẫn, hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở Diệp Nghiên trong chén. Nghiên nghiên, ngươi thích nhất cá Thiểu tâm thứ. Nghiên nghiên, không thể quang ăn thịt, cũng muốn ăn chút rau xanh. Nghiên nghiên, uống điểm canh. Thiểu tâm năng. Diệp phỉ đã bị tô hạo thần này sóng cầu lương uy đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa liên thủ chiếc đua đều rơi xuống đất. Lúc này ngay cả thô thần kinh Diệp an đều cảm giác được không đúng. hắn hồ nghi đánh giá chính mình tỉ tỉ ửng đỏ gương mặt, đáy lòng nghi hoặc không ngừng mở rộng. Mà lúc này Diệp phỉ đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng bờ lạ bờ lạ nói tỷ ta nghe nói kinh đô quảng trường đặc biệt xinh đẹp Còn có du xuân viên Ta muốn đi xem Ngươi ngày mai có thời gian sao Hảo, ta ngày mai bồi ngươi cùng an an cùng đi Diệp nghiên cái bản hạ chân nhẹ nhàng Dấm dấm tô hạo thần Ý bảo hắn đừng làm quá mức Trên mặt lại thập phần bình tĩnh ứng thừa xuống dưới Chính là chúng ta đi đường đi sao Giống như có điểm phiền phái ra Diệp phỉ ánh mắt quét quét tô hạo thần Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận dịch khai chính mình tâm mắt. Tô Hạo Thần rất biết điều nói, "Ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi, ta lái xe đi phương tiện. Ngươi ngày mai không bội sao?" "Không có việc gì, ta dẫn bọn hắn nhờ xe chính là." Diệp Nghiên vội vàng cự tuyệt. Tô Hạo Thần lại hơi hơi cong cong môi, "An An cùng phỉ phỉ lần đầu tiên tới kinh đô, ta tự nhiên là tới bồi." Bên kia sự tình không nội, có Ninh Ngọc đâu? "Ra, tỷ phu ngươi thật tốt quá." Diệp phỉ cao hứng đấm đấm tử, bởi vì cái này lập tức đem chính mình tỷ tỷ cấp bán. Liên tỷ phu bộ dáng này xưng hô đều tự nhiên mà vậy buột miệng tốt ra. Diệp nghiên nghe thấy nàng lời nói có chút hơi, tô hạo thần lại sung sướng con ngôi, cô em vợ thật là thần trợ công A. Diệp an lại quát lớn một tiếng diệp phỉ, phỉ phỉ, ngươi gọi bậy cái gì? Như vậy tô đại ca nhiều xấu hổ. Hắn nói vừa ra, tô hạo thần mặt cứng đờ. Quả nhiên cậu em vợ không phải như vậy dễ đối phó à? Mà Diệp Phỉ chỉ là nghịch ngợm thẻ lưới, không có phản bác cũng không có tán thành, chỉ là ái muội đối với Diệp Nghiên ngưỡng mày Sau đó bắt đầu tiến công nàng yêu nhất mỹ thực, nàng vừa mới chính là tận lực giúp Tô Đại Ca à, kế tiếp liền xem chính hắn lạc. Cơm chưa về sau Diệp Phỉ lại nhảy muốn bổ miên, bởi vì nàng nói như vậy ngày mai mới có thể đủ tinh thần sáng láng đi du ngoạn. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần ở trong phòng bếp thu thập chén đũa. Diệp An sâu kín đứng ở phòng bếp cửa, đối với Tô Hạo Thần nói, "Tô đại ca, ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, ngươi có thể ra tới một chút sao?" Tô Hạo Thần khẽ môi phát hỏa ra một cái độ cùng, thầm nghĩ, "Tới." Hắn nhanh nhẹn xoa xoa tay, đối với Diệp Nghiên nói, "Nghiên Nghiên, ngươi chờ ta, ta chế chút tới giúp ngươi." "Không cần, ta chính mình có thể." Diệp Nghiên một bên tẩy chén Một bên đối với Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Tô Hạo Thần cũng không có nhiều lời, mà là đi theo Diệp An nện bước, hai người một trước một sau thượng chung cư sân thượng. Không trung đám mê từng khối di động tới, bên ngoài tinh không và lý, ấm áp dương quang chiếu vào hai người trên người. Diệp An lại bất mãn nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi cùng tỷ của ta là cái gì quan hệ? chương 741 đánh thắng ta. Tô Hạo Thần cười như không cười nhìn đối phương, ngươi không phải đã đoán được sao? Này con dùng hỏi. Ngươi Diệp An mặt đỏ lên, đặc biệt tưởng một quyển tấu ở Tô Hạo Thần kia trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú tu thượng. Tô Hạo Thần không nói gì, mà là ngước mắt nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ, hơi hơi mị mị con ngươi. Diệp An lại không nín được chính mình tính tình, trước đã mở miệng, ngươi đối tỷ của ta là nghiêm túc sao? Hắn ngữ khí thập phần nghiêm túc, chính mình tỷ tỷ vừa mới ửng đỏ gương mặt không phải gật người. Cho nên chính mình tỷ tỷ đối hắn khẳng định dùng tình. Tô Hạo Thần nghiêm túc nhìn lại hắn, thập phần nghiêm túc trả lời, không còn có so, như vậy càng nghiêm túc sự tình. "Ngươi tỷ, là ta phải dùng tận sinh mệnh đi ái nữ nhân." Ngoài miệng nói thật dễ nghe, ai biết ngươi có phải hay không hống tỷ của ta. Diệp An nhíu môi, một đôi con ngươi vẫn là bất mãn nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, thằng ngãi này thật là trời thầm, vô thanh vô tức đem chính mình tỷ tỷ ngậm đi rồi. Bọn họ một nhà còn không biết tình đâu. Thật là một con giảo hoạt hồ ly. Tô hạo thần cười khẽ vặn khai đầu, thời gian hội kiến chứng hết thảy, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền không phản đối ngươi cùng tỷ của ta ở bên nhau. Diệp An vẫy vẫy tay, nắm tay đặt ở trước ngực, khiêu khích nhìn tô hạo thần, hắn nói chính là phản đối, lại không có nói duy trì. Tô hạo thần phúc hắc gật gật đầu, hảo A, chúng ta đây tỷ thí tỷ thí. Hắn con ngươi đều là vừa lòng. Này cậu em vợ thật đúng là thượng nói, này không phải rõ ràng muốn bại bởi chính mình sự tình. Diệp An thấy Tô Hạo Thần còn cười như vậy vui vẻ, tức khắc trong lòng càng thêm bất mãn. Hắn trực tiếp đối với Tô Hạo Thần ra một quyền, nào biết Tô Hạo Thần nhẹ nhàng bâng cơ cầm hắn nắm tay. Làm hắn không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, Tô Hạo Thần cũng đã ở công kích hắn hạ bàn. Hắn vẫn luôn cho rằng Tô Hạo Thần có thể là cái người biết võ. Nhưng thật ra không nghĩ tới tô hạo thần nguyên lai cũng là tu sĩ. Cũng khó trách chính mình ánh mắt cao tỷ tỷ có thể coi trọng tô hạo thần, hắn thức khắc bai chính chính mình tâm tư. Không dám có bất luận cái gì lơi lỏng, hai người tới tới lui lui qua rất nhiều chiều. Diệp An biết tô hạo thần ở làm hắn, đáy lòng càng thêm cùng táo, chiêu thức cũng có chút hốn nội lên. Hắn hơi có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Tô hạo thần lại không nhanh không chậm hóa giải chiêu thức của hắn. Trong miệng còn cho hắn giảng giải Chiêu này, ngươi ra tay quá chậm, tốc độ của ngươi muốn nhanh hơn gấp đôi mới có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Chiêu này, lực lượng của ngươi không đủ, mặc dù đánh vào địch nhân trên người, cũng tạo không ra địch nhân quá lớn thương tổn. ân vừa mới tốc độ có tiến bộ, nhưng là ngươi xem nhẹ ngươi ngực, lúc này nếu địch nhân công kích ngươi ngực, ngươi thua định rồi. Chiêu này, không quá linh hoạt, ngươi hẳn là nhanh trong công kích địch nhân. Sau đó nhanh chóng lui lại, bằng không. Vốn dĩ Diệp An là tưởng hảo hảo giao hơn cái này bắt cóc chính mình tỉ tỉ soi sám, kết quả lại biến thành cái này soi sám ở chỉ đạo chính mình. Ngay từ đầu hắn còn có điểm quân bách, sau lại dần dần hắn liền chứ mê. Là một cái thích võ thuật cùng tu luyện người, hắn đã quên mất vừa mới ước nguyện ban đầu là hảo hảo mà cùng tô hạo thần so một hồi. Mà là nghe tô hạo thần giảng giải không ngừng cải tiến chính mình chiêu thức. Thẳng đến hai người trên người đều là mồ hôi, Tô Hạo Thần mới chủ động ngừng lại. "Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Về sau ngươi có không hiểu địa phương có thể hỏi ta." "Hảo, tuy rằng ngươi đánh thắng ta, cũng dạy ta, nhưng là ngươi về sau nếu là khi dễ tỉ của ta nói, ta còn là sẽ không bỏ qua ngươi." Thiếu niên con ngươi đều là kiên định, đối với chính mình tỉ tỉ cùng muội muội, hắn là đặt ở tâm khảm người trên. Chương 742 kinh độ vì nướng Về sau ngươi sợ là không có cơ hội này. Tô hạo thần thập phần tự tin ngưỡng mày. Vừa vận tốt không dễ dàng bình phục hạ tâm tình diệp than lại thiếu chút nữa bị chọc tức dầm chân, nhưng biết chính mình đánh không lại tô hạo thần hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Cuối cùng cũng coi như là cam chịu cái này tương lai tỷ phu, chỉ là vẫn luôn không có cấp tô hạo thần sắc mặt tốt. Hắn có một loại chính mình thích đồ vật bị chia sẻ cảm giác, mà tô hạo thần phân đi rồi tỷ tỷ đối hắn ái. Cho nên kế tiếp mấy ngày Diệp Nghiên Tô Hạo Thần bồi bọn họ du lãm thời điểm, Diệp An hứng thú cũng không cao. Dọc theo đường đi đều là Diệp Phỉ Dĩu dít lại nhảy thanh âm, mà Diệp An mỗi lần đều chỉ là bất đắc di chịu chịu miệng. Hoặc là trực tiếp làm lơ Tô Hạo Thần. Nghiên nghiên, chúng ta là trực tiếp về nhà sao? Ngồi ở trên ghế điều khiển, Tô Hạo Thần con người gắt gao khóa ở Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên gật gật đầu, Ấn, hôm nay trước chơi đến nơi đây đi. Đã liên tiếp chơi mấy ngày, mặc dù là thể lực thực tốt Diệp Nghiên đều cảm giác được một tia mỏi mệt, càng không nói đến Diệp An cùng Diệp Phỉ. Chỉ là Diệp Phỉ cặp kia xinh đẹp con người vẫn là sáng lấp lánh, hơi có chút chưa đã thèm cảm giác. "Tỷ, bằng không chúng ta lại đi đi dạo đi. Ngươi không mệt ta. Vừa mới là ai nói chính mình chân đều phải chặt đứt. Diệp Nghiên vô ngữ trợn trắng mắt. Hóa ra vừa mới cái kêu ồn ào chân muốn phế người không phải nàng a? Diệp Phỉ có chút quấn bách rời đi hai mắt của mình, là có điểm ha, nhưng là thật vất vả có cơ hội, ta liền tưởng nhiều nhìn xem kinh đô. Về sau có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy. Diệp An lời ít mà ý nhiều nhìn lướt qua Diệp Phỉ. Tuy rằng hắn cũng có chút mỏi mệt, nhưng hắn không nghĩ mệt chết chính mình tỉ tỉ cùng muội muội. Diệp Phỉ ấp túm túi đầu, trong lòng âm thầm chửi thầm, kia chuyện vẫn là không cần nói cho ca ca tỉ tỉ đi. Chờ thời cơ chín mùi. Nàng lại thẳng thán. Tô hạo thần nhìn về phía trầm ổn thiếu niên, tự biết muốn công phá cậu em vợ phòng tuyến còn muốn một khoảng cách. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười, nếu mọi người đều mệt mỏi, chúng ta đây đi ăn chút ăn ngon đi. Thì phu, chúng ta đi ăn cái gì? Diệp phỉ ảm đạm con ngươi lại sáng cùng nhau, trên mặt một lần nữa treo tươi đẹp tươi cười. Diệp nghiên khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, phỉ phỉ thật đúng là một cái biến sắc mặt cực nhanh người a. Tô hạo thần chỉ cười không nói, hắn chậm rãi lái xe, cái này làm cho Diệp phỉ trong lòng tràn ngập tò mò. Rốt cuộc xe ở một đống thập phần cổ xưa cửa hàng ngừng lại, Tô hạo thần đem xe giao cho bãi đầu xe người hầu. Mà Diệp nghiên có chút thất thần đánh giá rộng lớn bảng hiệu, kinh đô vịn nướng. Nàng đột nhiên bật cười, cái này thời không cùng dĩ vãng địa cầu bất đồng, có chút đồ vật xuất hiện sớm hơn. Nhưng là có chút đồ vật cùng địa cầu tương tự độ cơ cao, tỉ như nơi này là Hoa Quốc. Lại tỉ như địa cầu là Bắc Kinh Việt Nướng, mà nơi này là Kinh Đô Việt Nướng. Lại tỷ như đồng dạng có M quốc cùng e Giờ quốc, chỉ là bất đồng chính là, lãnh tụ là không giống nhau. Nàng trong lòng cảm thán, lịch sử bánh răng luôn là sẽ xẹt qua nào đó cố định đồ vật, sau đó ở cái này thời không lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Tỉ, chúng ta mau vào đi a, ta đều ngửi được mùi hương, đói chết lạ. Là... Diệp phỉ kéo thất thần Diệp nghiên hướng bên trong đi đến mà tô hạo thần suy nghĩ trong lúc nhất thời phiêu đến có chút xa, vừa mới nghiêng nghiêng con người bên trong hiện lên rất nhiều cảm xúc, có kinh ngạc, có hoài niệm, cũng có hiểu ra. như vậy tự hỏi nghiêng nghiên làm hắn cảm giác nàng cùng hắn chi gian cách một cái thật dài con sông, mong muốn mà không thể thành. hắn dùng sức lắc lắc đầu, chính mình khẳng định là suy nghĩ nhiều, nghiên nghiên chỉ là phát ngốc mà thôi. nghĩ đến đây hắn vội vàng đuổi kịp diệp nghiêng bọn họ nệ bước, đem vừa rồi phiêu xa suy nghĩ cấp kéo lại. Trưng 743 Hồng Y Kinh đô vịt nướng là thực hỏa cửa hàng, cho nên chủ quán cũng không có thiết trí ghế lô. Một là sinh ý bận quá, đang không ra thời gian trang hoàng, nhị là bên này tầng lầu quá lùn, cách vách cửa hàng lại nâng lên giá cả. Vịt nướng cửa hàng lão bản còn ở hiệp thương chung. Diệp nghiên 4 người lập tức ngồi ở đại sảnh 4 người tòa vị trí, Diệp phỉ đã mắt mạo lục quang đánh giá mặt khác khách nhân trên bàn cơm vịt nướng. Diệp nghiên thật muốn che mặt. Làm bộ không quen biết Diệp Phỉ, lúc này phục vụ sinh đem thực đơn đặt ở trên bàn. Diệp Phỉ vội vàng nhìn thoáng qua thực đơn, hô lớn, cho ta nhiều tới mấy chỉ, cái này cái này. Nàng đối với thực đơn một đốn loạn chỉ, Diệp nghiên chỉ là cười cười không nói gì, nàng nghĩ chính mình muội muội thích liền hảo. Cùng lắm thì đóng gói mang về, cái này niên đại vẫn là tương đối tiết kiệm niên đại, đóng gói là thực thường thấy sự tình. Không trong chốc lát vịt nướng đã bị bưng đi lên. Diệp Phỉ nhìn mấy chỉ vịt, cùng một ít kỷ quái đồ vật, lại có điểm khó xử. Diệp Nghiên thấy thế cầm lấy một khối lá sen bánh cuốn thượng vịt nướng, còn có dưa chuột điều, xanh nhạt, sau đó chấm thượng tương đưa cho Diệp Phỉ. Nột, bộ dáng này ăn, tưởng phối hợp cái gì chính ngươi lựa chọn. Wow, thì ngươi thật tốt. Diệp Phỉ vui sướng tiếp nhận Diệp Nghiên cuốn tốt vịt nướng, gấp không chờ nổi liền hướng trong miệng đưa. Vốn di tính toán giải thích tô hạo thần nhướng mày nhìn về phía Diệp Nghiên, hắn chưa bao giờ cùng Nghiên Nghiên cùng nhau ăn qua vị nướng. Mà Diệp An cùng Diệp Phỉ cũng không biết bộ dáng này ăn pháp, cho nên Nghiên Nghiên là làm sao mà biết được. Nhưng là hắn cũng không có hỏi ra tới, bởi vì hắn tin tưởng Nghiên Nghiên. Tô hạo thần hầu nghi ánh mắt làm Diệp Nghiên một trận chỗ dạng, nàng chấp chấp con người. Phía trước ta nghe Chu Châu nói vịt nướng là cái dạng này ăn, cũng không biết ăn ngon không. Nàng nói lần thứ hai cuốn vịt nướng, sau đó thong thả ung dung ăn lên. Tô hạo thần đôi mắt hổ nghi chậm rãi biến mất, nguyên lai là như thế này à, khó trách nghiên nghiên biết đâu. Kế tiếp thời điểm Tô hạo thần cẩn thận cấp Diệp nghiên cuốn vịt nướng, Diệp nghiên không ăn xanh nhạt, hắn liền cho nàng cuốn dưa chuột điều. Mà Diệp nghiên thói quen tính tiếp nhận Tô hạo thần cho nàng chuẩn bị tốt vịt nướng, động tác văn nhã ăn lên. Diệp ăn một bên ăn vịt nướng, một bên chú ý Tô hạo thần nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn đối chính mình tỉ tỉ như vậy chi kỷ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trong lòng âm thầm nói thầm, tô hạo thần hiện tại miễn cưỡng tính quá quan. Cụ thể còn muốn xem hắn các phương diện biểu hiện. Tùy tiện Diệp Phỉ cũng không có phát hiện này quỷ dị bầu không khí, đối với nàng tới nói, trời đất bao là ăn cơm lớn nhất. Vai chỉ vì nướng, Diệp Nghiên muốn tưởng rằng bọn họ bốn người là giải quyết không xong. Nào biết Diệp Phỉ sức chiến đấu kinh người. Nàng một người cực nhanh giải quyết rất một con nửa vịt nướng. Dư lại đại bộ phận vào tô hạo thần cùng Diệp ăn bụng, mà Diệp nghiên khó khăn lắm ăn một phần ba chỉ vịt nướng. Một hồi lâu, Diệp phỉ mới thỏa mãn lau lau môi, các ngươi chờ ta một chút, ta đi cái toilet. Đi thôi, nhớ dõi trở về lộ. Diệp nghiên phất phất tay, yêu nhã dùng cơm khăn xoa môi. Diệp phỉ thẹ lưỡi, tỷ tỷ thật là, nàng mới sẽ không như vậy bổn đâu. Như vậy điểm khoảng cách nàng khẳng định sẽ không quên như thế nào hồi bọn họ này bàn. Trên bàn Diệp An nhìn chầm chầm vào tô hạo thần nhất cử nhất động, đây là hắn trong lòng suy tính. Vốn dĩ ba người ưu thai du thai uống trà, lúc này lại truyền đến một tiếng thét trói thai. a Diệp Nghiên cùng Diệp An bỗng chốc đứng lên, làm cùng Diệp Phỉ ở chung mười mấy năm tỷ tỷ. Đệ đệ, hai người đối với thanh âm này thật là quá quen thuộc. Bởi vì đây là Diệp Phỉ tiếng thét trói thai. Nghe tới còn thập phần hoảng loạn. chương 744 an vạn. Ai, ngươi đừng đi, ngươi đem cái này trả sái ta trên người. Diệp phỉ một bên ghét bỏ xoa chính mình ướt đẫm quần áo. Một bên đối với rời đi nô thu hoa hô. Nô thu hoa ngoại ý muốn cho mi, sau đó chỉ vào chính mình hỏi, ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Diệp phỉ vâu ngữ trợn trắng mắt, đúng vậy, ta và ngươi nói chuyện, không phải cùng ngươi là cùng ai a nay cùng ta có quan hệ gì, là nàng đem trà chiếu vào trên người của ngươi. Nô thu hoa không kiên nhẫn đẩy đẩy đứng ở một bên người phục vụ. Rất là ghét bỏ kiểm tra rồi một lần chính mình trên người, thẳng đến không có làm dơ mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người phục vụ là một cái tuổi còn nhỏ thiếu nữ, thiếu nữ ấy náy nhấp môi. Một đôi mắt đế đều là khẩn cầu cùng xin lỗi, nàng gắt gao bắt lấy chính mình góp áo, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Nàng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nếu ném công tác này, có lẽ liền không còn có người nguyện ý mời nàng A. Diệp phỉ lại không có trả lời nàng, mà là tức giận nhìn ngô thu hoa. A-di, nếu không phải ngươi chuyển biến thời điểm không cẩn thận đụng vào cái này tiểu tỉ tỉ, nước trà căn bản là sẽ không chiếu vào ta trên người. A-di, ngươi cư nhiên kêu tá A-di. Nô thu hoa khí sắc mặt xanh mét, nàng tự phụ mà mỹ không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên có thiếu nữ xưng hô nàng vì A-di. Kỳ thật Ngô Thu Hoa vốn là 30 tới tuổi, tuy rằng bảo dưỡng hảo, nhưng là năm tháng như cũ ở nàng trên mặt để lại dấu vết. Cho nên Diệp Phỉ xưng hô nàng vì A-di cũng là bình thường, chỉ là Ngô Thu Hoa chính mình không như vậy cho rằng. Nàng nhận định Diệp Phỉ là cô ý, cho nên nàng không có chờ đến Diệp Phỉ nói chuyện, mà là cực nhanh phản bác. Là nàng đem trà chiếu vào người trên người, Cùng ta có quan hệ gì, mặc dù là ta đụng vào nàng, cũng là nàng chính mình không có đứng vững. Ta lực đạo cũng không lớn, nàng đây là quá yếu không cấm phong. Nàng làm càng đánh giá thiếu nữ người phục vụ trang phục hạ khô quắt dáng người, có chút ngạo nghệ đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực. Diệp phỉ bị nàng vô lý lo diệp cấp khiếp sợ tới rồi, trong lúc nhất thời có chút mộng bức chỉ vào đối phương. A di ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạn lý. Xin lỗi, ta muốn ngươi xin lỗi. Nô thu hoa mặt bộ một trận vặt mèo, diệp phỉ một ngụm một cái a di, khí nàng thật muốn trước công chúng hạ cấp cái này không biết nặng nhẹ hoàng bao nha đầu một cái tác. Rốt cuộc là lý trí chi chiếm thượng phong, nàng cực nhanh từ chính mình trong bóp tiền móc ra mấy trương hóa tệ. Ta không muốn cùng ngươi xảo, ngươi còn không phải là đòi tiền sao. Cho ngươi, này đó tiền đủ mua ngươi cái này quần áo đi. Nô thu hoa ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Nàng nói còn hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người phục vụ. Nếu không phải cái này đầu sỏ gây tội, nàng cũng không đến mức như vậy mất mặt. Diệp phỉ xanh cả mặt, lần đầu tiên gặp được như vậy không nói lý người, nàng có chút chân tay luống cuống lui ra phía sau một bước. Đặc biệt lo lắng người khác cho rằng nàng là một cái ăn vạ, cho nên nàng thập phần kiên định nói. Aji ta không cần ngươi tiền, ngươi chỉ cần nói lời xin lỗi là được. Một tiếng Aji làm lô Thu hoa mặt lần thứ hai đen lên, nàng lần thứ hai lấy ra mấy trương hóa tệ. Khóe môi hiện lên một cái châm chọc tươi cười, "Như thế nào? Chê ít. Này đó đủ cho các ngươi hai cái mua quần áo." Giờ khắc này nàng thật sâu cho rằng Diệp Phỉ cùng cái này người phục vụ là cùng nhau, hợp mưu an vạ đâu. Diệp Phỉ phẫn nộ mặt đỏ lên, "Aji, ngươi đừng tưởng rằng tiền có thể giải quyết hết thảy. Ta căn bản là không cần ngươi tiền." Chúng ta yêu cầu chính là một cái xin lỗi, vì ngươi thất lễ hành vi xin lỗi. Tiểu muội muội thôi bỏ đi. Ngươi phục vụ không đành lòng Diệp Phỉ bị ngô thu hoa nhằm vào, trộm lôi kéo Diệp Phỉ. Cái này làm cho ngô thu hoa càng thêm khẳng định Diệp Phỉ cùng cái này người phục vụ chính là một đám. chương 745 ta đối thôi miên miễn dịch. Nàng ninh mi, đem hoa tệ ném ở bên cạnh trên bàn, lạnh lung nói, được rồi, đường trang, tiền cho các ngươi. Không cần lại dây dưa ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nàng hành vi hoàn toàn trọc Mao diệp phỉ, nàng giống cái tiểu sư tử giống nhau cầm lấy trên bàn hoa tệ ném ở ngô thu hoa trên mặt. Ngươi có cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm à, ngươi cho rằng có tiền liền có thể tùy tiện nhục nhã người sao. Nô thu hoa bị diệp phỉ động tác làm nốc, tưởng nàng ngô thu hoa sống 30 mấy năm, thật đúng là không có người dám như vậy chọc nàng. Khó thở dưới nàng vận khởi linh khí dơ lên bàn tay. Một trưởng hướng tới Diệp Phỉ trên mặt ném đi. Diệp Phỉ con ngươi co rụt lại, trong lòng tưởng lui ra phía sau một bước, nhưng chân lại không nghe sai sử sưng sờ ở tại chỗ. Nàng nhanh chóng nhắm lại hai mắt, trong lòng ám đạo, xong rồi xong rồi, gặp gỡ một cái cùng chủ nhiệm lớp giống nhau láo vu bà. Cái này Lão vu bà còn thập phần không nói đạo lý, xem ra nàng như hoa như ngọc mặt muốn hủy hoại. Nô Tổng, biệt lai vô dạng A, tiểu muội làm sai cái gì? Đáng giá Ngô Tổng nổi giận. Một đạo thanh lệ thanh âm vang lên. Diệp Nghiên bắt được Ngô Thu Hoa thủ đoạn, lực đạo đại kinh người. Ngô Thu Hoa sửng sốt, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nàng là ngươi muội muội. Đúng vậy, nô luôn cho rằng ta muội muội liền vịt nướng đều ăn không nổi sao? Diệp Nghiên thật mạnh ném ra cánh tay của nàng. Khóe môi treo châm chọc độ cung, ý cười lại không đặt đáy mắt. Mà Diệp Phỉ nhanh chóng đứng ở Diệp Nghiên phía sau. Đáng thương vô cùng đánh giá chính mình ca ca cùng tỷ tỷ. Nô thu hoa cao mày, xoa xoa chính mình thủ đoạn, nàng chút nào không nghi ngờ, nếu Diệp nghiên lại chảo lâu một chút. Nói không chừng chính mình tay liền chất khớp, xem ra Diệp nghiên tu vi không thấp à, nàng con ngươi hiện ra một mạt kiên kỵ. Sau đó bay nhanh nhìn lướt qua Diệp nghiên lại nhìn lướt qua Diệp phỉ, ha ha, xem ra là ta hiểu lầm nàng. Bất quá ta không có nghe nói Diệp ra còn có một cái nữ nhi à. Ta nhớ rõ Diệp ra trừ bỏ con vợ cả Diệp Vi cũng chỉ có người đi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, cho nên Ngô Thu Hoa đã sớm điều tra quá Diệp Nghiên chi tiết, chỉ là Diệp Nghiên lo lắng người khác thương tổn Diệp Ái Hoa một nhà. Cho nên sớm khiến cho dị năng tổ người hỗ trợ hủy diệt nàng cùng bên kia liên hệ. Thế cho nên Ngô Khải Hoa điều tra đến tư liệu bên trong không có Diệp Phỉ này hào nhân vật. Diệp Nghiên cười như không cười đánh giá Ngô Thu Hoa, Nga. Các ngươi ngô ra dòng bên nhiều như vậy, ta nhớ rõ ngô thu thủy cũng là người muội muội đi. Chẳng lẽ liền không được ta có muội muội sao? Còn có, cái này là ta đệ đệ, hy vọng ngô tổng lần sau không cần lại cho rằng ta đệ đệ muội muội liền vịt nướng đều ăn không nổi. Nàng cố ý đem Diệp An cùng Diệp Phỉ An thượng Diệp ra dòng bên thân phận, cũng là không nghĩ ngô thu hoa đi cha thượng mai thôn sự tình. Rốt cuộc Diệp ái hoa toàn ra vẫn là không thể tu luyện phạm nhân không thể cùng tu luyện gia tộc cùng chi là địch. Bằng không liền tính nàng có thể xử lý, cũng là một cái đại đại phiền thoái. Nô thu hoa mặt lần thứ hai đen, nàng vũ mị đối với Diệp nghiên cười, đáy mắt lốc xoáy phản phất muốn đem Diệp nghiên hít vào đi. Mà nàng thanh âm phản phất lộ ra một cổ ma lực, Diệp tổng, hôm nay là ta hiểu lầm ngươi muội muội ta còn có việc liền đi trước. Nô tổng, đừng với ta thôi miên, bởi vì thực không khéo, ta đối thôi miên miễn lịch. Diệp Nghiên ý vị thâm trưởng con ngôi. May mắn nàng có manh manh, chỉ cần có người đối nàng thôi miên, manh manh sẽ ở thần thức đánh thức nàng. Cho nên nàng đối thôi miên miễn dịch. Lần thứ hai bị Diệp Nghiên xuyên qua, nô thu hoa mặt vặn vẹo một chút, ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường thần thái. Không nghĩ tới Diệp Tổng chẳng những làm buôn bán lợi hại, tu vi còn như thế cao. chương 746 Lao Azi Nô Tổng quá Khen, tiểu muội tuổi con nhỏ. Nô Tổng đừng để ý. Diệp nghiên ý cười không đạt đáy mắt. Trong giọng nói khách sáo thập phần rõ ràng, người bình thường đều có thể nghe ra nàng lời nói không có một tia thành ý. Diệp phỉ nhẹ nhàng kéo kéo Diệp nghiên tay áo. Tỷ, không phải ta sai, rõ ràng là nàng đem nước trà lộng ở ta trên người. Cái này lao á di không xin lỗi liền tính, còn nhục nhạ ta. Nàng nói xúc ở Diệp nghiên phía sau, một bộ sợ hai bộ dáng lão A Di cái này xưng hô làm nô thu hoa khí hộp máu, Diệp Nghiên đều thiếu chút nữa không nín được cười. Nhưng nàng vẫn là nghiêm trang quát lớn Diệp Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi nói cái gì đâu. Nô Tổng cũng mới hơn 30 tuổi, ngươi không thể kêu A Di, phải gọi tỷ tỷ Vốn tưởng rằng Diệp Nghiên sẽ dăn dạy Diệp Phỉ, nào biết Diệp Nghiên nói ra nói làm nô thu hoa càng thêm hộp máu. Nàng cực lực nhẫn mại chính mình tính tình, Diệp Tổng, người không biết không tội, ta còn có việc. Liền trước cáo tử, nàng có điểm chạy chối chết cảm giác, không phải sợ Diệp Nghiên, mà là bởi vì nàng ở nghiên cứu Diệp Nghiên công ty phối phương. Cho nên hiện tại không nghĩ rút dây động rừng, nàng trong lòng âm thầm thể, chờ đến chính mình ra công ty sản phẩm đưa ra thị trường. Khi đó chính là Diệp Nghiên vì hành vi hôm nay trả giá đại giới kia một ngày. Nàng dây cao gót lộc cục thanh càng lúc càng xa, Diệp Nghiên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình muội muội Diệp phỉ nghịch ngậm thế lưới, tỷ, ta không phải cố ý sao, là nàng trước cho ta. Nữ phục vụ vội vàng xin lỗi, vị tiểu thư này, thực xin lỗi, đều là ta sai, mặc kệ ngươi mọi mội sự, thực xin lỗi. Không có việc gì, ngươi đi trước vội đi. Diệp nghiên đối với người phục vụ phất phất tay, sự tình đại khái trải qua nàng vừa mới đã biết. Cùng ngô thu hoa mục đích giống nhau, nàng cũng hoàn toàn không muốn đánh thảo kinh xả, cho nên mới sẽ bỏ qua ngô thu hoa. Nữ phục vụ xin lỗi rời đi, Diệp an lại điểm điểm Diệp phỉ cái mũi. Người A, thật là gây chuyện tình, trước toilet đều có thể đắc tội với người. Ca, nói không phải ta sai sao, ta đây là gặp thai bay vạ gió. Diệp phỉ tức giận dầm dầm chân. Rõ ràng là cái kia lão a Di sai A, ca ca thật chán ghét. Diệp nghiên xoa xoa mái tóc của nàng, lời nói thâm thiế thở dài một hơi, phỉ phỉ, tỷ tỷ không có nói là người sai. Nhưng ngươi lần sau hành sự thời điểm có thể hay không cẩn thận một ít, nhiều hơn tự hỏi một ít. Nhưng ta chính là khí bất quá nàng nhục nhã người. Diệp phỉ mỉ môi, hốc mắt đã hơi hơi đỏ lên. Lúc này vừa mới kết xong trướng tô hạo thần đã đi tới, phỉ phỉ đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, nói cho ta, ta giúp ngươi giàu hơn nàng. Vẫn là tỷ phu hảo. Diệp phỉ đô đô miệng, bất mãn nhìn lướt qua cà cà cùng tỷ tỷ. Diệp Nghiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này muội muội tính tình vẫn là bị dưỡng thiên chân một ít. Nàng mềm nhẹ xoa xoa nàng thoải phát, phỉ phỉ, tỷ tỷ không phải nói ngươi làm sai, ngươi vừa mới không nên một mình đối mặt, ngươi đã quên ta cùng An An cũng ở chỗ này sao? Còn có, ngươi biết vừa mới nữ nhân kia là ai sao? Nàng là ai? Diệp Phỉ ấp úng xuống đầu, đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ nói giống như cũng không đạo lý. Diệp nghiên đảo cũng không có hôn nàng, mà là giáo nàng, người kia là lãnh đời gia tộc người, vừa mới nàng còn đối ta sử dụng thuật thôi miên. Hơn nữa nàng gia tộc rất cường đại, một cái không cẩn thận, chúng ta cả nhà đều có nguy hiểm. Tỷ tỷ không phải kêu ngươi nén giận, mà là nói cho ngươi, có chuyện gì ngươi có thể kêu gọi chúng ta. Nếu đối phương là ngươi không thể đắc tội người, phải tránh hành động theo cảm tình, chờ ngày sau ngươi giấu tài, lại đối phó nàng cũng không muộn. Trưng 747 đẩy ra sản phẩm mới. Tô hạo thần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, là ngô thu hoa khi dễ phỉ phỉ. Hắn trong lòng ở sổ đen thượng cấp ngô thu hoa nhớ một bút, xem ra ngô thu hoa gần nhất quá nhàn. Hắn đến cho nàng tìm điểm sự tình làm, bằng không nữ nhân kia luôn muốn đối phó chính mình nghiên nghiên. Ngắm lại liền cảm thấy cách thứ người A. Ân, phỉ phỉ, ngươi biết chính mình sai ở nơi nào sao? Diệp nghiên nắm diệp phỉ tay. Ánh mắt có điểm nghiêm khắc. Bốn người hướng tới bên ngoài đi đến, một hồi lâu Diệp Phỉ mới ấp đúng nói. Tỷ, ta biết sai rồi, lần sau loại chuyện này, ta sẽ kêu gọi các ngươi. Nếu các ngươi không ở, ta cũng sẽ không hành động theo cảm tình. Diệp Phỉ lớn như vậy, lần đầu tiên ý thức được xã hội phức tạp, trước kia đối nàng tới nói. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, nhưng hiện tại nàng nhận chi bị phá hư. Diệp nghiên mềm nhẹ an ủi nàng, Phỉ Phỉ tỉ tỉ sở dĩ làm ngươi cẩn thận, là lo lắng ngươi. Ngươi hẳn là may mắn vừa mới nữ nhân kia không có đối với ngươi dùng thuật thôi miên, bằng không ngươi này mạng nhỏ A, đến lúc đó liền đối nàng duy mệnh là thư A. kia nàng vì cái gì đối với ngươi thôi miên? Lại không có đối ta thôi miên. Diệp phỉ nghi hoặc ngước mắt, nàng những lời này làm nàng phía sau tô hạo thần tạc bao. Nghiên nghiên, nàng đối với ngươi thôi miên. hắn khẩn trương tiến lên nắm lấy tay nàng trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, nếu nàng dám như vậy đối nghiên nghiên, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Diệp nghiên cười nhạt nói, thần, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, nô thu hoa hẳn là tưởng thăm thăm ta đế. đáng tiếc chính là, nàng thôi miên đối ta vô dụng, bất quá an an cùng phỉ phỉ về sau phải cẩn thận lạp. tuy rằng tu sĩ ước định trừ phi đặc thù tình huống, bằng không không thể chủ động công kích thế tục người, nhưng nô thu hoa không phải kia lợi lát nữa thủ tín người. Ta đã biết. Diệp phỉ không vui buông xuống đầu, không còn có du ngoạn tâm tư. Nô thu hoa từ vị nướng cửa hàng sự tình về sau liền đem Diệp nghiên cấp hận thượng, cho nên không ngủ không nghỉ bồi mát không ngừng nghiên cứu kia trương phối phương. Diệp nghiên không có thất vọng, mấy ngày về sau Lữ Minh hề phải cho nàng mang đến một tin tức. Sư phó, lệ ngữ cuối tháng thời điểm sẽ đẩy ra một khoản hoàn toàn mới sản phẩm, ta suy đoán chính là chúng ta lần trước cấp kia trương phối phương. rốt cuộc tới. Nô thu hoa động tắc còn không tính quá chậm. Diệp nghiên hơi hơi con con môi. Con ngươi lập lệ khác thường quang mang. Lữ minh vâu ngữ mắt trợn trắng. Sư phó, ngươi cư nhiên còn cười ra tới. Ngươi tưởng hảo ứng đối chi sách sao. Chúng ta xinh đẹp muốn hay không đẩy ra một khoản tân sản phẩm. Vừa vặn có thể cho lệ ngữ mất đi tiên cơ. Đừng nóng nội. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ta lần trước làm sư phó nhóm làm son mùi thế nào. Diệp nghiên bình tĩnh nhấp một hớp nước trà lại không có đem ngô thu hoa sự chân chính để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại ngô thu hoa ở trong lòng nàng, chính là một con nhảy nhót vai hề, nàng mừng rỡ xem kịch vui. Không sai biệt lắm, chẳng lẽ cấp lệ ngữ bên kia phối phương cũng là son ngôi. Lữ Minh gại gai tóc. Loại này tò mò cảm giác thật là cào hắn tâm ngứa, nghề hà sư phó hiện tại đặc biệt thích rút út mở mở. Cho nên hắn cũng không có cách nào a, Không ra Lữ Minh sở liệu. Diệp nghiên chỉ là ý vị thâm trường cười, không bao giờ nguyện lộ ra một chữ. Nàng lao thần khắp nơi phê duyệt bàn làm việc thượng văn kiện. Khoe môi như có như không ngậm một tia cười nhạt, sau đó thấp giọng nói. Ngươi đi kiểm tra một chút này khoản son môi tiến độ, đóng gói gì đó đều phải tinh tế. Chúng ta cùng lệ ngữ cùng một ngày đẩy ra sản phẩm mới. Chương 748 cùng một ngày. Cùng một ngày. Sư phó ngươi ở nói dẫn sao. Lữ minh trừng lớn đôi mắt. Nam Tào, sư phó đây là muốn làm sự tình A. Hơn nữa sư phó ra tay, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Diệp Nghiên nghiêm túc gật gật đầu, loại chuyện này ta sao có thể nói giỡn, ngươi mau đi chuẩn bị đi. Đúng rồi, tiểu tâm nô thu hoa bên kia, nàng nếu biết chuyện này, khẳng định sẽ ra tay, đừng ở ra cái gì chuyện xấu. Hảo, ta đã biết, ta đây đi chuẩn bị. Nói tới chính sự, Lữ Minh vẫn là thực nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn lập tức bắt đầu phân phó thủ hạ người hành động lên. Gờ, thiên nột, ta rốt cuộc thành công lạc. Mắt trong tay cầm mới làm son môi. Quơ chân mùa tay hô to, mặc dù trên mặt hồ phấn hoa đều không ngại. Nô thu hoa vốn dĩ ở mác văn phòng nghỉ ngơi, mắt này một kích động, nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt đều là vui sướng ý cười. Nàng gắt gao bắt lấy mắt cánh tay, mắt, thật vậy chăng? Thật sự đã nghiên cứu chế tạo thành công. Đúng vậy, thu hoa, là thật sự. Mắc có chút nói năng lộn sột, hắn cho ngô thu hoa một cái nhiệt tình ôm. Sau đó đem chính mình trong tay thành phẩm đưa cho ngô thu hoa. Mắc, ngươi thật sự quá lợi hại, ta trước thử xem. Nô thu hoa mi rắc đôi mắt đều là ý cười. Nàng vội vàng tiếp nhận son ngôi, đối với tiểu gương trực tiếp đổ lên. Tươi đẹp son môi bôi trên nàng ngôi anh đào thượng. Cho nàng cả người tăng thêm thượng một phần khác phong tình. mắt nhết miệng cười nói, không nghĩ tới này khoản tân phẩm nhan sắc thực thích hợp ngươi, thu hoa, ngươi thật xinh đẹp. mắt có người mỹ dũng cảm, hắn đây là phát ra từ nội tâm khích lệ, không có bao hàm một kia ái mộ ý vị. Nô thu hoa đối với gương nhấp nhấp môi đỏ, rất là vừa lòng buông gương. Ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, mắt, ngươi làm thực hảo, ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Không cần, ngươi biết đến. Ta chỉ là thích nghiên cứu thành phẩm ra tới loại này cảm giác thành tiểu, húng chi này không phải ta nghiên cứu chế tạo ra tới. Ta chỉ là cầm phối phương làm ra tới mà thôi, Ngươi tìm mặt khác sư phó cũng có thể làm ra tới. Mắc buông tay, hắn nói chính là lời nói thật, hắn cũng không ái tiền tài. Bởi vì hắn căn bản là không thiếu, nếu như không phải bởi vì cột vào lệ ngự trên người, hắn ở còn người khác nhân tình. Hắn căn bản là không để bụng như vậy điểm tiền lương. Tự nhiên cũng phó tiền tiền vi phạm hợp đồng. Nô thu hoa hiểu rõ gật gật đầu, ta biết, nhưng là ta cao hứng, ngươi cũng cao hứng, cho nên ngươi liền thu đi. Hành đi, cụ thể phương án ta đợi lát nữa sửa chữa hảo cho ngươi, ngươi liền có thể cầm đi nhà xưởng khởi công sinh sản. Mắc cũng lười đến bởi vì điểm này tiền thưởng cùng nô thu hoa thoái thác, mà làm mọi mệnh xoa xoa giữa mày, sau đó ngồi ở trên sofa. Nô thu hoa cũng biết gần nhất Mark không biết ngày đêm nghiên cứu, biết hắn mỏi mệt, cho nên nàng thực mau nói. Hảo, như vậy các loại kiểm tra đo lường giấy chứng nhận giao cho ta, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Nàng nói đứng dậy tính toán rời đi, Mark lại nhắc nhở nàng. Son môi ngươi đừng mang đi, ta còn phải lại nghiên cứu nghiên cứu. Hảo, ra đây đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nô thu hoa lau khỏe miệng son môi. Lúc này mới nhớ tới không thể trước thời gian để cho người khác biết này khoản sản phẩm. Cho nên nàng cũng bỏ lỡ biết sản phẩm khuyết tật cơ hội. Mắc là một đại nam nhân, hắn tự nhiên sẽ không xoa son môi thí nghiệm, cho nên hắn thí nghiệm đều là sát ở giấy thử thượng. Lại lần nữa xác nhận không có bất luận cái gì vấn đề, Mắc mới khóa kỹ phòng thí nghiệm môn, thử ở vui sướng tiểu khúc rời đi công ty. chương 749 Lữ Minh lo lắng. Nô Thu Hoa vừa mới đi ra văn phòng. Nàng bên người bí thư sắc mặt thập phần không tốt đã đi tới. Nô Tổng, có một việc, ta cần thiết muốn nói cho ngài. Nói đi, sự tình gì? Nô Thu Hoa lúc này tâm tình thực hảo, cho nên nàng cầm tiểu gương chiếu chiếu chính mình mặt. Hoàn toàn không có phát hiện chính mình bí thư sắc mặt cùng ngựa khí đều có điểm không thích hợp. Bí thư nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương nói, Nô Tổng, xinh đẹp kỳ hạ khuynh nhan phượng phát ra thông chi. Nói là ở cuối tháng cuối cùng một ngày sẽ đẩy ra tân phẩm, trọng điểm là cùng chúng ta tân phẩm đẩy ra thời gian là cùng một ngày. Cái gì? Nô thu hoa sắc mặt đột biến, nàng nhanh chóng khép lại gương, khỏe môi phiếm lạnh lẽo, Nàng sắc bén con ngươi quét ở bí thư trên người, bí thư nhịn không được rụt rụt cổ. Là cái dạng này, nô tổng, hôm nay buổi sáng ta như muốn nhan phường thấy thông chi. Nô thu hoa lẹ lẹ con người, trên tay tiểu gương méo tạo thành mảnh nhỏ. Sợ tới mức nàng bên người bí thư lui ra phía sau vài bước, rốt cuộc là đi theo bên người nàng lão nhân, thực nhanh có điều chỉnh cảm xúc. Nô thu hoa con ngươi lập loè mạc danh quan mang, nàng nghĩ diệp nghiên kia trường xinh đẹp dung nhan. Trong lòng thầm hận không thôi, diệp nghiên a diệp nghiên, nếu ngươi muốn thượng vội vàng tìm ngược, vậy đừng trách ta không khách khí. Được rồi, ta đã biết, dư lại thời điểm giao cho ta, ta đều có biện pháp Nô thu hoa tống cổ rất chính mình bí thư. Lúc này mới tìm ra nàng ở ngô gia thân tín. Một loạt phân phó đi xuống, nàng mới mang theo có chút không tốt đẹp tâm tình rời đi công ty. Bất quá kế tiếp nàng phát hiện chính mình có điểm xui xẻo, bị một ít lớn lớn bé bé sự tình quân thân. Căn bản là không có thời gian thu thập diệp nghiên cùng nàng muội mội, nàng trong lòng âm thầm may mắn đã sớm làm tốt tính toán. Ly cuối tháng càng ngày càng gần, mặc kệ là xinh đẹp vẫn là lợi ngữ, bên trong người đều thập phần bận rộn. Mà Diệp Nghiên mỗi ngày nâng má ở văn phòng, xử lý một ít lớn lớn bé bé sự tình. Nhàn dỗi thời điểm nàng liền sẽ xem chính mình y dìa thư, rốt cuộc chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Càng là tiếp cận cuối tháng, Lữ Minh liền càng hoảng, hắn ngồi ở Diệp Nghiên văn phòng, gắt gao nhíu lại mi. Sư phó, nô thu hoa bên kia còn không có động thủ, chẳng lẽ nàng căn bản là không có được đến tin tức. Không có khả năng, hiện tại toàn bộ kinh đâu người đều đã biết. Nàng không có khả năng thiện bãi căng hiu Diệp nghiên nhàn nhã nhấp nước trà Không hề có lo lắng bộ dáng Cái này làm cho Lữ Minh rất là vô ngữ Hắn bất đắc di lắc lắc đầu Sư phó, ngươi như vậy bình tĩnh Chẳng lẽ là biết được ngô thu hoa kế hoạch Diệp nghiên phủ định lắc lắc đầu Ta không biết ta Ta lại không phải ngô thu hoa con run trong bụng Như thế nào biết nàng tính toán làm cái gì Ngươi không biết còn như vậy bình tĩnh Sư phó ngươi không sợ ngồ thu hoa xử cái gì ám chiêu sao? Lữ Minh thật là bị chính mình sư phó cấp khí tới rồi, sư phó này phó đạm nhiên bộ dáng, người bình thường đều cho rằng nàng là định liệu trước. Nào biết đâu rằng nàng căn bản chính là cái gì cũng không biết. Diệp nghiên mắt trợn trắng, sợ cái gì? Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, huống chi nàng lần trước đắc tội ta, ta phỏng trừng hạo thần tự cấp nàng ngang chân. Nàng hiện tại có đến bội đâu? Hơn nữa nàng kia điểm đầu góc, có thể nghĩ ra cái gì mới mẻ chiêu số, đơn giản chính là kia hạ tam lạm mấy chiêu. Nàng vừa nói, một bên cầm lấy trong tay thư tịch nhanh trong xem, tốc độ cực nhanh, bình thường người đều cho rằng nàng căn bản là không có nghiêm túc đọc sách. Bất quá đã sớm đã thói quen Lữ Minh không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, mà là nghi hoặc trợn to đôi mắt. Nàng khi nào lại đắc tội người? Chương 750 liệu sự như thần? Diệp nghiên không có nước mắt, trong mắt ở thư tịch thượng chuyển động, trong miệng lại không quên nói cho Lữ Minh: Nga, lần trước là vịt nướng thời điểm, nàng nói ta muội muội ăn không nổi vịt nướng, tưởng hoa nàng tiền." Phút, Lữ Minh vừa mới uống tiến trong miệng nước trà đều thiếu chút nữa phút tới, hắn cầm lấy khăn giấy xoa xoa chính mình môi. Nàng cư nhiên nói ngươi muội muội không có tiền ăn vịt nướng, nếu là ngươi muội muội đều không có tiền ăn vịt nướng. Này kinh đô còn có mấy người có thể ăn đến khởi vị nướng, đến nỗi ngoan người, vậy càng buồn cười, cho nên nàng cũng coi như là xứng đáng. Ân, xác thật là như thế này, nhưng là ngươi có thể hay không đừng làm ra như vậy bất nhã động tác, nước miếng đều phun đến ta trên người. Diệp Nghiên ghét bỏ xoa xoa chính mình ống tay áo, ngự khí ghét bỏ, lại không có nhiều ít trách cứ. Hành, nếu sư phó có dự tính, ta liền an tâm rồi, ta còn có việc, đi trước thôi. Lữ Minh buông trong tay chén trà, nhắc tới tâm rốt cuộc rơi xuống. Cho nên hắn thực bình tĩnh ra diệp nghiên văn phòng. Thời gian lạng yên hoa đến hoạt động trước trước một ngày, chính là ngô thu hoa vẫn là không có hành động. Lúc này Lữ Minh thật sự thiếu kiên nhẫn A, hắn trực tiếp xâm nhập diệp nghiên văn phòng. Sư phó, ta còn là có điểm lo lắng, ngô thu hoa không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Ân, đoán được, nàng hẳn là không nghĩ rút dây động rừng. Đem cơ hội lưu tại cuối cùng một ngày. Sau đó làm chúng ta ngày mai không có cơ hội đúng hạn tổ chức hoạt động. Diệp nghiên như cũ thực bình tĩnh, nhưng là nàng đẹp con ngươi hiện lên một đạo ưu quang. Đêm nay là ra kho thời gian, nàng tưởng ngô thu hoa hẳn là sẽ không bỏ qua. Lữ Minh có chút lo lắng gãi gãi đầu, chính là sư phó. Chúng ta căn bản là không biết nàng tính toán làm cái gì, không hảo dự phòng A. Đêm nay là nhà xưởng ra kho thời gian. Chúng ta tân phẩm sẽ vận chuyển đến các chi nhánh, ngươi nhất định các vị chú ý. Đặc biệt là chúng ta tổng cửa hàng, nô thu hoa căn bản đem chú ý đánh vào này trên người. Hảo! Lữ Minh thận trọng gật gật đầu, Diệp Nghiên nói làm hắn có điểm bế tắc giải khai cảm giác. Quả nhiên hắn thích hợp làm chính là một cái thuần khiết thương nhân, mà không phải Ngô thu hoa như vậy thích chơi thủ đoạn thương nhân. Vì bảo đảm an toàn, lần này Diệp Nghiên tự mình thủ vững tổng cửa hàng hàng hóa. Mà Diệp An cùng Diệp Phỉ cũng sung phong nhận việc muốn hỗ trợ. Diệp Nghiên trực tiếp đưa bọn họ an bài đến chi nhánh bên kia, hơn nữa Lưu Minh, Ninh Ngọc, Âu Dương Ngọc những người này hỗ trợ. Màn đêm thực mau tới lâm, nô thu hoa khẩn trương ở chính mình trong phòng chờ đợi thủ hạ hồi phục thị lực. Chính là qua mong muốn thời gian, cũng không có nhìn thấy người trở về. Nàng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo, chính là nàng không ngừng mà an ủi chính mình có thể là bên kia sự tình có chút phiền toái cho nên bọn họ mới có thể như vậy vẫn đều không có trở về diệp nghiên bên kia tổng cửa hàng lầu hai vài cái hắc ý liễu nhân bị trói ngồi dưới đất mà diệp nghiên cười như không cười đánh giá những người này diệp phỉ lại vội vàng trừng mắt bọn họ các ngươi mau thành thật chiêu đãi là ai sai xử của các ngươi nàng vồng lên quay hàm trong trẻo con ngươi đều là tức giận không nghĩ tới trên thế giới cư nhiên còn có như vậy đê tiện người Mấy cái hắc y ghi nhân đều không có nói chuyện, bọn họ buông xuống đầu, che khuất đáy mắt cảm xúc. Làm nô ra tử sĩ, bọn họ không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì, cho nên vô luận Diệp Phỉ như thế nào hỏi. Đều không có được đến bất luận cái gì kết quả, Diệp An nhẹ nhàng đem nàng kéo ra phía sau mình. Phỉ phỉ, ngươi đừng kích động như vậy, tỷ tỷ hẳn là có biện pháp, ngươi nói đúng không tỷ? Hắn đánh ra Diệp Nghiên, mắt đen đều là súng bái. Thì tỷ thật đúng là liệu sự như thần A. Chương 751 cho các ngươi tự do. Diệp nghiên ý vị thâm trường những mày, con ngươi từ hắc ý đi Hải nhân trên mặt rời đi. Bọn họ sẽ không nói, rốt cuộc bọn họ là ngô gia tử sĩ A. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, giống như đang nói hôm nay thời tiết thực hảo A, bữa sáng ăn cái gì A. Lại không biết nàng lời nói làm ở đây đấy lòng mọi người đều khơi dậy từng khối gọn sóng. Các ý nhân đều là kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, người này cư nhiên biết bọn họ là ngô gia người. Cho nên nàng liền dự đoán được bọn họ hôm nay buổi tối sẽ đến đánh lén sao. Cho nên bọn họ đây là chui đầu vô lưới. Bọn họ có chút bi thương buông xuống đầu, làm tử sĩ, căn bản là không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Chủ nhân làm cho bọn họ sinh, bọn họ liền chỉ có thể sinh, chủ nhân làm cho bọn họ chết, bọn họ liền chỉ có thể chết. Nhất kinh ngạc đương thuộc Diệp An cùng Diệp Phỉ, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, loại này chỉ có tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong sự tình. Cư nhiên thật sự sống sờ sờ phát sinh ở bọn họ bên người. Lữ Minh làm đại sư huynh, hắn thực tự nhiên vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Giống nhau ẩn sĩ gia tộc cùng đại gia tộc đều sẽ dưỡng tử sĩ, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có Diệp Nhiên Diệp An Diệp Phỉ cùng Lữ Minh. Cho nên Diệp An cùng Diệp Phỉ tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là cực lực ngăn chặn chính mình cảm xúc, rốt cuộc không thể ở này đó Hắc Ý Yển nhân trước mặt biểu hiện chính mình vô tri. Diệp Nghiên không có lại cùng Diệp An Diệp Phỉ nói chuyện, mà là thực nghiêm túc đối với Hắc Ý Yển nhân nói: "Đem các ngươi biết đến đều nói cho ta, ta có thể cho các ngươi muốn nhất đồ vật." "Chúng ta muốn nhất?" Cô nương sợ là cho không dậy nổi. Cầm đầu Hắc Ý nhân châm chọc con con ngôi. Nếu đã bị Diệp Nghiên xuyên qua, hắn liền có điểm không hề cố kỵ bộ dáng. Diệp Nghiên chớp chớp con người, ta biết, các người muốn nhất chính là tự do đúng hay không. Hắc ý ghi nhân con ngươi nhanh chóng hiện lên một mặt khát vọng, lại nhanh chóng che giấu hảo. Diệp An Diệp Phỉ cùng Lữ Minh đều lặng lặng đứng ở Diệp Nghiên phía sau, bởi vì bọn họ đều tin tưởng chính mình tỷ tỷ, sư phó, có thể xử lý tốt chuyện này. Thời gian có trong nháy mắt tiến lặng, một hồi lâu Diệp Nghiên mới tiếp tục nói, Ta có thể trợ giúp các ngươi khôi phục tự do, tiền đề là các ngươi có thể nói cho ta các ngươi biết đến hết thảy. Đừng ý đồ rảo phá các ngươi trong miệng độc dược, bởi vì ta còn có thể thế các ngươi giải độc. Nàng nói lời này thời điểm toàn thân tản mát ra tự tin quan mang, cái này làm cho cầm đầu người nhịn không được hỏi. Thật vậy chăng? Ngươi có thể giải độc chúng ta trên người độc. Kỳ thật lấy bọn họ thân thủ đại có thể trực tiếp rời đi ngô ra, nhưng là bọn họ cũng không dám rời đi. Bởi vì bọn họ trên người đều chúng ngô ra độc dược, một khi rời đi, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Đây cũng là bọn họ vừa mới không tin Diệp Nghiên nguyên nhân, nếu Diệp Nghiên đều đã biết bọn họ độc dược. Bọn họ đều đầy có lòng hy vọng nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên hơi hơi con con môi, lo chính mình nói. Các ngươi chúng độc dược là phệ tâm điệu độc các đi, mỗi cách một tháng các ngươi đều sẽ đau đến không thể hô hấp. Cho nên ngô ra mỗi tháng đều cho các ngươi tạm thời giải dược. Bọn họ chỉ biết thông qua giảm bớt các ngươi đau đớn khống chế các ngươi. Một khi các ngươi rời đi ngô ra, không đủ ba tháng, các ngươi trái tim sẽ bị đau đến thiếu oxy mà tử vong. Cô nương nếu biết đến như vậy rõ ràng, vậy ngươi có giải dược sao? Ta đã từng có một cái hảo huynh đệ, hắn không nghĩ làm chính mình biến thành ngô ra con rối, cho nên hắn chạy thoát. Hắn tìm rất nhiều y thiệt sư, đều không có giải dứt cái này độc, cho nên hắn chạy trốn sau tháng thứ ba độc phát mà chết. Trong đó có một cái y hệ nhân con người phát ra ra mánh liệt hận ý, vừa thấy chính là ở trong lòng động lại đã lâu. Ở cái này thích hợp cơ hội toàn bộ buộc phát ra tới. chương 752 tử sĩ, Diệp Nghiên tự tin gật gật đầu, ta đương nhiên có thể cho các ngươi giải độc, sau đó tha các ngươi tự do, nhưng là ta có mấy cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Vừa rồi cái kia y hệ nhân phóng qua cầm đầu đầu lĩnh. Thập phần kích động tiếp nhận Diệp Nhiên nói, với hắn mà nói, nếu không phải vì sống sót, hắn đường đường tu sĩ cần gì phải khuất cư với ngô ra người dưới. Diệp Nhiên đôi tay bối ở sau người, đôi mắt không hề chớp mắt đánh giá này mấy cái hắc ý địa nhân. Từ từ nói, đệ nhất, các ngươi nói cho ta đêm nay ngô thu hòa mục đích. Đệ nhị, ta có thể tha các ngươi tự do, nhưng là ta sẽ leo sạch các ngươi ở ngô ra ký ức. Đệ tam, các ngươi khôi phục tự do về sau không được làm vi phạm đạo đức, thương tổn vô tội sự tình. Về lau sạch ký ức chuyện này, vẫn là manh manh vừa mới nói cho nàng, manh manh có thể làm chuyện này. Bất quá yêu cầu mượn dùng nàng thân thức, chỉ cần nàng đem tinh thần lực đặt ở bọn họ thần thức bên trong, manh manh liền có thể lựa chọn lau sạch bọn họ nào đó ký ức. Chỉ là chuyện này nàng còn không có thực thi, bất quá lại làm giấy lên nàng hứng thú. Tỷ tỷ, ngươi nếu đều lau sạch bọn họ ký ức, Bọn họ như thế nào còn sẽ nhớ rõ đệ tâm điều? H.I.G. nhân còn không có nói chuyện, Diệp phỉ lại phát biểu chính mình nghi vấn. Diệp nghiên cười lắc lắc đầu, ơn, các ngươi tuy rằng lau sạch này bộ phận ký ức, nhưng là ta sẽ ở các ngươi trong tiềm thức cấp cho các ngươi này nói ám chỉ. Ở các ngươi làm chuyện này trước kia, nay đạo ý thức ở sẽ các ngươi trong đầu nhắc nhở các ngươi không cần làm nào đó sự tình. Một khi các ngươi vi phạm, liền sẽ lọt vào trời phạt. Đến lúc đó ta đều thương mà không giúp gì được. nhân nhóm nghe thấy Diệp Nghiên bộ dáng này nói, bọn họ đều có điểm trầm mặc. Rốt cuộc mất đi một đoạn ký ức, đối với một người bình thường tới nói, đều xem như một cái tiếc nuối. Lại còn có có nhất định tính nguy hiểm, rốt cuộc ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống, khả năng sẽ xem nhẹ đến trong đầu nhắc nhở. Diệp Nghiên đây cũng là biến tướng ước thúc bọn họ, làm cho bọn họ đi ra ngoài về sau sẽ không trở thành ác nhân. Chỉ có vừa mới cái kia tích cực hắc y ghi nhân nhanh chóng gật gật đầu, ta đáp ứng người này đó. Bởi vì với hắn mà nói, ở ngô gia này đó ký ức thật sự không tính là tốt đẹp, cho nên hắn căn bản là sẽ không hoài niệm. Hắn chỉ nghĩ sớm một chút thoát ly bộ dáng này sinh hoạt sau đó đi tìm hắn thân nhân. Dĩ vãng vì không liên lụy chính mình thân nhân, hắn chưa bao giờ đi đi tìm bọn họ, trong lòng lại tưởng nghiệm hắn đều chịu đựng Bởi vì hắn quá hiểu biết ngô gia người thủ đoạn mà hắn không nghĩ chính mình thân nhân cùng hắn liếc mắt một cái trở thành con dối. Những người khác nghiêm túc tự hỏi một phen, cũng cảm thấy Diệp Nghiên cái này để nghị thực hảo. Rốt cuộc Diệp Nghiên không có xử lý rất bọn họ đã là nhân tử. Cô nương, ta nguyện ý. Ta cũng đáp ứng điều kiện này. Còn có ta. Chỉ có cầm đầu cái kia hắc y dì nhân có điểm do dự, hắn so những người khác đều thông minh, cho nên hắn nhất trầm kiến huyết hỏi. Như vậy. Ngươi như thế nào biết ngô gia người sẽ không lại lần nữa đem chúng ta chảo trở về, rốt cuộc ngô gia thế lực như vậy cường. Hắn nói âm vừa ra, những người khác biểu tình đều là cứng đờ, đúng vậy, bọn họ đều thiếu chút nữa quên ngô gia người tàn nhẫn. Nếu bọn họ tập thể làm phản, chỉ sợ ngô gia người nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Kỳ thật tử sĩ chia làm hai loại, một loại là ngô gia từ nhỏ đưa bọn họ nuôi lớn. Loại này giống nhau sẽ không làm phản, cũng sẽ không dùng độc dược khống chế bọn họ. Mà một loại là giống bọn họ như vậy bị trộm tới người. Những người này đều bị độc dược khống chế, không thể không vì ngô ra hiệu lực, nhưng bọn hắn đấy lòng đối với ngô ra không có gì cảm tình. Mà bởi vì ngô thu hoa thân phận vấn đề, nàng tử sĩ trùng hợp là trộm tới người. chương 753 tân thân phận. Diệp nghiên hiếp hiếp mắt mắt, nàng là xem những người này không phải chân chính tàn những người cho nên mới tính toán tha cho bọn hắn một hồi. Cho nên nàng nói thẳng ra tính toán của chính mình, ta sẽ cho các ngươi một cái tân thân phận, chỉ là các ngươi không thể lại hồi Đế đô. Nếu các ngươi còn không yên tâm, chúng ta có thể an bài các ngươi dùng tân thân phận xuất ngoại. Nếu như vậy, vậy làm phiền Diệp tổng, chúng ta sẽ đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói thẳng ra. Cầm đầu Hắc Y Diệp Nhân là cái người thông minh, hắn trực tiếp đem khỏe miệng độc dược phun ra. Đây là ngô ra cho bọn hắn chuẩn bị độc dược, một khi sự tình thất bại, bọn họ không thể chống cự thời điểm có thể trực tiếp uống thuốc độc mà chết. Nếu như bằng không, bọn họ nói ra cũng là tử lộ một cái, bởi vì ngô ra sẽ không bị phản bội người giải dược. Đây mới là bọn họ vừa mới như vậy kiên quyết nguyên nhân. Diệp nghiên khỏe môi phát hỏa ra một cái vừa lòng độ cung, Lữ Minh đã tiếp nhận nàng, ngồi ở phía trước thẩm bọn họ. Mà nàng tắc nhàn nhã lấy ra chính mình chưa xem xong thư đọc. Mai mang Diệp Phỉ bị Diệp An mang đi bọn họ chung cư. Có lẽ trải qua chuyện đêm nay bọn họ sẽ trưởng thành rất nhiều. Bởi vì mặc dù là sẽ tập võ bọn họ, vẫn luôn quá chính là tương đối yên vui sinh hoạt. Hiện tại mới biết được thế giới hiểm ác, đặc biệt là Diệp Phỉ biết là lần trước cái kia lão A Di phải tới người. Nàng trong lòng còn có chút ghen hay nấy, nàng tưởng có phải hay không bởi vì nàng, cho nên cái kia lão A Di phải đối phó tỷ tỷ công ty. Về đến nhà Diệp Phỉ vẫn luôn có chút hẻo hoải không vui, Diệp An há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói gì thêm. Làm một người nam nhân, hắn tiếp thu thật mau. Nhưng hắn thật đúng là không biết như thế nào an ủi chính mình muội muội, chỉ có thể để lại cho nàng không gian làm chính mình nghĩ thông suốt. Diệp Nghiên về đến nhà thời điểm, Diệp Phỉ còn ở phòng khách, nàng chi cảm, đầu nhỏ một chút một chút. Vừa thấy chính là Đặc biệt Vây, Đặc biệt Vây, nhưng là nàng vẫn là ở phòng khách chờ Diệp Nghiên. Diệp Nghiên bất đắc dĩ lấy trụ thảm tưởng cái ở nàng trên người, Diệp Phỉ lại bị kinh ngạc tỉnh lại. Thì ngươi đã trở lại, bên kia thẩm vấn thế nào? Diệp Phỉ xoa xoa còn buồn ngủ thủy mắt, đôi mắt không chấp mắt nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên điểm điểm cái chán của nàng, đều công đạo, ngươi như thế nào còn không ngủ, ta nói cho các ngươi đừng chờ ta nha. Những người đó nói như thế nào? Diệp Phỉ chấp nhất nhìn Diệp Nghiên, phảng phất Diệp Nghiên không nói, nàng liền sẽ không đi ngủ. Diệp nghiên chỉ phải đem thẩm vấn sự tình đều nói cho nàng, các ngươi chào bọn họ thời điểm, bọn họ là nghĩ đem chúng ta cửa hàng hàng hóa đều hủy diệt đúng không? Như vậy chúng ta liền tới không kịp sinh sản tân sản phẩm, ngày mai hoạt động chỉ có thể hủy bỏ, đây là nàng mục đích. Này, nàng cũng quá vô sỉ đi. Diệp phỉ trận mắt há hốc mồm, rốt cuộc là có chút chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc nàng cùng ca, ca ở kho hàng thời điểm, cái kia hắc ý gì nhân chính là cầm cây đuốc. Diệp nghiên ý vị thâm trường mím môi, cũng may mắn ta kiên trì tái thẩm vấn thẩm vấn, nguyên lai ngô thu hoa còn để lại chuẩn bị ở sau. Nàng làm những người đó ở chúng ta ngày mai dùng để uống trong nước hạ độc, nếu hàng hóa không có hủy diện. Ngày mai chúng ta khẳng định sẽ đúng hạn cử hành hoạt động, đến lúc đó chúng ta uống nước xong, đều sẽ hôn mê, chúng ta hoạt động tự nhiên liền sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Diệp phỉ rất là khiếp sợ, đối với tư tưởng đơn thuần nàng tới nói và thực vô pháp lý giải Ngô Thu Hoa mạch não "Ta tỷ, nàng có phải hay không bởi vì ta sự tình lần trước, cho nên mới đối phó ngươi công ty a Nàng có chút ấp áp ha đúng, như thế nào cảm giác chính mình giống như cấp tỷ tỷ gây họa a?" Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, khó trách Phỉ Phỉ cảm xúc có điểm không đúng, cảm tình là nàng chính mình hiểu sai. Chương 754 trùng hợp. Cho nên nàng an ủi vỗ vô, vô nàng bà vai "Phỉ Phỉ, đừng lo lắng." Không phải bởi vì ngươi, ta cùng nàng vốn dĩ chính là đối thủ cạnh tranh, lần trước nàng còn phái người tới trộm ta phối phương đâu. Chuyện của ngươi nhiều nhất làm nàng buồn bực hai thiên, cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đi ngủ đi. Thật vậy chăng? Thì, ta lần sau cũng không dám nữa như vậy xúc động. Diệp Phỉ có chút căm giận hồi ức nô thu hoa kia trương vặn vẻ mặt. Sống 18 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đáng sợ nữ nhân. Nói cùng ngươi không có quan hệ lạc, mặc kệ có hay không ngươi, ta cùng nàng chú định là đối thủ. Diệp nghiên mị mị con ngươi, nàng cùng nàng chú định là tốt địch. Diệp phỉ bĩu môi, tỷ tỷ làm việc đường đường chính chính, mà lão A-di thủ đoạn như thế hạ tam lạc. Ta liền sợ nàng ngầm thương tổn tỷ tỷ, rốt cuộc chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nàng ở trong tối, có đôi khi sợ là sẽ khó lòng phong bị. Diệp nghiên đem nàng đẩy trở về nàng chính mình phòng, một bên nói. Mau đi ngủ đi, tỷ tỷ có thể xử lý tốt công ty sự tình. Nô thu hoa ta còn không bỏ ở trong mắt đâu. Ngươi có thời gian cùng An An nhiều đi ra ngoài chơi chơi, lập tức các ngươi thành tích liền phải ra tới. Đến lúc đó các ngươi liền phải khai giảng đâu. Nhắc tới chính mình thành tích, Diệp Phỉ có chút trột dạ lóe lóe đôi mắt. Nếu là tỷ tỷ biết nàng kê khai trí nguyện, phòng trưng sẽ tạc rất đi, cho nên nàng nhanh chóng trở về chính mình phòng, che lấp trụ chính mình trột dạ. Mà Diệp nghiên nhìn nàng có chút hoảng loạn bóng dáng, chỉ cho rằng nàng là bị nô thu hoa hành vi hôm nay cấp khí tới rồi. Nhưng thật ra không có nghĩ nhiều liền trở về chính mình phòng. Nô thu hoa nhéo trong tay rượu vang đỏ ly, ngón tay tiết có chút trở nên trắng. Nàng ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, một người lười biếng ngồi ở phòng khách trên sofa, con người tràn đầy hàn ý. Chính mình phái ra đi người hiện tại đều còn không có trở về, nàng không thể không hoài nghi những người đó đã bại lộ. Nàng hung hăng méo nhéo, nhéo trong tay chén rượu, chén rượu theo tiếng mà thoái, tràn đầy đỏ tươi chất lỏng lây dính tay nàng tâm. Này đó đều là rượu vang đỏ, bởi vì linh lực bảo hộ, tay nàng cũng không có bị thương. Nghĩ đến chính mình lưu chuẩn bị ở sau, nàng tự mình lầm bẩm, rượu nghiên, liền tính ngươi đưa bọn họ đều lưu lại lại như thế nào. tang nô ra nhất không thiếu chính là tử sĩ, bọn họ tất nhiên cũng không dám nói ra chân tướng. Cho nên ta chờ ngày mai xem các ngươi trò hay. Nàng thong thả ung dung đi tẩy rớt trên tay rượu vang đỏ, sau đó mới khoác tùng suy sụt gợi cảm buồn ngủ trở về chính mình phòng. Mà nàng cũng không biết, ngày mai chờ đợi nàng là càng thêm tình thế nghiêm trọng. Hôm nay là cái ngày lành, xinh đẹp khuynh nhan vương, lệ ngữ mỹ nhân đều kín người hết chỗ. Bởi vì hôm nay lệ ngữ cùng khuynh nhan phường đều sẽ đẩy ra một khoản tân sản phẩm. Cũng không biết ngô thu hoa có phải hay không cố ý. Mỗi gian khuynh nhan phường đối diện, nàng đều tân khai một nhà mỹ nhân. Thế cho nên này một cái đường phố đều có điểm tắc nghẽn, Diệp Nghiên như muốn nhan phường tổng cửa hàng. Nô thu hoa tự nhiên ở Diệp Nghiên tổng cửa hàng đối diện kia ra cửa hàng. Hoạt động còn không có bắt đầu, các nàng cửa hàng cửa đã tụ tập rất nhiều người. Diệp Nghiên vừa mới vừa đến, nàng vừa lòng đứng ở đường phố Trung ương nhìn cửa hàng của mình kín người hết chỗ. Diệp Tổng, Hảo Sảo A, ngươi cũng ở bên này. Nô thu hoa bôi tươi đẹp son ngôi, đắc ý tròn mi. Vũ mị sườn sám phát họa ra nàng Mỹ diệu thân hình, nhìn qua gợi cảm mê người. Diệp nghiên phía sau Diệp phỉ đã không chê không được chính mình bảo tính tình, đang muốn rôi trở về. Diệp an bất động thanh sắc kéo kéo nàng ống tay háo, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Bởi vì Diệp nghiên đã châm chọc con con ngôi, có phải hay không trùng hợp, ta tưởng nô tổng trong lòng so với ta càng thêm rõ ràng đi. Trưng 755 tranh nhau mua sắm. Nô thu hoa bôi đỏ tươi móng tay xoa xoa chính mình thật dài tóc đẹp, không chút để ý nói. Nghe nói các ngươi khuynh nhàn phường lại nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, không biết diệp tổng có thuận tiện hay không lộ ra. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm diệp nghiên, không buông tha nàng một kêu biểu tình, đây cũng là một loại thử. Thử nàng tối hôm qua phái lại đây người có hay không thành công, đáng tiếc diệp nghiên trước sau là cười khanh khách bộ dáng. Thực xin lỗi. Nô Tổng, loại này thương nghiệp cơ mật thứ ta vô pháp phụ cáo. Diệp nghiên cự tuyệt thực dứt khoát, nàng sẽ không ở ngô thu hoa người như vậy trước mặt lộ ra một chút sơ hở. Nô thu hoa đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt thất vọng, dây lát lướt qua. Không có quan hệ, ta lý giải Diệp Tổng, nếu như vậy, ta còn có việc liền đi trước, chúc Diệp Tổng hôm nay có thể xuất sư đại thắng. Nàng thật mạnh cắn mặt sau câu nói kia, trong lòng bất mãn chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết. Ơn, vậy cảm ơn ngô tổng chúc phúc, hy vọng ngươi cũng là giống nhau. Diệp nghiên cười như không cười đánh giá kêu ngạo ngô thu hoa, sau đó mang theo đệ đệ muội muội trực tiếp vào khuynh Nhan phường. Lưu lại ngô thu hoa sắc mặt nhăn nhó, con ngươi lúc sáng lúc tối trừng mắt Diệp nghiên bóng dáng. Nàng đấy lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng muốn diệt trừ Diệp nghiên cái này cái đinh trong mắt. Mới vừa tiến vào cửa hàng, Lữ Minh liền vui sướng hài lòng đã đi tới. Sư phó! Ta vừa mới ở trên lầu thấy ngươi đi rồi về sau, nô thu hoa mặt đều khí vật mẹo. Đó là nàng tự làm tự chịu, gieo gió gặt báo. Luôn luôn thiên chân thiện lương Diệp Phỉ cái thứ nhất phụ họa Lưu Minh. Cái này làm cho lữ Minh cùng Diệp An đều hơi hơi nhướng mày, Diệp Phỉ đối với bọn họ ánh mắt có chút nghi hoặc, cho nên nàng sở sở chính mình gương mặt. Nàng còn tưởng rằng chính mình trên mặt có thứ đổ dơ gì đâu, bằng không vì cái gì bọn họ như vậy nhìn chính mình. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta à, ta nói chính là lời nói thật, cái kia lão A-di thật sự quá chán ghét. Không sai, ngươi nói rất đúng, chúng ta phỉ phỉ trưởng thành. Lữ Minh ôn nhu xoa xoa Diệp phỉ đầu. Đây là một cái sư minh đối sư muội sùng địch, nhưng một màn này vừa lúc bị vừa mới tới rồi Nguyễn Kỳ cấp thấy được. Nguyễn Kỳ có chút giấm vị vọt tiến vào, nhưng nàng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cho nên nàng thuận thế vãn trụ Diệp phỉ tay. Sư tỷ. Đã lâu không thấy, ngươi gần nhất thế nào? Ta khá tốt. Diệp phỉ khỏe môi treo cười nhạt, nàng cũng không có nhìn ra tới Nguyễn Kỳ tâm tư, chỉ cho là thật lâu không có cùng tiểu sư muội gặp mặt. Cho nên tiểu sư muội tương đối dính người. Chỉ có Diệp nghiên cười như không cười nhìn lướt qua Nguyễn Kỳ cùng hoàn toàn không có phát hiện lữ minh. Nhìn đến bọn họ này đoạn nghiệt duyên còn có đến nào a, bất quá Diệp nghiên nhạc xem cái vui. Thời gian lặng yên hoa đến 10 giờ vừa lúc là triển lãm tân phẩm thời khắc, bên kia nô thu hoa có điểm an không chịu nổi chính mình tâm thần. Nghĩ đến đây nàng đối với chính mình bí thư phất phất tay, ngươi đi xem khuynh nhan phường bên kia thế nào. Tốt, nô tổng. Bí thư cung kính ra cửa, nô thu hoa đấy lòng lại có chút thấp hỏm, nàng tổng cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Chỉ chốc lát sau bí thư liền mang về tin tức, nô tổng, khuynh nhan phường diệp tổng tự mình triển lãm tân phẩm. Đã có rất nhiều người tranh nhau mua sắm. Bí thư đối chính mình chủ tử vẫn là thực hiệu biết, cho nên mặc dù là chính mình vừa rồi nhìn thấy khuynh nhan sản phẩm đều tưởng mua sắm. Ở ngô thu hoa trước mặt, nàng lăng là nghẹn ở muốn nói xuất khẩu tán dương. Nô thu hoa cầm chén trà tay run lên, ngay sau đó hung hăng đem chén trà vứt trên mặt đất. Chúng ta tân phẩm triển lãm thế nào? Nàng trong lòng đổ hoảng, xem ra đêm đó phải ra đi người đều chiêu, ha ha kia bọn họ liền đi tìm chết hảo. Nàng là sẽ không lại cho bọn hắn giải dược. chương 756 chết khấu. Nô Tổng, ngài yên tâm, chúng ta tân phẩm triển lãm thực thành công, cũng đã có rất nhiều người mua sắm. Nói đến mỹ nhân, bí thư trên mặt cũng treo vui sướng tươi cười, tuy rằng so ra kém khuynh nhan phường. Nhưng là so dĩ vãng vẫn là hảo rất nhiều. Nô Thu Hoa có chút không kiên nhẫn phất phất tay, ta đã biết, người trước đi ra ngoài vội đi. Chờ đến Bí Thư đi ra ngoài, Nô Thu Hoa mới mỏi mệt xoa xoa giữa mày, đáy lòng đối với Diệp Nghiên hận ý lại gia tăng rồi một phần. Nàng tay nâng quay hàm, tự hỏi như thế nào đánh bại Diệp Nghiên. Đột nhiên nàng con ngươi sáng ngời, lại thông qua nội tuyến đem chính mình Bí Thư kêu tiến bảo. Nô Tổng, ngài có gì phân phó? Bí Thư vội giống một con con quay, lúc này trên mặt đã có mỏi mệt chi sắc. Nô Thu Hoa cởi cho nàng đệ một ly trà, vất vả ngươi. Vội xong này trận ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Cảm ơn nô tổng. Bí thư nơm nớp lo sợ tiếp nhận nô thu hoa trong tay nước trà, con người phát già già mánh liệt ý mừng. Đối với cho người ta làm công bí thư tới nói, thêm tiền lương có thể so một câu tán thưởng càng thêm thật sự. Nô thu hoa đối với chính mình bí thư biểu hiện thập phần vừa lòng, nàng ưu nhã cười. Đối với hôm nay hoạt động, ta vừa mới suy nghĩ một cái đối sách, bất qua yêu cầu ngươi đi thực hành. Nô Tổng Ngài nói, bởi vì thêm tiền thưởng sự tình, bí thư cả người càng thêm tinh thần phân chấn, hoàn toàn không thấy vừa rồi kia phó bể bại bộ dáng. Nô Thu Hoa cũng không có nhiều hơn tự hỏi, mà là nói thẳng nói. Như vậy, người đợi lát nữa đi ra ngoài về sau phát cái thông chi, xét thấy chúng ta đây là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới tân phẩm. Son môi có đại chiết khấu, toàn bộ mua nhị đưa một. Này, chúng ta đây đã bán đi son môi. Những cái đó khách hàng có ý kiến nói Bí thư không hổ là cái người thông minh Lập tức liền nghĩ tới mấu chốt vấn đề Nô thu hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ Nàng trầm ngâm một lát Như vậy đi Tuyên bố thông chi thời điểm ngươi có thể thêm một cái Phạm là đã mua sắm khách hàng Nếu như muốn tham gia này chết khấu Lại thêm mua một chi Chúng ta đồng dạng mua nhị đưa một tốt nô tổng Ta lập tức liền đi làm Bí thư tuy rằng đấy lòng có nghi hoặc Rốt cuộc không có nói ra, rốt cuộc lao bản lên tiếng, bọn họ làm thuộc hạ, đã tận lực khuyên căng quá. Kết quả cuối cùng là lão bản chính mình sự tình. Diệp nghiên bên kia hoạt động thực thành công, Diệp phỉ thập phần vui vẻ cho đại gia triển lãm tân phẩm. Bởi vì Diệp nghiên bên này son môi ra tới sắc hảo có vài cái, mà ngô thu hoa bên kia ra tới sắc hảo chỉ có một. Cho nên Diệp nghiên bên này khách hàng càng nhiều, Diệp phỉ làm cũng hoàn toàn vội thành tiểu con quay. Bất quá nàng trên mặt là vui sướng tươi cười, có thể đánh bại Lào A Di, nàng trong lòng thực vui vẻ. Diệp Nghiên yên tâm lốc tại chính mình văn phòng, thảnh thơi thảnh thơi đọc thư tịch. Giữa trưa thời điểm Lữ Minh vội vã chạy tiến vào. Đã xảy ra cái gì? Ngươi như vậy hoang mang rối loạn. Diệp Nghiên không có nước mắt, như cũ thập phần bình tĩnh. Lữ Minh lại nóng nảy, hắn cấp hoang mang rối loạn nói, sư phó, không hảo. Rất nhiều khách hàng bị mỹ nhân bên kia hấp dẫn đi rồi. Nô Thu Hoa lại làm cái gì? Diệp nghiên con người đều là bình tĩnh, lấy nàng đối Ngô Thu Hoa hiểu biết. Lúc này nàng hẳn là biết chính mình thủ hạ không có thành công, nếu thẹn quá thành giận, Diệp nghiên nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Lữ Minh mắt trợn trắng, sư phó thật là hoàng đế không đội thái giám cấp, phi phi, cái này so sánh không được, liền tính sư phó là hoàng một đế, kia hắn cũng không phải thái giám. Hán Trinh sắp nói, Mỹ nhân bên kia hiện tại đang làm ưu đãi hoạt động, mua nhị đưa một, cho nên rất nhiều người đều rung qua bên kia. chương 757 son ngồi có vấn đề. Nga, không có việc gì. Diệp nghiên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong lòng nhịn không được chửi thầm, không nghĩ tới ngô thu hoa còn có hai đem bàn trải. Rốt cuộc là tẩm dâm thương trường nhiều năm người, trong bụng vẫn là có một ít mực nước. Diệp nghiên này không chút nào để ý bộ dáng, làm lữ minh kinh rất cảm. Sư phó, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh, này không giống ngươi phong cách a, còn như vậy đi xuống, chúng ta sản phẩm liền phải đọng lại ở kho hàng a. Bọn họ bởi vì hôm nay muốn làm hoạt động sự tình, chính là chuẩn bị thật nhiều tồn kho. Nếu khách hàng đều chạy tới mỹ nhân, kia bọn họ bên này thật sự sẽ lô vốn. Diệp Nghiên Vân đạm phong khinh cười cười, ngươi đừng hội, chúng ta dựa theo bình thường kế hoạch đi, tin tưởng ta. Ta Diệp Nghiên nấy mắt giống như có một cổ ma lực. Làm lữ minh táo bạo bất an tâm an tinh xuống dưới. Hắn cầm lòng không đổ gật gật đầu, đáy mắt lo lắng rốt cuộc lui xuống. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất sư phó xuất quỷ nhập thần, sư phó nhưng chưa bao giờ ở trong tay ai ăn qua mệt. Cho nên hắn lập tức hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì? Chờ! Diệp nghiên lão thần khắp nơi hộp ra này một chữ, khỏe môi phát họa ra như có như không ý cười. Lập tức cho hay liền phải trình diễn A. Là thời điểm nên thu vóng. Nàng nụ cười này ở Lữ Minh trong mắt có điểm sờn tóc gáy hương vị, mỗi lần sư phó lộ ra cái này biểu tình thời điểm. Liền chứng minh có người muốn xui xẻo, Lữ Minh yên lặng đánh cái dùng mình. Đấy lòng âm thầm nghĩ, đắc tội ai cũng không cần đắc tội chính mình sư phó, quả nhiên cổ nhân là nói rất đúng. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Nô Tổng, tin tức tốt, khuynh nhan phường bên kia có một nửa khách hàng đều bị hấp dẫn đến chúng ta bên này. Bí thư thực vui vẻ, vui vẻ ra mặt ở Ngô Thu Hoa trước mặt hội báo này một cái tin tức tốt. Ngô Thu Hoa lộ ra một cái đắc ý tươi cười, làm hảo, người tiền thưởng phiên bội. Cảm ơn Ngô tổng, vẫn là Ngô tổng chủ ý hảo, Ngô tổng anh minh. Loại này thời điểm bí thư cũng không quên thừa dịp Ngô Thu Hoa cao hứng thời điểm ở nàng trước mặt chụp bức ngựa. Rốt cuộc hầu chờ hảo này một cái chủ nhân, về sau nàng tiền đồ vô lượng. Ngô Thu Hoa đối với bí thư khen thập phần vừa lòng. Nàng nhẹ nhàng đối với gương tưởng bổ cái trang dung. Đông nhiên phát hiện chính mình buổi sáng sát son môi đã toàn bộ rớt, nàng môi là nàng nguyên lai môi sắc. Nàng có chút nghiêm khắc nhìn bí thư, ngươi lần trước tiến vào thời điểm, ta ngoài miệng son môi còn ở sao? A, nô tổng ngài sát son môi sao? Bí thư có điểm mộng bức, nàng chỉ có buổi sáng thời điểm mới thấy nô tổng lao son môi a. Nô thu hoa tâm hung hăng run lên, nói như vậy, miệng nàng thượng son môi thực mau liền rớt. Nàng ngay sau đó liền đem gọi điện thoại nói cho Mark nơi này sự tình, lại thấy Mark hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Thu Hoa, chuyện xấu, bên kia ngươi thí nghiệm thời điểm sắt quá nhanh, ta không có phát hiện cái này son môi có vấn đề. Cái gì vấn đề? Nô Thu Hoa thập phần phẫn nộ, nhưng là nàng ở áp lực chính mình tính tình. Bởi vì nàng biết Mark mặc dù là nàng công ty người, nhưng thân phận của hắn nàng không thể đáp tội. Mark muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua bí thư. Ngô Thu Hoa lập tức hiểu ý nói. Người đi trước vội đi, ta cùng Mác có việc muốn nói. Tốt. Làm một cái xưng chức bí thư, nàng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên bí thư thực bình tĩnh ra Ngô Thu Hoa văn phòng. Mác lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói cho Ngô Thu Hoa, là cái dạng này, hôm nay buổi sáng ta tâm huyết dâng lên ở ta trợ lý trên người thử thử son môi. Lúc này mới phát hiện chúng ta son môi là có vấn đề chương 758 nháo sự. Có phải hay không phai màu rất nghiêm trọng? Nô thu hoa vội vàng hỏi, vừa mới nàng có một tia hoài nghi chính mình buổi sáng căn bản là không có sát son môi. Cũng hoặc là trên đường nàng lau chính mình trên môi son môi. Chính là mắt đã đến tức khắc làm nàng tâm châm xuống. Mắt trầm trọng gật gật đầu, này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là, này đó son môi bôi lên không đủ 2 cái giờ về sau. Mặt trên sắc thái sẽ toàn bộ biến mất. Hơn nữa son môi đặt thời gian vượt qua ba ngày, liền vô pháp tô màu. Như vậy nghiêm trọng. Có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Nô thu hoa năm chắc thắng lợi bộ dáng đã chuyển biến thành một mảnh hoang loạn. Hiện tại nàng liền hy vọng đại gia không cần nhanh như vậy phát hiện son môi tỉ vết. Chính là nàng nguyện vọng nhất định phải thành không, bởi vì còn chưa chờ mát trả lời. Bí thư liền vội cấp ở bên ngoài gõ cửa, nô thu hoa trong lòng xuất hiện ra thập phần dự cảm bất hảo. Nhưng nàng vẫn là lấy lại bình tĩnh, tiến bảo. Nô Tổng, không hảo, có khách hàng tới nháo sự, nói chúng ta bán chính là hàng giả. Bí thư trên mặt thần sắc thập phần nôn nóng, bên ngoài trạng hướng đã thập phần hỗn loạn. Mắc thần sắc biến đổi, nhanh như vậy, ta vừa mới tiến vào thời điểm vẫn là hảo hảo. Người trước đi ra ngoài, ta tưởng hảo đối sách lại kêu người tiến bảo. Nô Thu Hoa đối với bí thư vẫy vây tay. Nàng đấy lòng lại đối mắc có chút toán khí. Cho rằng mắc làm việc bất lợi, có sắn phối phương ở trong tay, đều có thể đem sản phẩm nghiên cứu chế tạo thất bại. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, mắc, có hay không cái gì biện pháp giải quyết, chúng ta bán đi như vậy nhiều sản phẩm. Mặc kệ có phải hay không toàn bộ triệu hồi, chúng ta đều sẽ tổn thất nghiêm trọng. Mắc lại làm sao không có nghe được nàng lời nói trách cứ chi ý, chỉ là hắn đáy lòng có chút áy náy. Cho nên không có bùng nổ chính mình tính tình mà là thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tạm thời không có, ta yêu cầu thời gian đi nghiên cứu nghiên cứu. Vậy ngươi mau đi đi, ta chờ ngươi kết quả. Nô thu hoa đổi Mỹ vây vây tay, Mark chỉ phải bất đắc dĩ trở về tổng bộ văn phòng. Thẳng đến Mark thân ảnh biến mất ở nàng trước mặt, nô thu hoa con ngươi mới phát ra ra mánh liệt hàn ý. Nàng cố sức suy tư ứng đối chi sách, bên kia bí thư lại lần nữa gõ vang lên nàng cửa văn phòng. Nô tổng, Hiện tại tới nháo sự người càng ngày càng nhiều, bọn họ nói chúng ta son môi phai màu thập phần nghiêm trọng. Bí thư thanh âm phóng thật sự thấp, sợ ngô thu hoa đem đấy lòng lửa giận phát ở nàng trên người. Ngô thu hoa có chút không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, người đem nháo sự quần chúng đơn độc thỉnh đến một cái trong phòng. Sau đó cho bọn hắn gấp đôi lui khoảng, đừng ảnh hưởng những người khác, đến nỗi hôm nay son môi, đều đừng bán. Tốt, ra đây liền đi. Bí thư vội vã rời đi. Nô thu hoa trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Nàng suy nghĩ rốt cuộc là mát sai lầm, không có đem diệp nghiên phối phương hoàn toàn tinh luyện ra tới. Vẫn là đây là diệp nghiên âm yêu, nàng lập tức phân phó phía dưới người đi tìm lao lưu, nàng phải biết rằng phối phương rốt cuộc có hay không vấn đề. Nàng phía dưới người làm việc thực mau, thực mau liền cho hồi phục. chủ tử, lao lưu không thấy. Người nói cái gì? Nô thu hoa bông chốc đứng lên, trong giọng nói kinh ngạc thập phần rõ ràng. Lão lưu không thấy, liên quan hắn mẫu thân cũng không biết hướng đi, chúng ta hỏi qua hắn hàng xóm. Nói hắn một tháng cùng hắn mẫu thân liền không còn có trở về quá. Này, chẳng lẽ là hắn không nghĩ tái kiến ta? Nô thu hoa lẩm bẩm tự nói, nàng nhớ tới ngày đó Lao lưu hỏi nàng vấn đề. Chẳng lẽ Lao lưu đối nàng hết hy vọng? Chính là không có Lao lưu, nàng liền không thể xác định có phải hay không phối phương vấn đề A. chương 759 ích kỷ Ngô thu hoa. Ích kỷ như vô thu hoa, nàng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới lão lưu có phải hay không tao ngộ cái gì bất chắc. Mà là nghĩ không có lao lưu, nàng không thể tìm ra nguyên nhân, cũng liền vô pháp biết phối phương thật giả. Vô luận thế nào, đào ba thước đất cũng muốn đem hắn cho ta tìm ra. Nàng vây lui chính mình thủ hạ, trên mặt một mảnh mất tinh thần một màu, làm tẩm dâm thương trường nhiều năm nữ cường nhân. Nàng nhanh chóng hướng tới mát văn phòng đi đến, ý đồ tìm kiếm một đường sinh cơ. Sư phó, ngươi quả thật là liệu sự như thần A, lệ ngữ hiện tại loạn thành một nồi cháo. Lữ Minh trên mặt đều là ý mừng, vừa mới làm trợ lý hỏi thăm bên kia tình huống, hắn liền gấp không chờ nổi tới báo cho sư phó. Tuổi con nhỏ Diệp Phỉ lập tức liền tò mò hỏi, sư Minh nói chính là cái gì? Lệ ngữ phát sinh cái gì? Có lẽ Diệp Phỉ chính mình đều không có nhận thấy được, đang nói đến ngô khải hoa bên kia sự tình khi. Giọng nói của nàng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Diệp nghiên chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà lữ minh phản phất tiêm máu gà giống nhau nói. Nghe nói bọn họ sản phẩm có vấn đề, phai màu thập phần nghiêm trọng, sát thượng son môi, không đủ hai cái giờ, môi liền khôi phục nguyên lai like nhan sắc. Này, tại sao lại như vậy? Diệp phỉ bống chốc đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới là son môi vấn đề. Lữ Minh cười như không cười đánh giá Diệp Nghiên nói, vậy muốn hỏi sư phó. Tỷ, việc này cùng ngươi có quan hệ. Diệp phỉ quay đầu tò mò đánh giá tỷ tỷ. Lúc này nàng mới phát hiện, tỷ tỷ không biết khi nào đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải bởi vì Diệp Nghiên là nàng trí thân, nàng đối Diệp Nghiên quen thuộc, nàng đều phải hoài nghi trước mắt cái này nắm chắc thắng lợi người. Thật là trước kia cái kia bị cố tuyết lừa gạt nhu nhược nữ tử. Diệp Nghiên hơi không thể thấy gật gật đầu, đúng vậy, chuyện này cùng ta thoát không được quan hệ. Nàng trả lời thập phần bằng thẳng, không có chút nào trột dạ cùng tránh né ý tứ. Diệp Phỉ lo lắng con ngươi nhìn quét Diệp Nghiên, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Còn có cái kia son môi có thể hay không ảnh hưởng mọi người thân thể a? Diệp Phỉ vẫn luôn là một cái hồn nhiên thiện lương người, cứ việc nàng tin tưởng chính mình tỷ tỷ. Nàng vẫn là tưởng chính miệng nghe nàng nói sẽ không họa cập vô tội người. Diệp nghiên còn chưa nói chuyện, Diệp an lại nhẹ mắng Diệp phỉ một tiếng, phỉ phỉ, ngươi nói cái gì đâu. Tỷ tỷ sao có thể là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, nhất định là ngô thu hoa trước đối tỷ tỷ xuống tay. Tỷ tỷ mới có thể tương kế tự kế. An An đừng nóng giận, phỉ phỉ là chúng ta chi gian khó được bảo trì trí thiện chi tâm người, nàng hỏi cũng không có sai. Diệp nghiên không có trách cứ Diệp phỉ ý tứ, nàng biết chính mình muội muội không có hoài nghi nàng. Chỉ là tưởng xác nhận chuyện này, nàng rốt cuộc có hay không họa cập người khác. Chính là luôn luôn tỷ khống diệp an không như vậy tưởng, hắn đột miệng thốt ra nói, "Ta biết, chính là phỉ phỉ không nên hoài nghi tỷ tỷ." Ở Diệp An trong lòng, Diệp Nghiên hiện tại là hắn nhất sùng bái người, không gì sánh nổi. Nếu nói chính là còn muốn tuyển một cái lợi hại người, hắn sẽ nhớ tới Tô Hạo Thần. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt thập phần nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa diệp phỉ tóc đẹp. Yên tâm đi, Phỉ Phỉ, tỷ tỷ không phải cái loại này thương cập vô tội người, An An nói không sai. Bọn họ cái này hoàn toàn là mua dây buộc mình, lúc trước bọn họ trộm đi ta phối phương, nếu không phải bọn họ lòng tham, không có khởi tham niệm, khẳng định sẽ không rớt vào hố. Trách chỉ trách bọn họ quá lòng tham, lại như thế gấp không chờ nổi, cho nên rớt vào ta bấy dập. Chương 760 đi bật ra thực xin lỗi a, tỷ, ta không nên như vậy hỏi. Diệp Phỉ có chút tiểu nhảy nảy, nàng buông xuống mí mắt, cũng biết chính mình vừa mới hỏi vấn đề có chút qua, không chừng tỷ tỷ nhiều thương tâm đâu. Diệp Nghiên lại sủng nghịch lắc lắc đầu, không có việc gì, tỷ tỷ như thế nào sẽ trách ngươi. Sự tình cuối cùng liền lấy lệ ngữ trực tiếp đóng cửa mà kết thúc, bọn họ sản phẩm toàn bộ đình bán, bán đi tắc bồi thường gấp đôi, lại bởi vì chuyện này. Rất nhiều người cũng không hề tin tưởng lệ ngữ sản phẩm chất lượng. Thế cho nên Diệp Nghiên bên này sản phẩm tồn kho thực mau một bán mà không. Cao hứng cực kỳ Diệp Nghiên bàn tay vung lên, mang theo đồ đệ đệ, đệ muội muội đi một chuyến món ăn chân quý cát, hảo hảo khao một đốn đại gia. Bên tiên lại như thế nào tức muốn hộp máu nô thu hoa đều lấy Diệp Nghiên không có cách nào, bởi vì nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Nhận được bạch tử bác thông chi. Diệp Nghiên cùng Tô hạo thần cực nhanh tiến đến Bạch Gia. Bạch Gia ở vào Nam đại gia tộc phương Tây, cùng Tô ra tiếp giáp. Diệp Nghiên này vẫn là lần đầu tiên tới Bạch Gia. Bạch Lao Gia tử dắt Bạch Gia ở nhà chủ nhân cùng nhau đứng ở cửa nhenh đón Diệp Nghiên. Cái này làm cho Diệp Nghiên có điểm thụ sủng nhựa kinh, nhưng là làm văn bối, nàng lại không hảo phất Bạch Lao ý. Đứng ở Bạch Gia mọi người cũng không dám nói chuyện, rốt cuộc Bạch tử bác bệnh ít nhiều Diệp Nghiên. Cho nên mặc dù là bối phận so diệp nghiên cao bạch tử bác phụ thân. Đều lặng lặng chờ bạch Lão mở miệng, bạch Lão cười ha hả vô về chính mình tráng bệnh chồng dâu. Hạo thần, nghiên nha đầu, các ngươi nhưng xem như tới. Bạch Lão, làm phiền đại gia đợi lâu. Diệp nghiên xin lỗi nhìn thoáng qua thần sắc không tốt lắm bạch tử bác. Trong lòng đại khái có định luận. Bạch tử bác phụ thân cười nói, chúng ta cũng là vừa rồi mới ra tới, không có đợi lâu vừa nói. Diệp cô nương, hạo thần, bên trong thỉnh. Bạch phụ cùng bạch lão không giống nhau, trước kia chưa bao giờ cùng Diệp nghiên từng có giao thoa, cho nên chỉ có thể xưng hô nàng một câu vì cô nương. Bạch lão làm một cái thỉnh tư thế, Diệp nghiên cũng xấu hổ, trực tiếp cùng bạch lão cùng nhau đi ở phía trước. Bất quá ngại với bối phận, nàng cùng tô hạo thần sóng vai đi tới, lại lạc hậu bạch lão một bước. Bọn họ một đường đi tới, lại không ảnh hưởng bọn họ nói chuyện với nhau. Mặt sau bạch phụ không khỏi gật gật đầu, nữ tử này xem ra phi phạm A. Đến không hôm nay tâm tình hết sức hảo, đoàn người ngồi ở phòng khách, chủ tọa bạch lao vẫn luôn treo tươi cười. Bạch lao, xem ngài tâm tình tốt như vậy, mời ta tới có phải hay không gom đủ cứu trị tử bác dược liệu. Diệp nghiên trong tay bưng nước trà, gọn gàng dứt khoát hỏi bạch lao, nàng người này luôn luôn không thích ngượng ngùng xoắn xít. Bạch lao tức khắc ha ha nở nụ cười, không thể gạt được người nha đầu này A. Chúng ta cũng là ngày hôm qua gom đủ cuối cùng một mặt linh dược. Nay không phải cấp hồng hống đem ngươi thỉnh lại đây, còn phải vất vả ngươi giúp bọn bác, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô hạo thần ngước mắt nhìn thoáng qua cái kêu bình tĩnh tự nhiên nữ hải con ngươi thấm sắc màu ấm. hắn cười tiếp nhận bạch lao nói, tử bác là ninh ngọc biểu đệ, cũng là ta cùng nghiên nghiên bằng hữu Ta tin tưởng nghiên nghiên rất vui lòng trợ giúp tử bác, nói cảm ơn liền xa lạ. Đúng vậy. Ninh Ngọc là bằng hữu của ta, tử bác cũng là, bằng hưu chi gian lẫn nhau hỗ trợ là là. Diệp Nghiên nóng rực ánh mắt rừng ở tô hạo thần trên người, người nam nhân này thật đúng là trên đời nhất hiểu biết người của hắn. Bên kia bạch tử bác ngồi ở chính mình phụ thân bên người, con ngươi không khỏi hàm đạo. Đặc biệt là Diệp Nghiên nhìn về phía tô hạo thần kia tình ý liếc mắt một cái, mang cho hắn đáy lòng vô hạn chua sót. Bạch phụ nhìn chính mình mất mát như tử, bất đắc di thở dài một hơi con hắn vô luận cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, xem ra diệp cô nương là chính mình nhi tử tình kiếp, hy vọng tử bác có thể sớm một chút đã thấy ra. chương 761 kết thân người. bạch lao dư quang như có như không dừng ở chính mình tôn nhi trên người, bạch tử bác kia ảm đạm con ngươi cũng dừng ở trong mắt hắn. hắn ấy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt lại không hiện, chỉ là trêu đùa nói, hạo thần cùng nghiên nha đầu không hổ là vị hôn phu thê thật sự là tâm hữu linh tê. Đó là tự nhiên, nghiên nghiên là nhất hiểu ta người. Nhắc tới Diệp Nghiên, tô hạo thần cả người đều thần thái phi dương. Hắn không thể ngửa đầu đỡn ngực nói cho người trong thiên hạ, nàng là hắn tương lai thê. Diệp Nghiên nhìn không được hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dừng ở người khác trong mắt, bọn họ thật đúng là cảm tình tốt một đôi. Bạch Lao vì làm chính mình tôn nhi hết hy vọng, cũng là hao hết công phu, hắn hỏi nếu các ngươi cảm tình tốt như vậy, các ngươi tính toán khi nào kết hôn, đến lúc đó lao nhân lão thảo một ly rượu mừng uống. hắn nói liếc xéo liếc mắt một cái chính mình tôn tử, thấy bạch tử bắc mất mát rũ đầu, hắn hơi không thể thấy nhăn nhăn mày, hy vọng có thể sớm một chút chặt đứt tôn tử đối nghiên nha đầu tình ý a. Diệp nghiên trong lúc nhất thời chỉ lo ngượng ngùng, tự nhiên không có phát hiện bạch lao ánh mắt, chỉ có tô hạo thần ánh mắt lóe lóe, lại coi như cái gì đều không có phát hiện. Chỉ cần nghiên nghiên gật đầu, ta tùy thời đều có thể. Tô hạo thần ánh mắt sáng ngời dừng ở diệp nghiên trên người. Khi thật hắn đã sớm tưởng kết hôn, chỉ là nghiên nghiên tuổi còn có tiểu, hắn vẫn luôn ở nhẫn mại chính mình tâm tư. Diệp nghiên trên mặt nhanh chóng bay lên một mặt dáng hổ, nàng cũng không ngượng ngùng, nói thẳng nói. Ta còn nhỏ, tưởng lại chờ mấy năm, chúng ta tu luyện người có rất nhiều thời gian. Chỉ cần nhận định đối phương, nhiều chờ mấy năm cũng không sao. Đến lúc đó kết hôn, tự nhiên sẽ không quên thỉnh Bạch Lão. Nghiên nghiên nói chính là, ta nguyện ý chờ nghiên nghiên. Đối với thê Không tô hạo thần người tới nói. Nghiên nghiên nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần không phải không cần hắn. Bạch Lão cởi trên mặt nếp nhăn đều run run, hảo, vậy ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Diệp nghiên nhịn xuống đáy lòng phiếm ý, không nghĩ lại ở người khác địa bàn thượng giải cầu lương. Cho nên lại lần nữa thiết vào chủ đề, Bạch Lão. Nếu như vậy, chúng ta đây bắt đầu luyện đan đi. Sớm một chút thành công, tử bác cũng có thể đủ sớm một chút thoát khỏi thống khổ. Hảo, làm phiền Diệp cô nương. Bạch phụ vui vô cùng, đối với bạch tử bác thân thể. Hắn chỉ nhất quan tâm, Diệp nghiên có thể chủ động nói ra, hắn ấy lòng đối với Diệp nghiên tán thưởng lại nhiều một phần. Hắn ấy lòng tiết hận lắc lắc đầu, như vậy thông thấu cô nương, cũng khó trách chính mình nhi tử sẽ nhớ mãi không quên. Chỉ là đáng tiếc nhi tử chậm một bước ga Bạch Lao đầu tiên đứng lên nói, Tiểu Nghiên, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi phòng luyện đan Hảo. Diệp Nghiên cười theo đi lên, tô hảo thần gắt gao nắm tay nàng. Mà bọn họ phía sau Bạch Tử Bác chỉ có thể ảm đạm rũ đầu, luôn luôn tư tưởng đơn thuần hắn. Lần này thật sự biết hắn cùng Diệp Nghiên không còn có khả năng. Bạch Phụ vô vô vai hắn, Tử Bác, thích không nhất định phải chiếm hữu. Nếu các ngươi làm không thành phu thê, các ngươi có thể kết thân người. Bạch phụ cũng là lo lắng cho mình nhi tử chui giúp vào sừng châu, rốt cuộc gầy yếu mau 20 năm nhi tử, lập tức liền phải khôi phục, hắn đấy lòng kích động không người có thể lý giải. Bạch tử bác gám trầm con ngươi sáng ngời, ba ba nói chính là, nếu làm không thành phu thê, ta đây liền làm vĩnh viễn bảo hộ nàng người. Hắn nói xong ngay sau đó đuổi kịp ra ra cùng Diệp Nghiên bước chân, giờ khắc này hắn không hề phiền muộn. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn chúc phúc nàng có cái gì không được. Diệp nghiên cùng bạch Lão vẫn luôn ở nói chuyện với nhau, cũng không có lưu ý bọn họ đối thoại. Chỉ có diệp nghiên bên cạnh tô hạo thần hơi hơi con con ngôi, lặng yên không một tiếng động đuổi đi nghiên nghiên bên cạnh lạn đào hoa. Là hắn làm vị hôn phu chức trách. chương 762 bắt đầu luyện dược. Cũng may bạch ra người đều không phải ngu rốt người, bạch tử bác có một cái thông thấu phụ thân. Lúc này hắn có thể yên tâm chặt đức bạch tử bác đối nghiên nghiên tình thi. Bạch tử không hổ là nam đại gia tộc chi nhất tu chân gia tộc, chỉ là đi hậu viện phòng luyện đan. Bọn họ ước chừng đi rồi nửa giờ, với chứng minh bọn họ đình viện to lớn. nam đại gia tộc đình viện không ngừng ở gia tộc bọn họ gia chủ, còn ở tại dòng bên cùng với các đại trưởng lão người nhà. Cho nên diệp nghiên theo bạch lão loanh quanh lòng vòng đi qua mấy cái đình viện, mới đến đến bạch tử Bắc sân.